A văn bưng trà chính bước nhanh chiều hậu viện đi, bởi vì người quá nhiều, hạ đẳng nha đầu nhân thủ không đủ, cho nên nàng bị an bài tới phụng dưỡng nước trà. Nghe được cẩn ẩn nói chuyện thanh, nàng bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. A văn do do dự dự, nếu là xoay người đường vòng đi, sẽ chậm trễ đưa nước trà thời gian, đến lúc đó khẳng định tao mắng, nếu là trực tiếp đi lên, đối phương là hoàng tử, hơi không lưu ý, có lẽ sẽ gặp phải sự tình gì tới. hồ nàng tổng cảm thấy vị này hoàng tử quá làm người nhìn không thấu người như vậy vẫn là thiếu tiếp xúc thì tốt hơn như vậy tưởng tượng bước chân vừa chuyển chuẩn bị đường vòng qua đi lưu nham trong mắt chợt hiện lên một mặt lạnh leo, nàng rõ ràng thấy được chính mình cũng dám xoay người liền đi vô danh hắn nhàn nhạt nói vô danh theo hắn phương hướng cũng thấy được a văn chỉ là lúc này a văn đã xoay người sang chỗ khác hắn cũng không có nhận ra tới lớn tiếng nói phía trước trở về a văn trong lòng nhảy dựng trên mặt lộ ra vài phần thân quả bị phát hiện sửng sốt 2 giây trên mặt đã đổi thành kinh sợ biểu tình bưng nước trà lập tức chạy chậm qua đi quỳ xuống nói nô tỉ khấu kiến nhị điện hạ vô danh nhận ra nàng hơi hơi sửng sốt chợt cười hắn còn tưởng rằng này nữ hài nhiều có đảm lược, không nghĩ tới nhìn thấy hoàng tử vẫn là sẽ sợ tới mức thất thố lưu nham lại rõ ràng thấy được ga văn trong mắt ảo não cùng không kiên nhẫn hắn cười cười tận lực thả chậm chính mình ngữ khí đứng lên đi không cần đa lễ vô danh khỏe miệng ý cười càng thịnh hắn đi theo lưu nham bên người mười mấy năm đối người sau cảm xúc rõ như lòng bàn tay đương ngươi cảm thấy hắn thân thiết khả nhân thời điểm thường thường là báo tắp trước kiến lặng a văn đứng lên đầu rũ thấp thấp nô tỳ còn muốn đi phục trà cáo lui lưu nham lại bất kỳ nhiên bắt nàng cảm khiến cho nàng cùng chính mình đối diện khoe miệng mỉm cười lại không vào đáy mắt buồn cung có làm ngươi đi a văn ăn đau trên mặt lại hoảng sợ sợ hay nói nô tỳ biết sai rồi thỉnh nhị điện hạ thứ tội chỉ là lao phu nhân bên kia kêu cấp nô tỷ thật sự là vô tâm có lỗi lưu nham trinh lăng một cái trước mắt buông ra tay lại khôi phục thành mới bắt đầu trầm tĩnh bộ dáng nhàn nhạt nói ngươi chưa thấy qua bột cung như thế nào biết ta là nhị điện hạ sẽ không sợ gọi sai a văn trong lòng khinh bỉ một phen lo sợ không yên nói tố nghe nhị điện hạ cùng thái tử quan hệ cực hảo vừa mới lại thấy điện hạ cùng thái tử đi cực gần nô tỷ mới cả gan suy đoán vô danh cười nói nhưng thật ra cái thông minh nha đầu rất sẽ quan sát. Người đi xuống đi." Lưu Nam nhàn nhạt nói. "A Văn cung thanh hẳn là bưng sắp lạnh trà chạy nhanh rời đi. Yến hội chính thức bắt đầu thời điểm đã sắp tràn vạng. Các tân khách vào tịch, dựa theo lệ thường, đều phải trước nói lời chúc mừng, từ thái tử đi đầu, mặt khác sôi nổi phụ họa uống rượu, tuy rằng nói đều là chút trường hợp lời nói, bất quá vẫn là thực náo nhiệt. Nguyễn Tử Quân ngồi ở chủ nhân tịch cuối cùng, A Văn cùng Nhiễm Phất Tắc tối đầu đứng ở hai sườn, đợi cho tất cả mọi người phát nói chuyện. ngồi xuống mới bắt đầu dùng nữa cùng lúc đó ca vũ cũng đi vào hiện trường rượu quá trung tuần cũng không biết như thế nào đề tài nói tới nguyễn phủ các vị tiểu thư trên người đều nói nguyễn phủ tiểu thư đa tài đa nghệ thả dung mạo không tầm thường mọi người đều biểu hiện ra một bộ cuộc đời này nếu là có thể nhìn thấy kia chờ phong tư thật là tam sinh hữu hạnh biểu tình kết quả là tứ tiểu thư nguyễn tử khiết sung phong nhận việc bắt đầu rồi tài nghệ triển lãm a văn trước kia đối này đó là phước chi lấy mũi nàng cảm thấy này đó quý tộc đều là ăn no trống không có chuyện gì nhàn rỗi nhàm chán mới có thể lộng cái tài nghệ triển lãm nhưng sau lại tưởng tượng kỳ thật nơi này tài nghệ triển lãm liền giống như hiện đại học sinh khảo thí giống nhau chẳng qua hiện đại học sinh học được toán lý hóa văn cổ đại nữ tử học chính là cầm kỳ thư họa nguyễn tử khiết quả nhiên không chỉ là mặt ngoài lợi hại quá dịch sóng phiên nghe thường rừng múa đoạn hồn nước chảy một đoạn vũ hấp dẫn ở đây mọi người trong mắt không thể không thừa nhận đêm nay nguyễn tử khiết sắc thật mỹ diễm động lòng người a văn chú ý tới thượng đầu ba vị đại nhân vật trừ bỏ một người mặt khác hai người trong mắt đều có bất đồng trình độ kinh diễm thái tử lưu huyền là thiệt tình thưởng thức thái độ mà tứ điện hạ lưu khoát trong mắt tắc nhiều vài phần nam nhân tâm tư chỉ có nhị điện hạ lưu nham nhàn nhạt ánh mắt không kinh không mừng như là trước mặt chỉ là cái tầm thường nữ tử biểu diễn thôi nguyễn tử ngọc khẩn trương chờ ở mặt sau nương tứ tỷ thật là xinh đẹp ngươi nói ta thật sự có thể chứ diêu thị trong mắt có một tia tức giận cho nguyễn tử ngọc chán một chút quắc kêu ngươi đừng nói đừng nói ngươi nhìn xem mọi người hiện tại đều bị nàng hấp dẫn qua đi ngươi chờ lát nữa lên sân khấu nếu là không hảo hảo biểu diễn chỉ sợ đêm nay nổi bật toàn phải bị nàng đoạt đi nguyễn tử ngọc vô tội bĩu môi không phải ta nói tứ tỷ vốn dĩ liền biết nàng còn tưởng rằng ta không biết cố ý nói cho ta nương ngươi đừng đem tứ tỷ tưởng như vậy bất kham diêu thị còn muốn nói thấy nguyễn tử khiết đi xuống đài cao vội đẩy nguyễn tử ngọc một phen nói hảo hảo biểu hiện thành bại tại đây nhất cử nguyễn tử ngọc tự tin cười ta tự nhiên không thành vấn đề chỉ cần tỉ nàng không ra sai lầm ta liền không thành vấn đề diêu thị nhìn trên đài liếc mắt một cái khoe miệng vẽ ra một mạt ý cười tới bàn tay trắng nhẹ dương du dương dễ nghe tiếng đàn tự huyền thượng nhộn nhạo khai tất cả mọi người đắm chìm ở mỹ rượu âm nhạc giữa nguyễn tử khiết ở xuân phương bên thai phân phó hai câu người sau cười gật đầu sau đó rời đi thất tiểu thư chúng ta tiểu thư nói có việc muốn tìm ngươi xuân phương đi vào nguyễn tử quân trước bàn nói nguyễn tử quân còn kinh ngạc với nguyễn tử ngọc khi nào cầm kỹ như vậy lô hỏa thuần thanh nghe được xuân phương nói nghi hoặc nói tứ tỷ có chuyện gì tìm ta này nô tỷ cũng không biết thất tiểu thư vẫn là qua đi một chuyến đi nguyễn tử quân nhìn về phía cách đó không xa thấy nguyễn tử khiết chính cười nhìn chính mình nàng do dự một cái trước mắt đối a văn cùng nhiễm phất nói tứ tỷ kêu ta qua đi một chuyến các ngươi chờ đang chuẩn bị đi a văn lại gọi lại nàng tiểu thư tứ tiểu thư kêu ngươi qua đi, chỉ sợ có gấp cái gì muốn ngươi rút, không bằng nô tỳ cùng qua đi, cũng hảo phụ một chút. nguyễn tử quân trong lòng chính không đế, vui vẻ nói, vậy ngươi đi theo ta đi. xuân phương hơi hơi hé miệng, tựa hồ muốn quên bất quá thấy hai người đã đi qua, chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống đi. tứ tỷ kêu ta, không biết có chuyện gì. nguyễn tử quân đi vào nguyễn tử khiết trước bàn hỏi, nguyễn tử khiết cười cười, lôi kéo nàng nói nhỏ, ngũ muội chuẩn bị đặc biệt biểu diễn, bất quá yêu cầu người giúp một chút. Tuy rằng ta có thể đi, nhưng vừa rồi khiêu vũ thời điểm ngươi cũng thấy rồi, ta sợ ảnh hưởng ngũ mội phát huy, cho nên muốn cho ngươi đi một chuyến. Tứ tỷ phân pho đó là, quân nhi có thể làm nhất định không chối từ. Nguyễn tử quân không nghi ngờ có đạo của hắn. Nguyễn tử khiết chỉ vào biểu diễn đài cao, nhìn đến không có, này đài phía dưới có cái cách gian, ngũ mội chuẩn bị đồ vật, tưởng ở biểu diễn trong quá trình mở ra, chỉ là nàng không được không, cho nên chỉ có thể làm người hỗ trợ mở ra, ngươi chỉ cần vòng đến đài cao mặt sau. Nơi đó có cái màu đen cái nút, ngươi ấn một chút, phía trước môn liền sẽ tự động mở ra, đến lúc đó bên trong đồ vật liền sẽ ra tới, nhất định sẽ cho ngũ mội tăng thêm không ít sáng giỏi. Nguyễn Tử quân lại là nghi hoặc lại là tò mò, trước mắt cái này mùa, có thể có thứ gì bay ra tới. Chẳng lẽ là con bướm? Cũng không có khả năng A, nàng gật gật đầu, ta đây hiện tại liền đi. Này khúc lập tức liền phải kết thúc, lại không đi nói cũng đã mượn. Nguyễn Tử khiết nói. A văn nghe vào trong hai. trong lòng ẩn ẩn giác sự tình đều không phải là như thế nàng ngăn ở nguyễn tử quân trước mặt cung kính nói tiểu thư loại sự tình này làm nô tỳ đi là được nói xong không khỏi phân trần chiều trung ương đi qua đi nguyễn tử khiết trong mắt hiện lên một mạt tâm trầm tiện đa lại khôi phục ý cười thất bội này nha hoàng thật là hiểu chuyện nguyễn tử quân ngượng ngùng cười không biết vì sao nàng tổng cảm thấy tứ tỷ này cười nhìn có chút giả dối a văn đi vào khán đài bên cạnh bởi vì nàng vị trí là ở nguyễn tử ngọc phía sau Cho nên phía trước người đều không có nhìn đến nàng, nhưng hai bên khách khứa lại là kỳ quái, thầm nghĩ nha đầu này đi lên tới làm cái gì. Nguyễn Tử khiết cười lạnh một tiếng, chờ xuất sắc nhất một khắc, sau đó thật lâu, tiếng đàn như cũ, đại gia như cũ say mê, lại chuyện gì cũng không phát sinh, nàng phẫn nộ xem qua đi, A Văn lại là đứng ở tại chỗ vẫn không núp nhích. Xuân Vương, Nàng kêu một tiếng, người sau hiểu ý, nhỏ giọng vòng đến đài cao phía sau. Xuân Phương nhỏ giọng hô, người đang làm cái gì? còn không ấn xuống đi. A Văn quay đầu lại, mờ mịt nhìn nàng, ấn cái gì? Ấn cái kia màu đen cái nút. Xuân Phương chỉ vào liếc mắt một cái là có thể nhìn đến màu đen cái nút vội la lên. A Văn quay đầu lại, làm như tìm kiếm một phen, lại vô tội nhìn nàng, ta không tìm được cái gì cái nút ta, không tin ngươi tới xem. Xuân Phương trong lòng là đem nàng mang cái biến, nếu không có lúc này trường hợp không đúng, nàng thế nào cũng phải đi lên đi hảo một đốn gõ mới được. Ngươi đôi mắt này là như thế nào lớn lên? Như vậy rõ ràng sẽ nhìn không thấy. Xuân Phương đi đến A Văn bên người, ngón tay màu đen cái nút, chính mình lại không có ấn xuống đi. A Văn nhìn nàng, chật khỏe môi câu ra một cái cười tới, nhanh chóng lui ra phía sau. Nếu ngươi thấy được, trực tiếp ấn xuống đi bái, vì sao thế nào cũng phải ta ấn. Nói cho hết lời, nàng người đã thối lui đến khách khứa trung gian. Xuân Phương sốt ruột không thôi, nghe tiếng đàn đã dần dần kết thúc, đây là muốn kết thúc điểm báo. Nàng hận nghiến răng nghiến lợi, đầu một mơ hồ, trực tiếp đè xuống. Nguyễn Tử Ngọc đôi mắt đẹp khẽ nhắm, tựa ở say mê, ngón tay chợt nâng lên, gạt ra cuối cùng một cái âm phủ, mà nhưng vào lúc này, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, nàng chỉ cảm thấy mông tiếp theo trận đông đưa, ngay sau đó, chính là toàn trường người ồ lên thanh. Nàng mơ mịt nhìn chung quanh người ánh mắt biến hóa, từ lúc ban đầu say mê, trở nên khiếp sợ, tiện đà phẫn nộ, cuối cùng thế nhưng không biết nên khóc hay cười, các loại chỉ trích thanh âm thổi quét mà đến. Nguyễn Tử Tâm dại ra nhìn chính phía trước liên can người chờ, Nguyễn Vân Quý đầu tiên là chấn động Tiện đà là đầy mặt tức giận, tưởng lão phu nhân cũng sắc mặt tâm trầm, vạn thị nhưng thật ra nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc, mà xem thái tử cùng hai vị hoàng tử, trong mắt toàn hoặc nhiều hoặc ít có khiếp sợ, cùng ý cười. Thế nhưng là như thế này, ta liền nói này ngũ tiểu thư cầm kỹ giống nhau, như thế nào có thể bắn ra như thế xuất thần nhập hóa âm luật tới. Này thái tử cùng hai vị hoàng tử đều ở, thế nhưng còn dám làm ra loại sự tình này tới, thái tử lần này chính là đại biểu hoàng thượng tới, này nhưng xem như tội khi quân. nguyễn tử ngọc ánh mắt lỗ trống sắc mặt tái nhợt lỗ thai ầm ầm vang lên còn là nghe được đến chung quanh các loại khe khẽ nói nhỏ thành. giờ khắc này nàng thật là muốn chết tâm đều có đặc biệt là đối diện mặt kia cuồng bạo lửa giận nàng đầu quả tim hung hăng co rụt lại trước mắt một trận hoảng hốt thế nhưng trực tiếp từ trên đài cao ngã xuống bất tỉnh nhân sự trong đám người nghị luận sôi nổi a văn đạm mạc nhìn trước mắt hết thảy lúc này nguyễn tử quân đã trở lại chính mình trên bàn lại là che miệng khiếp sợ nói không ra lời nhiễm phất cũng là bị hoảng sợ Nhưng chợt nàng cười ra tới, không nghĩ tới là như thế này, ngũ tiểu thư thế nhưng tìm tam tiểu thư làm giả âm, ta liền nói cẩm kỹ khi nào biến tốt như vậy. Nguyễn Tử quân ngốc ngốc nhìn bị người nâng đi xuống Nguyễn Tử Ngọc, lòng còn sợ hay nói, A Văn, may mắn vừa rồi có ngươi, nếu không này tội lỗi chính là ta gánh chịu, không nghĩ tới tứ tỷ tâm tư như vậy ngon độc, này. A Văn nhìn vẻ mặt ảo não không thôi xuân Vương, khỏe miệng gợi lên nhẹ nhàng ý cười, muốn cho các nàng làm kẻ chết thay, bản tính còn đánh quá văng lên. diêu thị nhìn bại lộ ở trước mặt mọi người nguyễn tử tâm trước mắt tối sầm thế nhưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh nguyễn tử khiết trong mắt bính ra nùng liệt hận ý trừng mắt a văn phương hướng làm như muốn đem người sau sinh nuốt giống nhau a văn nhìn như không thấy cùng nhiễm phất khi thì trò cười vài câu tiểu thư nô tì nô tì là bị kêu kêu a văn nha đầu hãm hại nàng nàng rõ ràng chính là cố ý đó là tình huống nô tì nếu là không ra tay chúng ta phía trước sở làm liền thất bại trong găng thớt xuân phương mặt lộ vẻ hối hận tri sắc Nguyễn Tử khiết nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, là ngươi làm việc bất lợi, liền không cần trốn tránh đến người khác trên đầu. Ngươi sai không ở không cũng có theo kế hoạch hành sự, mà là gặp chuyện hoảng loạn không thêm tự hỏi. Ngươi đi theo ta bên người nhiều năm như vậy, biết ngu dốt người, ta là không cần. Xuân Phương sợ tới mức cả người phát run, quỳ trên mặt đất, tiểu thư thứ tội, nô tỳ biết sai rồi, thỉnh cấp nô tỳ một cái lập công chuộc tội cơ hội, nô tỳ nhất định sẽ không làm tiểu thư lại thất vọng. Nàng đi theo Nguyễn Tử giữ thân trong sạch biên nhiều năm. Đối với người sau thủ đoạn là rất rõ ràng, nhiều năm như vậy, vì sao tiệp viên thay đổi người nhất cần, đây cũng là có nguyên nhân. Buổi tối sự nếu là lại ra sai lầm, ngươi liền không cần hồi tiệp viên. Nguyễn Tử khiết lạnh lùng nói. Xuân Phương liên tục nói không dám, một phen nói cho hết lời, cái chán đã mồ hôi lạnh ròng ròng. Nguyễn Vân Quý sắc mặt xanh mét mệnh hạ nhân đem ngất xịu đi Nguyễn Tử Ngọc Nâng đi xuống. Nếu không có suy xét đến còn có thái tử cùng hai vị hoàng tử ở đây, hắn chỉ sợ sẽ lập tức báo nổi. tưởng lão phu nhân trên mặt rất là xấu hổ nàng đều sống hơn phân nửa đời không nghĩ tới chính mình cháu gái sẽ ở tiệc mừng thọ thượng mất mặt xấu hổ làm đến nàng mặt ra căn bản gác không xuống dưới nguyễn tử ngọc đảo còn hảo ít nhất ngất xỉu đi liền cái gì cũng không biết nhưng nguyễn tử tâm lại như đứng đống lửa như ngồi đống than nước mắt chạy hào hào căn bản không biết như thế nào cho phải Súc sinh còn không ra nguyễn vân quý lạnh giọng một giống nguyễn tử tâm sợ tới mức cuống quýt đứng dậy đi ra cách gian lại không cẩn thận chạm vào đổ trước mặt cầm, tức khắc thùng thùng chói hai thanh âm vang lên, làm tất cả mọi người ý miệng sôi nổi nhìn nàng. Nàng chỉ cảm thấy môi đi một bước, liền dường như bị vạn tiễn xuyên tâm giống nhau khó chịu, đi đến Nguyễn Vân Quý trước mặt là đã thoát lực, cơ hồ phủ phục trên mặt đất, nước nở nói: "Nữ nhi bái kiến phụ thân đại nhân." Người người người Nguyễn Vân Quý chỉ vào Nguyễn Tử Tâm, khí cả người phát run, một câu đều nói không nên lời. Đột nhiên, hắn lạnh giọng quát lớn một tiếng nghiệp trướng, một cái tát đã đánh vào Nguyễn Tử Tâm trên mặt. nguyễn tử tâm lăn ngã trên mặt đất nửa ngày đều bỏ không đứng dậy thái tử nhị điện hạ tứ điện hạ tiểu nữ hồ đồ không hiểu chuyện ra môn bất hạnh hạ quan không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự va chạm thái tử thỉnh thái tử giáng tội nguyễn vân quy quỳ xuống thỉnh tội nói lưu huyền nhìn nằm trên mặt đất run bần bật nguyễn tử tâm mặt lộ vẻ đồng tình có nghĩ thầm muốn tiểu hóa chuyện này liền cười nói bất quá là vì biểu diễn xuất sắc nguyễn đại nhân không cần chú ý, ý y cung xem không bằng yến hội tiếp tục đi Mọi người vừa nghe, này rõ ràng chính là không so đo, trong lòng đối thái tử rộng lượng đều tán thưởng một phen. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy, Lưu khoát hẹp dài hai mắt một trọn, cười lạnh nói, Thái tử, ngươi như thế nuông chiều bực này dĩ hạ phạm thượng ai tác phong, cảm kích nói ngươi rộng lượng, không hiểu rõ, còn tưởng rằng ngươi đem phụ hoàng không bỏ ở trong mắt, tùy ý những người này xâm phạm hoàng gia huy nghi. Lưu huyền trên mặt lạnh lùng, hắn này thường cùng Lưu khoát nhất không đối bản, đối người sau trong miệng khiêu khích. Chỉ báo lấy cười lạnh thái độ, bất quá là vì đồ cái vui vẻ, tứ đệ vì sao như thế hùng hổ do người, chính cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tam tiểu thư nói vậy cũng là vô tâm cử chỉ, tứ đệ lại chẳng lẽ còn muốn đem người đánh vào thiên lao nghiêm hình tra tấn không thành. Tứ đệ tác phong tàn nhẫn, dùng để đối ngoại ngăn địch cũng liền thôi, không cần thiết như thế nhằm vào một nữ tử. Lưu khoác mặt lộ vẻ âm trầm chi sắc, châm trọng nói, vẫn luôn biết thái tử đối trong phủ mỹ nhân thực che chở. không nghĩ tới này phủ ngoại cũng tùy thời không quên làm hộ hoa sứ giả thần đệ xem nàng này dung mạo cũng không tồi thái tử dứt khoát đem nàng tiếp nhập thái tử phủ tính lời này nói không thể nói không lộ liễu nguyễn tử tâm sắc mặt một trận đỏ lên nước mắt ở hốc mắt xoay tròn xấu hổ hận không thể chui vào dưới nền đất đi lưu huyền cả giận nói tứ đệ gì ra lời này vì sao phải vặn vẹo ta một phen hào ý đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử chỉ sợ không phải hoàng tử việc làm đi lưu khoát còn muốn nói vẫn luôn giữ yên lặng lưu nham lại đột nhiên mở miệng nói tứ đệ thái tử nói chuyện khi nào đến phiên làm thần tử xét miệng ngươi như vậy khiêu khích chẳng lẽ là không đem phụ hoàng để vào mắt hôm nay thái tử là đại biểu phụ hoàng mà đến ngươi làm chỉ sợ có chút vượt qua đi ngươi lưu khoát trong mắt bính ra tức giận nghĩ nghĩ lại cười lạnh nói nếu thái tử là đại biểu phụ hoàng mà đến kia hôm nay chuyện này liền càng không thể qua loa chi đây chính là phạm vào tội khi quân muốn chém đầu nguyễn vân quý đám người sắc mặt hoảng sợ tưởng lão phu nhân trực tiếp là sắc mặt chán nhật, thiếu chút nữa ngất đi, nguyên gia nhiều năm như vậy vẫn luôn gió êm sóng lặng, chẳng lẽ còn muốn ở nàng tuổi già xuất hiện thai hòa sao? Phu hoàng nhân tử, sẽ không giống tứ đệ như vậy bất luận nguyên do tùy tiện giết chóc, tứ đệ chớ nên muốn đem chính mình cùng phụ hoàng ngang nhau, nếu không này đại bất kính chi tội, chỉ sợ cũng tính ngươi là hoàng tử, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lưu Khoát tức sủi mép, lại không thể ngờ hà, cái này Lưu Nham, vẫn luôn đứng ở thái tử một bên đối địch hắn. Luôn có một ngày Ta sẽ là ngươi quỷ gối ta trước mặt xin tha, hắn hung tợn nghĩ đến, không thể không phất tay háo ngồi xuống. Lưu huyền cảm kích nhìn Lưu nham liếc mắt một cái, người sau chỉ là cười cười, phục lại ngồi xuống, bình tĩnh như là vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh quá dường như. A văn nhìn này hết thảy trong lòng đã sáng tỏ, thái tử tuy rằng quý vì thái tử, nhưng tính cách quá nhu, tựa hồ không rất thích hợp tàn khốc máu lạnh chữa vị chi tranh, tứ hoàng tử trắng trợn táo bạo nhìn trộm thái tử chi vị. mà nhị hoàng tử tuy rằng mặt ngoài cùng thái tử quan hệ cực hảo nhưng nàng tổng cảm thấy người sau tâm tư quá sâu căn bản không giống mặt ngoài như vậy đơn thuần nguyễn Vân quý lại luôn mãi thỉnh tội lưu huyền rộng lượng không co so đo hơn nữa làm người quên mới vừa rồi không thoải mái mệnh yến hội tiếp tục có phía trước hai vị tiểu thư triển lãm tuy rằng trung gian có cái nhạc đệm nhưng mọi người vẫn là đem chờ mong ánh mắt rừng ở vẫn luôn yên lặng không hề răng nguyễn tử quân trên người cảm nhận được trung quanh cực nóng ánh mắt khi nguyễn tử quân thực không được tự nhiên rốt cuộc nguyễn tử khiết hình như có ý vô tình để ra một câu còn có thất muội không có biểu diễn nói vì thế tưởng lao phu nhân vì công bằng khởi kiến là nguyễn tử quân lên sân khấu nguyễn tử quân khẩn trương nhìn a văn run run rẩy rẩy trước sau không chịu đi lên trước a văn thật sự không thành vấn đề sao ngũ tỷ vừa rồi đều như vậy ta nếu là lại ra cái gì sai lầm phụ thân nhất định sẽ trách tội a văn trấn an lôi kéo tay nàng yên tâm đi trong chốc lát tiểu thư chỉ cần dựa theo phía trước luyện tập làm là được Nô tỳ sẽ phối hợp hảo ngươi. Nguyễn Tử Quân lại hít sâu một hơi, sau đó mới đi tới. A Văn Tắc đi theo nàng phía sau. Đàn sáo nhạc vang lên, Nguyễn Tử Quân nhìn đến A Văn cổ vũ ánh mắt, lại hồi tưởng khởi ngày thường luyện tập đủ loại, đem bất an tâm đè ép đi xuống. Nàng theo âm nhạc, tay run lên, từ chỉ gian toát ra một đóa tịch mai tới, sau đó tay mơn trớn tịch mai, lại mở ra, đã biến thành một cây tơ lụa, tơ lụa lại xoa thành một đoàn, nhẹ ha một hơi, cũng đã biến thành tiểu gậy gỗ. tất cả mọi người trường lớn mắt không dám tin tưởng nhìn trên đài hai người thậm chí còn có trong tay chén rượu đều không tự giắt chật đổ đầy người rượu lại còn không tự biết nguyễn tử khiết hoác đứng dậy tựa kinh hãi càng khiếp sợ nhìn a văn đột nhiên nàng nghiêng đầu trừng mắt xuân phương từng câu từng chữ hỏi đây là ngươi nói các nàng cái gì chuẩn bị đều không có xuân phương kinh ngạc không thôi chứ không nói a văn cùng nguyễn tử quân biểu diễn có bao nhiêu xuất sắc chính yếu chính là nàng mỗi ngày đều sẽ ở hà viên ngoại trộm quan sát thế nhưng không phát hiện ý thức được nguyễn tử khiết lửa giận nàng vội vàng biện giải nói tiểu thư thứ tội nô tỳ thật sự mỗi ngày đều ở hà viên ngoại nhìn chưa thấy được các nàng luyện tập này này rốt cuộc sao lại thế này vô dụng phế vật nguyễn tử khiết rốt cuộc ước chế không được chính mình phẫn nộ nắm lên trên bàn trung trà liền nện ở xuân phương trên đầu a đột ngột tiếng kêu vang lên làm tất cả mọi người từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại đem tầm mắt dừng ở nguyễn tử khiết cùng xuân phương trên người xuân phương trên mặt bị nước trà năng sưng đỏ thái dương huyết sôi dòng mà xuống bị nước trà một nhiễm, tức khắc cả khuôn mặt đều huyết hồng một mảnh, nhìn thật là làm cho người ta sợ hãi. Nguyễn Tử Khiết lúc này mới ý thức được chính mình thế nhưng thất thố. Ở đây tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ không nghĩ tới một cái yêu ớt mảnh mai tiểu thư, đối đái hạ nhân thủ đoạn lại là như vậy tàn nhẫn. Nguyễn Vân Quý trầm khuôn mặt, hôm nay vốn là cái quan trọng nhật tử, lại sự cố liên tiếp, cố tình yến hội không tán, hắn trong lòng lửa giận căn bản không chỗ nhưng phát, chỉ có thể dùng ánh mắt chừng mắt Nguyễn Tử Khiết. nguyễn tử quân dừng trên tay ma thuật nhất thời có chút không biết làm sao bạch bạch bạch tiếng vỗ tay vang lên ngay sau đó càng ngày càng nhiều tiếng vỗ tay vang lên đại gia lại đem tầm mắt rừng ở nguyễn tử quân cùng a văn hai người trên người lưu huyền đứng dậy reo hò nói thật là xuất sắc không nghĩ tới nguyễn đại nhân thiên kim nhiều như vậy mới nhiều nghệ này thần kỳ thủ pháp hẳn là dị vực bên kia một loại gọi là ma thuật đồ vật bổn cung khi còn nhỏ từng có hạnh gặp qua một lần không nghĩ tới thế nhưng còn có thể tại nơi này gặp lại người tới nột, đánh thưởng lưu huyền thật cao hứng nguyễn tử quân thụ sủng nhược kinh quỳ xuống tạ ơn nguyễn Vân quý liên tục khiêm tốn nói tiểu nữ bất tài tựa hồ sợ lại ra cái gì sai lầm tiến hội thực mau liền kết thúc nguyễn Vân quý an bài thượng đảng xương phòng cấp lưu huyền đám người trụ lại tiễn đi những người khác sau đó mới hạ lệnh đem nguyễn tử khiết cùng nguyễn tử ngọc nguyễn tử tâm ba người nhốt ở từng người trong viện không cho đi ra một bước nguyễn tử quân trở lại hà viên còn thực nghĩ mà sợ a văn hôm nay thật là không một khắc làm người thả lỏng May mắn vừa rồi không làm lỗi, ít nhiều ngươi. Nhiễm Phất lại có vẻ thực hương phấn, tiểu thư, hôm nay cũng thật kích thích, kia hai người lòng mang quỷ thai, không nghĩ tới lần này nổi bật toàn dừng ở tiểu thư trên đầu, xem về sau các nàng ai còn dám coi khinh chúng ta. A Văn chỉ là đạm cười một tiếng, lần này tuy rằng Nguyễn Tử quân ra hết nổi bật, nhưng cũng không thể thay đổi nàng ở trong phủ không chịu coi trọng quân cảnh, tương phản, chỉ sợ còn sẽ đã chịu Nguyễn Tử khiết cùng Nguyễn Tử Ngọc gấp đội trả thù. chỉ là này tổng so với bị thế nhân lên án hảo a trải qua hôm nay buổi tối nguyễn tử khiết hung hãn ngoan độc cùng nguyễn tử ngọc dở cho bị bợm đều sẽ ở ngô châu thậm chí toàn bộ cửu lưu quốc chuyến khắp hai người thanh danh xem như hủy hoại mà nguyễn Vân quý bạo nộ cũng sẽ theo thái tử đám người rời đi mà phát tiết ra tới nguyễn tử khiết trở lại tiếp viên khí chính là đem trong phòng tất cả đồ vật đều tạp cái nát nhừ xuân phương choáng váng đầu hồ hồ lại không dám biểu hiện ra chút nào không khỏe nàng vừa rồi đã phạm vào tử tội Lúc này chỉ có thể yên lặng thừa nhận Nguyễn Tử Khiết lửa giận, nếu không là sẽ so chết còn khó chịu. Phát tiết một trận, Nguyễn Tử Khiết mới thoát lực ngồi xuống, tính tọa một lát, nàng trầm giọng hỏi, sự tình đều chuẩn bị tốt. Cuối cùng một lần, nếu là cho ta làm tạm, ngươi liền đi tìm lô mẹ. Xuân Phương hung hăng run lên, nghĩ đến nô mẹ kia âm ngoan ánh mắt, lắp bắp nói, chuẩn chuẩn bị tốt, lần này nhất định vạn vô nhất hết. Bởi vì uống lên chút rượu, Lưu Huyền có chút mơ màng sắp ngủ, cùng Lưu Nham nói nói mấy câu. liền có chút chống đỡ không được lưu nham khuyên hắn chạy nhanh nghỉ ngơi sau đó tố cáo lui trở lại chính mình trong viện Tiếng tĩnh đêm đột nhiên vang lên thùng thùng có tiết tấu thanh âm lưu huyền đầu hôn mê không kiên nhẫn trở mình nhưng thanh âm còn ở tiếp tục hắn hoắc mắt đứng dậy mang theo vài phần tức giận ai ở bên ngoài không có người trả lời nhưng thanh âm còn ở tiếp tục hắn trong lòng nghĩ hoặc khoác quần áo liền hướng cửa đi đến hắn đẩy cửa ra cũng không có nhìn đến bất luận kẻ nào chính nghi hoặc chuẩn bị xoay người về phòng Đột nhiên nhìn đến trong viện một đạo bóng trắng chợt lóe mà qua, hắn trong lòng nghi ngờ, đầu cũng thanh tỉnh vài phần, nghĩ nghĩ, đuổi theo kia bóng trắng mà đi. Lưu Nham nằm ở trên giường lăn qua lột lại, trong đầu thế nhưng vẫn luôn là kia nữ hải quật cường ánh mắt, hắn đông nhiên cười, ngồi dậy. Vô danh liền ngủ ở gian ngoài, nghe được bên trong thanh âm, chạy nhanh đứng dậy đi vào vùng trong, điện hạ, như thế nào còn không có nghỉ tạm. Ngủ không được, chính ngươi ngủ đi, ta đi ra ngoài đi một chút. Lưu Nham mặc tốt quần áo liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vô danh liền phải xoay người mặc quần áo, lại nghe Lưu Nham nói, ta chính mình một người đi ra ngoài đi một chút, người ngốc đi. Này là vô danh do dự một cái trước mắt, vẫn là gật đầu. Bởi vì ban ngày ở bên trong phủ dạo quá, cho nên Lưu Nham biết nơi nào là địa phương nào, đương hắn ngừng ở một cái cổng vò ngoại khi, trầm tư một lát, vẫn là lắc mình đi vào. Phần 30. Nơi này là Nguyễn Phủ Nội Trạch, Nội Trạch là không cho phép bất luận cái gì nam tử dễ dàng tiến vào. cho nên hắn một đường đều đi ở dưới bóng cây mặt có lẽ là đêm dài duyên cớ trên đường cũng không có tuần tra ban đêm nha đầu hắn đi vào một cái yên lặng sân ngoại nhìn trên đầu hai cái chữ to hà viên tựa hồ bỗng nhiên tỉnh táo lại đột nhiên cười hắn đây là làm sao vậy đường đường nhị điện hạ thế nhưng còn bắt đầu làm loại này lén lút không sáng dọi sự này nếu là gọi người đã biết chính mình nhiều năm qua tích góp xuống dưới thanh danh liền toàn hủy hoại đang chuẩn bị lặng yên rời đi thời điểm đột nhiên bên trong vườn chuyển đến rất nhỏ mở cửa thanh Hắn dừng một chút, thế nhưng ma xui quỷ khiến tránh ở viện môn mặt sau. Nữ tử một thân tuyết trắng, đen nhánh đầu tóc không có chát búi tóc, như thác nước giống nhau chút xuống mà xuống, trắng non gương mặt mỹ lệ nhu hòa như là bích ngọc giống nhau, tiểu xảo mà cao thẳng cái mũi, môi đỏ khẽ nếp. Nàng đầu hơi hơi nâng lên, nhìn không chung một vòng tàn nguyệt, hai người hòa hợp nhất thể, nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào trên người nàng, lại dường như bao phủ ở vô tận bi thương bên trong, nàng rốt cuộc ở ưu sầu cái gì? Như thế tiểu nhân tuổi, vốn nên ngây thơ hồn nhiên, nàng lại dường như sống trăm năm lâu trong mắt không có tình cảm mãnh liệt có chỉ là bị năm tháng lắng động lại trầm ổn vẻ mặt nghiêm trọng a văn than nhẹ một hơi nàng vốn là sợ lãnh từ lần trước bị hàn tựa hồ liền bệnh căn không dứt mỗi đêm đều phải đem chính mình cuộn thành một đoàn thẳng đến nửa đêm về sáng tay chân mới có thể thoáng ấm áp hơn nữa nàng vốn dĩ liền miên thiếu chuyện đêm nay lại nhiều càng thêm ngủ không được trong chăn lạnh leo như thiết liền đơn giản bỏ lên rời đi thủy ma thôn đã ba tháng nàng ở nguyễn phủ ngây người hai tháng Này hai tháng, nàng một có rảnh, liền sẽ nghĩ cách hỏi thăm Lưu Thị tin tức, nhưng mà nghe được kết quả, lại là ngoài dự đoán mọi người, Lưu Thị cùng cảnh địch thu đã rời đi Thủy Ma Thôn, đến nơi đi địa phương nào, căn bản không ai biết. Còn có cảnh tang, tuy rằng cuối cùng hắn chìm vào đáy nước, tuy rằng hắn trên lưng liền chung mười mấy mũi tên, nhưng A Văn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, hắn còn sống, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới sẽ không bị đau lòng bao phủ khó có thể thở dốc, như là chết đối người. liều mạng dễ rùa ở đấy, nước tìm kiếm một tia dưỡng khí, chẳng sợ chỉ là ảo giác, cũng sẽ trở thành tinh thần cuối cùng một cây cây trụ. Bên hai truyền đến rất nhỏ động tĩnh, A Văn trong nháy mắt thu Liêm Tâm Thần, khỏe mắt liếc đến một cái bóng đen, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng bước chân lệch về một bên, nhằm phía kia hấp ảnh, tay phải bắt lấy người nọ cổ tay trái, cái mông đứng vững đối phương phần eo, hơi hơi không người dùng sức lôi kéo, chợt hết sức vùng, một cái xinh đẹp quá vai quăng ngã, lại nhìn lên trên mặt đất đã nhiều một cái kêu rên không thôi người nàng không cho đối phương bỏ dậy thời gian lập tức đè ép đi lên cùng lúc đó dấu ở cổ tay háo chùy thủ đã chống lại người nọ cổ nàng lạnh lùng nói đừng núp nhích dao nhỏ nhưng không có mắt lưu nham tùy ý a văn ngồi ở trên người mình lúc này hắn đã khôi phục bình tĩnh trong mắt mang theo ý cười không nghĩ tới nguyễn phủ thật là cao thủ xuất hiện lớp lớp một cái nha hoàn đều có thể có như vậy mạnh mẽ thân thủ thật là làm buồn cung bội phục a văn nao nao mới thấy rõ người tới diện mạo thế nhưng là nhị hoàng tử lưu nham nàng có nháy mắt há hốc mồm chật lập tức nhảy dựng lên quỳ xuống nói nô tỳ đáng chết mạo phạm nhị điện hạ tuy rằng nơi này là nguyễn phủ nội trạch bất luận cái gì nam tử đều không thể tùy ý xuất nhập nhưng nhị điện hạ quý vì hoàng tử pháp không ngoài nhân tình nô tỳ thế nhưng ăn gan hùn mật gấu dám đối với điện hạ ra tay tội không thể thứ thỉnh nhị điện hạ trách phạt nô tỳ hào một cái lấy lui làm tiến cố tả mà nói hắn Giam ba câu liền đem trách nhiệm âm thầm đẩy đến hắn trên người, Lưu Nham khỏe miệng ý cười càng lúc càng lớn, ngồi dậy, phía sau lưng lại tê dần, trong lòng mắng câu đáng chết, hắn trưởng sao đại, còn không có ăn qua loại này ám uy. Nếu biết phạm vào tử tội, vậy ngươi nói nên xử trí như thế nào? Lưu Nham có nghĩ thầm phải vì khó nàng. A Văn càng thêm cung kính, nô tỳ nguyện ý thừa nhận bất luận cái gì xử phạt, chỉ là nô tỳ là Nguyễn phủ nha hoàn, điện hạ cũng không có khả năng ở chỗ này liền đem nô tỳ xử tử. Như thế chính là không danh không phận, xử phạt biến thành nụ sát, vì điện hạ ngài danh dự, chuyện này chỉ sợ vẫn là muốn trước báo cho lao gia phu nhân cùng lao phu nhân, thỉnh điện hạ tùy nô tỷ đi đại sảnh, chờ lát nữa nô tỷ nhất định lấy chết tạ tội. Lưu Nham kinh ngạc nhìn A Văn, hắn không nghĩ tới người sau thế nhưng như thế thông minh thả giỏi hắn nói, hắn nếu thật sự muốn truy cứu, chính như A Văn theo như lời, hoặc là ngầm đem nàng xử tử, cứ như vậy hắn liền trên lưng nụ sát tội danh. rốt cuộc không có ai biết a văn là mạo phạm hắn trước đây nhưng nếu là làm nguyễn văn quý tự mình xử lý nói thì hắn đêm hôm khuya khoát lại lưu đến nữ quyến nội trạch liền sẽ tự sụp đổ còn thể thống gì chuyến ra đi sẽ chỉ làm người lên án hắn khẽ cười một tiếng hảo cái lanh lợi không có hại nha đầu người đứng lên đi chuyện này bổn cung có thể làm như không phát sinh quá bất quá nô tì đêm nay chỉ là ra tới ngắm trăng nhìn đến cũng chỉ có một vòng tàn nguyện cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào a văn trầm giọng nói Thông minh, Lưu Nham hơi hơi mỉm cười, nếu là vô danh tại đây nói, nhất định sẽ sợ tới mức dầm chân kêu to, này chỉ sợ là nhiều năm như vậy tới hắn ít có một lần đạt tới đáy mắt ý cười đi. Đêm đã khuya, nhị điện hạ mời trở về đi. A Văn không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời lời nói, trực tiếp xuống dưới lệnh đổi khách. Lưu Nham nhứng mẩy, là cần phải trở về. Đi rồi hai bước, hắn lại quay đầu lại, trong mắt có chắc chắn, chúng ta còn sẽ tái kiến. Nhưng mà hắn vừa mới đi ra viện muôn khẩu. Lại thấy nên diện một cái quen thuộc gương mặt đã đi tới, hắn trong lòng kinh hãi, lại lui về Hà Viên, lôi kéo A Văn tránh ở vách tường mặt sau. A Văn cũng thấy rõ người nọ, thế nhưng là Thái tử Lưu Huyền, chỉ là Lưu Huyền vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ này đó hoàng tử đều có đêm khuya sấm người khác nội trạch tật xấu. Nàng nghi ngờ nhìn Lưu Nham. Lưu Nham rất là khó hiểu, làm cái im tiếng thủ thế. Lưu Huyền một đường nhìn chung quanh, lại khi thì ngẩng cổ trước xem, tựa hồ ở đuổi theo thứ gì. hai người thấy hắn từ hà viên cửa trải qua cũng không có làm dừng lại thái tử tựa hồ là bị cái gì hấp dẫn qua đi a văn lẩm bẩm nói với nhấc đầu mới phát hiện chính mình cùng lưu nham dán cực gần nàng nhìn đến đối phương trong mắt ý cười vội không mất ho nhẹ hai tiếng thối lui có đi hay không lưu nham hỏi a văn do dự một cái trước mắt vẫn là gật đầu không có biện pháp ai làm hà viên phía trước chính là thanh viên đâu tuy rằng nàng cùng nguyễn tử thanh không quen thuộc Nhưng Nguyễn Tử Quân cùng người sau quan hệ thực hảo, đi vào Nguyễn Phủ sau, Nguyễn Tử Quân đối nàng vẫn luôn giống bằng hưu giống nhau đối đai tín nhiệm, thậm chí đối nàng cái này người lai lịch không rõ đều không có truy vấn qua đi, nàng có nghĩ thầm muốn báo đáp người sau ân tình. Lưu huyền một đường đều ở đuổi theo kia bóng trắng, cũng không có ý thức được chính mình thế nhưng càng đi càng sâu, thẳng đến bóng trắng hoảng tiến một cái nội viện, thiên quá hắc hắn căn bản thấy không rõ mặt trên viết cái gì, nhưng này một đường đều truy lại đây, không nhìn xem đó là thứ gì hắn không căm lòng, như vậy tưởng tượng liền đi vào a văn trên mặt chấm xuống hắn quả nhiên là đi vào thanh viên chẳng lẽ nàng kinh hãi bước nhanh đuổi theo lưu huyền là theo sát kia bóng trắng đi vào trong viện chính nhìn đến kia bóng trắng lắc mình vào một phòng hắn thầm nghĩ chẳng lẽ là kẻ xấu như vậy tưởng tượng liền không chút suy nghĩ trực tiếp đẩy cửa mà vào nhưng mà ngay sau đó chính là một tiếng xuyên phá tầng mây tiếng thét trói thai ở an tính ban đêm có vẻ phá lệ trói thai cùng văng dội a văn dưới chân một đốn Không biết phía trước đã xảy ra cái gì, nàng chỉ thấy được vốn dĩ đen nhánh trong viện, đột nhiên trong đó một gian nhà ở sáng lên đèn, ngay sau đó, chung quanh mấy cái phòng cũng đều sáng lên đèn, lại tiếp theo, ngủ say Nguyễn Phủ như là bị bừng tỉnh giống nhau, lục tục mặt khác sân cũng đều sáng đèn. Lúc này vẫn là trốn đi thì tốt hơn, A Văn cùng Lưu Nham ăn ý nhìn đối phương liếc mắt một cái, lát mình trốn vào trong bóng tối. Ánh nến là bỗng nhiên sáng lên tới, Lưu huyền đôi mắt hơi hơi đau đớn, nhắm mắt lại mở khi. lại bị trước mắt cảnh tượng dọa ngốc lăng không biết làm sao không mặc gì cả nữ tử đứng ở thùng gỗ nội chính xác mặt tái nhợt hoảng sợ nhìn hắn a nữ tử lại là hét lên một tiếng sợ tới mức lưu huyền lấy lại tinh thần lúc này hắn mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính muốn đi che lại nữ tử miệng lại thấy nàng cả người trần trụi cuốn biết xoay người hoàng nói cô nương cô nương ngươi đừng tê bổn cung không phải cô ý ta chỉ là đuổi theo bóng trắng mà đến thật sự không phải cố ý sau lưng truyền đến từng trận nước nợ thanh Làm người hảo không thương tiếc, mà đúng lúc này, hơi khai môn bị người từ bên ngoài đại mở ra, ngay sau đó, chính là liên tiếp tiếng hút khí. Nguyễn Tử Thanh bị hạ nhân đỡ hoảng sợ che miệng lại, nàng bởi vì thân thể không khỏe, tiệc mừng thọ thượng cũng không có xuất hiện, cho nên cũng không biết lưu huyền chính là thái tử, sửng sốt một cái trước mắt, mới lạnh lùng nói, người tới, đem này dâm tặc cho ta bắt lại. Bởi vì là nội trạch, cho nên đều là phụ nhân, những người này cũng không có chính diện nhìn qua thái tử, tự nhiên cũng không quen biết. tại hai lời chưa nói sôi nổi tiến lên đem người sau áp đảo trên mặt đất nguyễn tử thanh lúc này mới đi đến thùng gỗ bên cạnh không dám tin tưởng nói tứ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này này rốt cuộc sao lại thế này nàng một bên nói một bên cầm quần áo cấp nguyễn tử khiết mặc vào nguyễn tử khiết khóc không thành tiếng tựa hổ thẹn muốn chết ôm nguyễn tử thanh một trận khóc giống mà lúc này nguyễn vân Quý cùng vạn thị tắc đã bị dẫn lại đây thấy nên đến không nên đến người đều tới rồi a văn cùng lưu nham mới từ trong bóng đêm đi ra lẫn vào đám người. Nguyễn Tử Khiết lúc này đã mặc chỉnh tề, chỉ là một đôi mắt đỏ bừng, nước mắt liền không dừng lại quá, Nguyễn Tử Thanh ở một bên an ủi. Rốt cuộc sao lại thế này? Nguyễn Vân Quý khí cực, hôm nay buổi tối trạng hướng liên tiếp phát sinh, hắn đều thiếu chút nữa hoài nghi có phải hay không có yêu tả cố ý quấy phá. Vạn thị rốt cuộc là nữ nhân, vừa thấy tình huống lập tức liền minh bạch, nàng cau mày hỏi, nhưng bắt lấy kẻ cắp. Nhiều năm lớn lên bà tử Tiến lên nói, "Phu nhân, người đã bị chúng ta bắt được." nói xong liền lại một người khác dẫn theo kia rũ đầu người nguyễn văn quý giật mình nhận ra người này thế nhưng là thái tử cả giận nói hôn trướng còn không buông tay đây là thái tử kia bắt lấy lưu huyền mụ mụ sợ tới mức tay co rụt lại lập tức quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ nói lao nô đang chết lao nô đang chết thái tử tha mạng a nguyễn văn quý bước nhanh tiến lên quỳ xuống nói thái tử thứ tội này nô tải va chạm thái tử nhưng bằng thái tử xử trí hạ quan có tội làm thái tử luân phiên đã chịu kinh hách thỉnh thái tử giáng tội lưu huyền sắc mặt trắng bệnh có chút không biết làm sao nguyễn tử thanh đột nhiên la lên một tiếng tứ tỉ sau đó mọi người liền nhìn đến nguyễn tử khiết liều mạng chiều cây cột thượng đánh tới liền ở khoảnh khắc chi gian phía sau người ngăn cản nàng người buông ta ra buông ta ra làm ta chết đi làm ta chết nguyễn tử khiết cuồng loạn khóc lóc một đôi mắt trừng mắt lưu huyền hình như có ngàn thù vạn hận giống nhau nguyễn tử thanh lúc này biết kia dâm tặc thế nhưng là thái tử trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải Nàng giữ chặt Nguyễn Tử Khiết, khuyên giải an ủi nói, tứ tỷ ngươi đừng nghị không hay có cái gì giải quyết không được, tổng tổng hội có biện pháp. Chính là, có thể có biện pháp nào. Nữ tử danh dự là so tánh mạng còn quan trọng đồ vật, hôm nay chuyện này nếu là chuyển đi ra ngoài, kia Nguyễn Tử Khiết liền thật sự chỉ có đường chết một cái. Vạn thị mày hơi hơi nhăn lại tới, nhìn triệu mụ mụ liếc mắt một cái, người sau hiểu ý, đem hầu hạ hạ nhân đều khiển đi ra ngoài, cuối cùng lưu tại trong phòng cũng chỉ có người trong nhà cùng lưu nham Sự tình tổng phải có cái cách nói, dù cho lưu huyền là thái tử, làm trong phủ chủ mẫu, lại là nội trạch việc, cho nên vạn thị làm Nguyễn Vân Quý chờ Chư Vị Nam Tử ở Thiên Thính trở, chính mình tắt trước thẩm vấn một phen. Phòng trong chỉ còn lại có Nguyễn Tử khiết Nguyễn Tử Ngọc cùng A Văn, cùng với mấy cái bên người nhà hoàn cùng Mụ Mụ. Đại di Thái như thế nào không lại đây? Vạn thị nhàn nhạt hỏi, chính mình nữ nhi ra như vậy sự, làm nương lại còn không có hiện thân. Triệu Mụ Mụ đáp, vừa rồi đã sai người đi tìu, chỉ sợ ngủ thục. không nghe được động tĩnh. Vạn Thị nhìn Nguyễn Tử Khiết, lại hỏi, dứt lời, rốt cuộc sao lại thế này? Nguyễn Tử Khiết khóc không thành tiếng, khóc sức mướt nói ra sự tình mọn nguồn. Nguyên Lai Tử trong yến hội trở lại thanh viên, nàng vốn định ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng không ra khỏi cửa, chỉ là trong vườn nấu nước bếp lại hỏng rồi, nàng không có biện pháp tắm gội, chỉ có thể ở ly gần thanh viên nấu nước tắm gội. Ta biết lục muội thân thể vẫn luôn không hảo, nghĩ thiêu cái thủy tắm rửa một cái cũng không phải cái gì đại sự, liền không có quay giày nàng. Vốn dĩ hảo hảo lại nào biết nào biết thái tử lại đột nhiên xông vào, ta nàng nói, lại khóc lên, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng bất luận, kẻ nào nhìn đều nhịn không được thương tiếc. A văn khỏe miệng trồi lên như có như không ý cười, như là đang xem một cái chê cười. Nói như thế tới, chính là thái tử không phải. Vạn thị lẩm bẩm nói, mang theo mọi người tới rồi thiên thính. Liên ở vừa rồi, Lưu Huyền đã đem sự tình trải qua giải thích, hắn vốn là thiện tâm, lúc này cũng là rất là ảo não. Bồn cung chính là nhìn thấy kêu bóng trắng lén lút, mới theo qua đi, chưa từng tưởng mạo phạm lệnh thiên kim A. Hắn ấy nấy nói, Nguyễn Vân quý cái này là thật sự không biết xử trí như thế nào hảo, tuy rằng Lưu huyền nói là đi theo bóng trắng mà đi, nhưng này cũng không thể trở thành xâm nhập hậu trạch xem khuê nữ tắm rửa lý do, nhưng lời này hắn càng không thể nói rõ, nghĩ nghĩ, hỏi bên người hạ nhân, trong phòng có từng phát hiện cái gì khả nghi người, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi người, cũng không có phát hiện thái tử trong miệng bóng trắng. Vạn Thị đi vào tới nói. Phía sau đi theo A Văn chờ những người khác. Lưu Nham nhìn thấy A Văn, chiều nàng vây vây tay ý bảo người sau đến chính mình bên người tới. A Văn quay đầu lại nhìn đại gia liếc mắt một cái, mới lặng lẽ dạo bước đến người sau bên cạnh người. Chuyện này ngươi như thế nào xem? Lưu Nham hỏi. A Văn ngắm hắn liếc mắt một cái, lại thu hồi tầm mắt, nhị điện hạ cùng thái tử quan hệ như thế thân mật, chẳng lẽ không nên đứng ra nói một câu. Nô tỉ chỉ là cái nha hoàn, không dám vọng thêm định đoạt. Lưu Nham lại là cười, lại là lạnh băng, hắn cũng không tính toán suốt đầu, tương phản, hắn còn sẽ quạt gió thêm tuổi. A Văn thấy rõ hắn khỏe mắt lạnh lẽo, thầm nghĩ quả nhiên chính mình phỏng đoán là đúng, cái này Lưu Nham, căn bản chính là giả heo ăn thị thổ tướng, hắn lúc này nhất định nghĩ như thế nào làm chuyện này càng nháo càng lớn, mà không phải hảo tâm giúp Lưu Huyền. Trên thực tế, A Văn đối Lưu Huyền vẫn là rất có hảo cảm, ôn hòa lại không có cái giá, này ở Hoàng Tử Trung là rất khó đến phòng trước. Thí dụ như xảo trái như lưu nham, âm ngoan như lưu khoát, đều không phải dễ chọc chủ nhân, làm người đánh nổi tâm thích không nổi. Lao ra, sự tình trải qua chính là như thế. Vạn thị đem vừa mới hỏi đến đều thuật lại một lần, cơ bản cùng lưu huyền nói ăn khớp, chỉ trung gian một cái đường rẽ, kia nói bóng trắng, bất quá mọi người trọng điểm cũng không có đặt ở nơi này, mà là kế tiếp Nguyễn Tử Khiết nên như thế nào tự xử. Ở cái này phong kiến xã hội, nữ tử liền tính là thiên đủ, đều không thể cấp người ngoài xem. Húng chi là toàn thân đâu, này vẫn là chưa xuất các chưa đính hôn, hơi có một chút tiếng gió truyền ra đi, Nguyễn Tử Khiết cũng chỉ có làm cả đời góa bữa lao nhân, hoặc là tùy tiện qua loa gả cá nhân túi đầu hèn mọn sống hết một đời. Lưu huyền hiển nhiên cũng là biết này trong đó ảnh hưởng, hắn liên tục thở dài, thầm nghĩ chính mình liền không nên tò mò, thế nào cũng phải đi theo bóng trắng đi, cái này nháo ra sai lầm, này như thế nào cho phải. Nguyễn Tử Khiết lúc này lại đột nhiên quỳ xuống, vừa khóc vừa nói, Thái tử Điện Hạ, phụ thân. Mẫu thân, xin nghe ta một lời, thái tử trạch tâm nhân hậu phẩm hạnh đoan chính, ta tin tưởng hắn không phải cố ý, chỉ là sự tình trung quy vẫn là đã xảy ra, dù cho vô tâm có lỗi, lại vẫn là thắng không nổi người khác miệng lưỡi, một mình ta đào bãi, chỉ lo lắng sẽ liên lụy đến thái tử, phụ thân cùng mẫu thân cùng với toàn bộ nguyễn phủ, cho nên khiết nhi nguyện cầu vừa chết, lấy này tới bình ổn chuyện. Này! Không thể! Lưu huyền vốn là tự trách, vừa nghe nàng thế nhưng nói muốn chết nói, tức khắc liền quát. nguyễn văn quý cũng là mày gắt gao nhăn rõ ràng không vui thân thể tóc ra đến từ cha mẹ ngươi như vậy hèn hạ chính mình nhưng suy xét quá vì nương cảm thụ những lời này liền không cần nói nữa ngươi nếu muốn chết nương liền bổi ngươi cùng chết bồ thị đẩy cửa mà vào nguyễn tử khiết nước mắt rầm rầm lưu nửa ngày phun ra một cái nương tự tới bồ thị quỷ gối trong phòng ương ngự khí kiên định nói thái tử điện hạ ngài tuy quý vì thiên tử nhưng thiếp thân hải nhi ở lòng ta cũng là vô cùng quý Hiện tại Hải tử bị lớn như vậy hủy khuất, dù cho ngươi là thái tử, cũng thỉnh cấp thiếp thân một cái cách nói, nếu không ta Hải nhi không minh bạch bị hủy khuất mất đi tính mạng, ta làm nương, là chết đều không cam lòng. Lưu huyền như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, là ngồi cũng không xong đứng cũng không được, hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lưu Nham, chờ mong người sau có thể nói một câu. Lưu Nham nghĩ nghĩ, liền nói, chư vị, chuyện này kỳ thật sai không ở thái tử, các ngươi đều xem nhẹ một cái vấn đề quan trọng. chính là thái tử vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này thái tử làm người như thế nào các ngươi cũng biết hắn tất nhiên là sẽ không làm ra loại sự tình này tới nếu không có có người cố ý hãm hại chuyện này căn bản là nói không thông lưu huyền cảm kích liếc hắn một cái nói tiếp đúng là như thế bổn cung xác thật rõ ràng chính xác nhìn đến kia bóng trắng đi đến chỉ sợ có người thái tử làm đều làm liền không cần ra sức khước từ tìm lấy cơ không thừa nhận thần đệ không nghĩ tới thái tử nhân hậu bề ngoài hạ thế nhưng cũng có viên bất kháng tâm ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái tràn ngập trào phúng thanh âm lại là khoan thai tới muộn lưu khoát a văn chú ý tới lưu khoát ngọn tóc thượng hơi nước không cấm cười người này căn bản đã sớm tới nhưng vẫn tránh ở bên ngoài xem kịch vui sau đó chọn thời gian này lại tiến vào thêm một phen hỏa thật là có tâm lưu huyền giận cực tứ đệ ta lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn ngươi còn hy vọng xem ở ngươi ta đều là thủ túc phân thượng không cần như thế bôi nhọ với ta ô không bôi nhỏ đều còn khó nói quan trọng là xem nguyễn đại nhân chuyện này tưởng như thế nào xử trí lưu khoát ý cười không rõ nhìn nguyễn văn quý hôm nay chuyện này hắn sẽ lập tức ra roi thuốc ngựa đem tin tức đưa đến hoàng cung đến lúc đó mặc kệ sự tình kết quả như thế nào khánh đế đối lưu huyền đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít thất vọng một ít lưu nhang mắt lạnh nhìn hắn tứ đệ chuyện này thái tử đều có xử lý biện pháp ngươi liền không cần hạt nhọc lòng quảng chính mình không nên quản liền có vẻ không tuân thủ bổn phận lưu khoát lại bị trách móc hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không thể không ngầm miệng nguyễn tử khiết tìm được xen mồm cơ hội khóc dòng nói thái tử hai vị điện hạ khiết nhi tâm ý đã quyết tuyệt không sẽ bởi vì chuyện này mà liên lụy đại gia tố nghe thái tử cùng thái tử phi tình cảm thâm hậu nếu là bởi vì chuyện này làm nhị vị nháo đến không thoải mái ta đây càng là tử tội nếu đều là muốn chết dứt khoát ta hiện tại liền chết cũng sẽ không khiến cho mặt sau phiền thoái nàng nói làm liền làm bò dậy lại chuẩn bị chiều cây cột thượng đâm qua đi Lần này. Bồ Thị giữ nàng lại, ta hài tử a, có cái gì luẩn quẩn trong lòng, ngươi nhưng ngàn vạn không thể ném xuống nương a, muốn chết, nương bồi ngươi một khối chết. Phía sau lại một đám bà tử sôi nổi giữ chặt mẹ con hai người, khóc làm một đoàn. Lưu Nham chợt lạnh lùng nói, tứ tiểu thư, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ là tưởng bức cho thái tử nạp ngươi vì chắc phi không thành? Tất cả mọi người là ngẩn ra, Nguyễn Tử khiết trừng mắt phẫn nổ mắt, hổ thẹn nói, nhị điện hạ không cần mở miệng vũ nhục thần nữ, hôm nay ta đã chịu vũ nhục đã đủ rồi. hiện tại lại là liền chết đều phải làm điện hạ hoài nghi, ta đây còn có cái gì thể diện tồn tại. Lưu khoát cái này chạy nhanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hảo A, nếu là thái tử đem này nữ tử nạp vì lương để nói, nhưng thật ra vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp. A Văn khinh bỉ nhìn Lưu nham, hắn căn bản chính là cố ý, cố ý nói ra có sơ hở nói, làm cho Lưu khoát lợi dụng sơ hở, cái này cái này đề nghị một khi nói ra, mọi người đều sẽ cảm thấy đây là cái không thể tốt hơn phương pháp, ngươi nhìn nhân ra thân mình. liền phải đối nhân ra phụ trách, cỡ nào thiên kinh địa nghĩa a, lưu huyền kinh hãi không thôi, nhưng mà hắn hiện tại đã không có cách nào, chuyện này mặc kệ như thế nào xử lý, hắn đều sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn, người khác sẽ nói hắn ham nữ sắc, hưởng vì thái tử, không tư quốc sự, tóm lại, đến lúc đó nhất định sẽ thừa nhận đến từ khánh đế lửa giận. nhưng cứ như vậy, ít nhất trước mắt vấn đề giải quyết, hắn trái lo phải nghĩ, lo âu bất ham, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Buồn cung ngay trong ngày trở về liền tấu thư phụ hoàng, triệu tứ tiểu thư vì lương đệ. Những lời này, làm hiện tại rất nhiều người trong mắt đều lập lòe bất đồng sắc thái quan tới, A Văn sao xuống tay, đêm nay thật đúng là cái không yên tĩnh đêm. Xuân Phương đi vào phòng, nghĩ nghĩ, vẫn là nhẹ giọng nói, tiểu thư, nô tỉ có chuyện muốn bẩm báo. Nguyễn Tử Khiết đã không có lúc trước lửa giận, tuy rằng đêm nay Xuân Phương biểu hiện không tốt, nhưng ít nhất chuyện quan trọng nhất làm thành, nàng bưng chén trà nhẹ nhấp, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì nói đi nô tỳ ở đem thái tử dẫn quá khứ trên đường thấy được hà viên nha hoàn a văn bên người còn đi theo một người khác tựa hồ là nhị điện hạ nguyễn tử khiết trong tay cái ly bang một tiếng rơi trên mặt đất cả kinh nói ngươi là nói nàng biết hết thảy xuân phương gật gật đầu chỉ sợ là nô tỳ tổng cảm thấy nàng xem chúng ta ánh mắt thật giống như đang xem minh bạch diễn dường như tiểu thư người này lưu không được chương 88 bạch ngọc nhẫn thích liền đặt mua tuy rằng trời còn chưa sáng nhưng nguyễn phủ trên dưới chỉ sợ không mấy cái là chân chính ngủ nhiễm phất toán giận a văn chính mình xem kịch vui lại không gọi nàng tuy rằng sự tình náo rất lớn nhưng nguyễn tử quân cũng không thích xem náo nhiệt hơn nữa nàng ở nguyễn phủ tồn tại cảm vẫn luôn rất thấp cho nên nàng không có xuất hiện mà nhiễm phất vì chiếu cố nàng tự nhiên cũng sẽ không xem náo nhiệt a văn người nói này có chút người a chính là trời sinh hảo mệnh ta xem nhờ họa được phúc hẳn là chính là nói loại này nếu thân thể của ta bị nam nhân toàn nhìn ta khẳng định trực tiếp nhảy cầu đi Thái tử cũng là người tốt, liền nạp tứ tiểu thư vì lương đệ, đây chính là chỉ ở sau thái tử phi phẩm cấp. Nhiễm Phất có chút cực kỳ hâm mộ nói: "A Văn chỉ đạm đạm cười, có phải hay không nhờ họa được phúc ta không biết, ta chỉ tin tưởng sự thành do người." Nguyễn Tử Quân nhìn nàng một cái, hỏi: "A Văn, ngươi có phải hay không biết cái gì?" A Văn đạm đạm cười, không tỏ ý kiến. Lúc này đây Lưu Huyền xem như ăn cái ngậm bồ hòn, Nguyễn Tử Khiết rõ ràng là tính kế hắn, hắn lại chỉ có thể yên lặng bị, kỳ thật điểm này A Văn vẫn là rất bội phục Nguyễn Tử Khiết, rốt cuộc có thể thân thủ hủy hoại chính mình danh dự, này cũng không phải bất luận cái gì nữ tử đều có thể có quyết đoán, chính cái gọi là Luyến Tiếc Hải Tử bộ không lang. Bất quá Nguyễn Tử Khiết cũng là chắc chắn Lưu Huyền nhất định sẽ phụ trách, mới có thể ra loại này ám chiêu đi, nếu là thay đổi Lưu khoát hoặc là Lưu Nham cái loại này tính cách, chỉ sợ nàng thật đúng là chỉ có thể tự làm bậy không thể sống. Thục Nhân Huyền Nội, Vạn Thị ngồi ở đầu giường chấm tư, Triệu Mụ mụ đệ thượng một chén trà nóng cho nàng ấm tay. Triệu mụ mụ, chuyện này ngươi như thế nào xem? Vạn thị bỗng nhiên hỏi. Triệu mụ mụ là vạn thị từ nhà mẹ để mang lại đây, nàng là từ nhỏ nhìn vạn thị lớn lên, trực tiếp là đem nàng trở thành chính mình quê nữ, cho nên nói chuyện cũng cũng không có chút nào dấu dếm, nô tỳ xem. Chuyện này tới kỳ quặc, đại di thái bên kia vẫn luôn như hổ rình ngồi. lần này tứ tiểu thư lại ra như vậy sự, chỉ sợ mặt sau các nàng sẽ tiêu ngạo đến chúng ta trên đầu tới. Vạn thị không thèm để ý cười cười, những năm gần đây. nàng không thiếu cùng ta đánh giá. Lại có kia một lần là thắng quá ta, bất quá ta nhưng thật ra coi thường nàng tâm tàn nhẫn, thế nhưng có thể làm ra loại sự tình này tới. So với tâm tàn nhẫn, ta xác thật không kịp nàng. Triệu mụ mụ cũng là gật đầu, tứ tiểu thư rốt cuộc là nàng thân sinh cốt nhục. Nàng lại là hoàn toàn không màng. Phu nhân, đây mới là nàng đáng sợ chỗ, chúng ta không thể không đề phòng. Vạn thị ân một tiếng, nói chuyện đến đây kết thúc. Bởi vì một đêm cũng chưa ngủ ngon. A Văn ngày thứ hai liền thoáng dậy trễ chút, vốn dị Hà Viên cũng không có gì sự làm, Nguyễn Tử Quân Đảo cũng chưa nói cái gì. Nhiễm Phất ngồi ở trong viện theo khăn tay, A Văn có nghĩ thầm muốn dọa nàng một dọa, điểm mũi chân đi qua đi. Theo đồ vật nột. Nàng đột nhiên la lên một tiếng, Nhiễm Phất sợ tới mức luống cuống tay chân đem khăn thu hồi tới, đánh nghiêng phóng kim chỉ khay đan. A Văn thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, không cấm nghi hoặc nhìn nàng. Tàng cái gì nột, theo thứ gì không thể gặp người, chẳng lẽ vẫn là hai chỉ huyên nàng vui đùa nói nhiễm phất sắc mặt lại bỗng chốc đỏ lên bình tĩnh nhìn a văn thật đúng là huyên ương a văn cả kinh tiêu lên ngươi nhỏ giọng điểm nhi thế nào cũng phải người nghe được không thể a nhiễm phất chạy nhanh che lại hắn miệng lại mọi nơi nhìn hai mắt thấy cũng không có nghe được mới buông ra khẩu a văn trong mắt lóe tinh quang cười tặc hề hề nói cùng ta nói nói là ai a ai như vậy có quyết đoán đem chúng ta nhiễm phất tâm trọng đi nhiễm phất ngày thường tính tình đĩnh đạc Lúc này cũng nhịn không được e lệ, hoán trách nói, ngươi đừng trêu đùa ta. Bằng không ta cũng phải hỏi ngươi. A văn dùng tay háo khủyệu tay đâm đâm nàng, vậy ngươi nói cho ta, hắn là chúng ta chóng phủ. Ta có nhận thức hay không? Nhiễm phất cắn cắn môi, hoán hận nói, cái này hỏi nhưng không cho hỏi lại, còn có, ai đều không thể nói. A văn liên tục thề nói chính mình nhất định nghe qua liền đã quên. Nhiễm phất sắc mặt tướng đỏ, vài phần chua xót vài phần ngọt ngào, là chúng ta chóng phủ, ngươi cũng nhận thức. Bất quá hắn không quen biết ta, hắn là này trong phủ nhất lóa mắt, người khác đều so ra kém. A Văn không cấm cười, này tình nhân trong mắt ra tây thì, chỉ sợ cũng là dưa vẻo táo nước, chỉ cần thích, cũng đều tái quá Phan an. Trêu đùa qua đi, nàng sắc mặt trở nên ngưng trọng, chuyện này ta biết cũng liền thôi, vạn không thể lại nói cho người khác, này huyên ương khăn chính ngươi thù, về sau chớn nên lại lấy ra tới, nguyên phủ nhiều quy củ, ngươi so với ta rõ ràng, nha hoàn nô tải không thể lén lút trao nhận, bị bắt lấy chính là muốn nghiêm trị. Nhiễm Phất không phục nghẹn miệng, lầm bầm nói, ta biết không được, này không trong lòng liền tưởng một chút sao, nói nữa, hắn lại không biết, ta làm này khăn tay lại không phải thật muốn đưa, ngươi đừng lo lắng này đó, ta biết đúng mực. Biết liền hảo, ta liền sợ cái nào bất an hảo tâm bắt lấy chúng ta nhược điểm, đến lúc đó khó xử chúng ta. Ai nha hảo hảo ta đã biết, ta sẽ không cho người khác nói. Nhiễm Phất đem trên mặt đất kim chỉ nhặt lên tới, có chút không kiên nhẫn nói. A Văn bất đắc dĩ lắc đầu, nhiễm Phất bất quá 14-15 tuổi. Tuổi này đúng là tình đầu sơ khai hết sức, đối cảm tình càng là tràn ngập hướng tới cùng chờ mong, nàng đảo cũng có thể lý giải. Nàng ngầm đầu, trong lúc lơ đãng nhìn về phía nóc nhà, lại là cả kinh, kinh ngạc há miệng thở dốc. Vô danh ngồi ở nóc nhà thượng khiêu cái chân bắt chéo, thấy A Văn thấy được chính mình, trong mắt mang theo vài phần mạc danh ý cười, chợt nhảy, đã dừng ở trong viện. Đột nhiên xuất hiện cá nhân sợ tới mức nhiễm phất liền phải kêu to, may mắn bị A Văn kịp thời bưng kín miệng, đừng kêu, đến lúc đó người đưa tới. tiểu thư lại phải bị nói nhiễm phất liên tục gật đầu tỏ vẻ đã biết a văn tuy rằng cùng vô danh chỉ thấy quá hai ba lần nàng thậm chí không biết người sau tên nhưng trực giác nói cho nàng hắn là tới tìm chính mình vô danh cười đi đến a văn trước mặt vòng quanh nàng dạo qua một vòng mới như suy tư gì nói lớn lên đảo còn có vài phần tư xác thân thể nhi tuy rằng còn nhỏ bất quá ngươi còn ở trường chiếu trước mắt tới xem giả lấy thời gian vẫn là có thể trưởng thành một vị mỹ nhân nhiễm phất nghe trợn mắt há hốc mồm A Văn lại không giận phản cười, doanh doanh thi lễ, vị công tử này xem người nhưng thật ra chuẩn, liền hướng ngươi những lời này, ngày sau ta nếu thật thành khuynh quốc khuynh thành chi mỹ nhân, đến lúc đó nhất định cảm tạ công tử cắt nôn. Tiêu ta vô danh, công tử công tử nghe không thân hầu. Vô danh cười nói, vô công tử tư sấm nguyễn phủ hậu viện, hẳn là không chỉ là tới nói với ta hai câu lời nói đơn giản như vậy đi. A Văn cười nhìn hắn một cái nói, vô danh sờ sờ cái mũi, trong mắt có vài phần trêu chọc. Ngươi như thế nào liền biết ta là tới tìm ngươi? Mà không phải tìm thất tiểu thư, hoặc là ngươi bên cạnh cái này nha đầu đâu. Nếu là tìm tiểu thư, ta đây này liền đi thông báo. A Văn lại hơi hơi một hành lễ, xoay người liền chuẩn bị về phòng. Vô danh một phen giữ chặt nàng, ảo não nói, tính tính. Sợ ngươi, ta còn muốn trở về phục mệnh, không nhiều lắm để lại, đây là điện hạ làm ta giao cho ngươi. Hắn đem một quả thuần trắng chạm ngọc chát chạm rông hoa văn nhận đưa cho A Văn. A Văn nao nao. Cũng không có đi tiếp, nhàn nhạt nói, ta cùng với nhị điện hạ cũng chỉ có vài lần chi duyên thôi. nay nhân thật sự quý trọng, xin thứ cho ta không thể tiếp thu. nhiễm phất đã hoàn toàn trận tròn mắt, nhị điện hạ thế nhưng cấp á văn tặng lễ, vẫn là như vậy quý trọng bạch ngọc nhẫn, nếu là chính mình nói. Chỉ sợ đã sớm vui vẻ nhảy dựng lên, nàng thế nhưng còn không tiếp thu. Nàng đẩy á văn một phen, nói nhỏ, ngươi không muốn sống nữa, nhị điện hạ là nhân vật nào, cho ngươi đổ vật, không quan tâm cái gì, đều tiếp theo. A Văn nhìn nàng một cái, nhiễm phật không rõ. Như thế quý trọng đồ vật, thật sự không có đạo lý đưa cho nàng một cái nha hoàn, thứ này tiếp theo nhưng thật ra dễ dàng. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ rước lấy cái gì phiền thoái, nàng nhưng không cảm thấy chính mình bị lực bắn ra bốn phía lệnh đường đường nhị điện hạ thần hồn điên đảo mà đưa tới đính ước tín vật, ít nhất một cái bình thường nam nhân, đối vừa mới bắt đầu phát dục 12 tuổi hải tử, là nhất không nổi hứng thú. Vô danh nhúng mày, không khỏi phân trần bẻ ra tay nàng. Sau đó người nhóng lên. Lại nhảy đến nóc nhà thượng. Điện hạ nói ngươi khẳng định sẽ không muốn. Bất quá thứ này vô luận như thế nào đều phải từ ngươi thu. Cho nên nhưng đừng đánh mất. Hắn khỏe môi một loan. A văn chỉ thấy hắn ở nóc nhà mấy cái nhảy lên. người liền biến mất không thấy. Nhiễm phất lúc này mới hoàn hồn. hất hất đầu. Giữ chặt ta văn tay như là phát hiện tân đại lục dường như. A văn, ngươi như thế nào không cùng ta nói ngươi cùng nhị điện hạ các ngươi hảo A. Vừa rồi còn nói ta tới. Nhanh lên thành thật công đạo. Ngươi là như thế nào đem nhị điện hạ cấp nàng trước mắt vài cái? A Văn cao mày, đem nhẫn thu vào trong lòng ngực, trầm giọng nói: Ta cùng nhị điện hạ cũng chỉ gặp qua vài lần thôi, thật sự không có gì đặc biệt quan hệ. Ta chỉ lo lắng hắn tìm tới ta là có khác chuyện gì. Tìm ngươi có thể có chuyện gì? Nhân gia chính là hoàng tử, ngươi một cái nha hoàng chẳng lẽ còn có thể có cái gì làm cho bọn họ nhớ mong? Nhiễm Phất xem thường nói. A Văn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có vài phần đạo lý. Lưu Huyền đám người là ở giữa trưa mới rời đi. A Văn biết bọn họ nhất định trao đổi cái gì quan trọng sự tình, đây cũng là lần này vài vị hoàng tử tập thể xuất động nguyên nhân, bọn họ cũng sẽ không đơn thuần tới cấp Nguyễn Vân Quý Khánh Thọ. A Văn, vừa rồi bên ngoài có phải hay không có người? Ta nghe được tựa hồ có nam tử thanh âm. Nguyễn tử quân từ buồng trong đi ra, nghi hoặc nói. A Văn nhìn nhiễm phất liếc mắt một cái, ý bảo nàng không cần nói chuyện, cười nói, là thành viên tiểu xuân, cùng nàng hàn huyên vài câu, hỏi lưu tiểu thư thân thể chẳng uống, nói là hảo rất nhiều. tiểu xuân là có tiếng nhi nam nhân bà không chỉ có diện mạo giống nam thanh âm giống nam ngay cả động tác thần thái đều cùng nam dường như nguyễn tử quân cũng không có hoài nghi nghĩ nghĩ nói nhiễm phất ngươi tới cấp ta thay quần áo ta đi xem lục tỷ nhiễm phất thực mau cấp nguyễn tử quân thu thập hảo ba người triều thanh viên mà đi nguyễn tử thanh chính ngồi ở trong viện phơi nắng thấy nguyễn tử quân chủ tớ ba người tới vội gọi người chuẩn bị ghế nguyễn tử quân chậm rãi ngồi xuống thấy nguyễn tử thanh khí sắc quả nhiên hảo rất nhiều liền cười nói lục tỷ thân mình hẳn là sắc hảo này sắc mặt hồng nhuận rất nhiều nguyễn tử thanh sờ sờ gương mặt bất đắc dĩ cười nói cũng chỉ có ngươi như vậy khen ta lục tỷ tựa hồ có tâm sự nguyễn tử quân thấy nàng tuy rằng nói chuyện lại có vài phần thất thần mấy cái tỷ muội chung liền ngươi nhất cẩn thận nguyễn tử thanh nhẹ nhàng cười thở dài hôm qua ban đêm sự so sánh với ngươi nên biết bãi nguyễn tử quân hơi hơi sửng sốt không biết nàng lại nhắc tới chuyện này là làm cái gì bởi vì đêm qua nguyễn văn quý đã hạ lệnh Bất luận kẻ nào đều không thể nhắc lại chuyện này, chỉ đối ngoại nói Nguyễn Tử khiết lập tức phải bị phong làm thái tử chắc phi. Lục tỷ chính là có cái gì lý do khó nói? Nàng hỏi. Phần 31. Nguyễn Tử thanh khẽ gật đầu, làm nha hoàn đông tuyết đem mặt khác liên can hạ nhân đều đuổi đi, mới chậm rãi nói. Đêm qua ta tuy rằng ngủ trầm, nhưng đông tuyết lại không như thế nào ngủ. Phía trước ta cũng cho rằng tứ tỷ chuyện này là ngoài y mớn, nhưng đông tuyết lại nói cho ta. Nàng đêm qua là thật sự nhìn đến có bóng trắng ở chúng ta trong viện hiện lên. Đứng ở một bên Đông Tuyết lúc này lại nói, nô tỳ còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, kia bóng trắng nháy mắt liền không có, còn tưởng rằng đâm quỷ đâu. Sau lại thái tử nói lên, kia bóng trắng, nô tỳ mới biết được chính mình cũng không có xem hoa mắt. Nguyễn Tử Quân mày gắt gao nhíu lại, nói như vậy, chuyện này thật đúng là có kỳ quặc. Đâu chỉ kỳ quặc a? Nguyễn Tử Thanh nhìn Đông Tuyết liếc mắt một cái. Đông Tuyết hiểu ý, nói tiếp Nô tỷ tuy rằng không thấy thế nào thành, nhưng nô tỳ tại đây trong phủ ngây người 6 năm, thấy một người chỉ thấy hắn bóng dáng là có thể nhận ra tới. Ngươi là nói bóng trắng là chúng ta trong phủ người. Nguyễn Tử quân kinh ngạc nói. Đông tuyết khẳng định gật gật đầu, nô tỷ rõ ràng cảm thấy, kia bóng trắng chính là. A văn bước chân một vượn, đột nhiên lớn tiếng nói, nô tỳ gặp qua tứ tiểu thư. Đông tuyết miệng một đốn, không có tiếp tục nói tiếp, có chút sợ hãi nhìn Xuân Phương liếc mắt một cái, tránh ở nguyễn tử thanh sau lưng. Chứ một vị trương. Không hiểu được có một có người đặt mua, không đến nói liền không ai xem này trường, cầu đặt mua duy trì. Mươi 89 sự tình chân tướng. Tứ tỷ Nguyễn Tử quân cùng Nguyễn Tử Thanh Sôi nổi kêu lên. Nguyễn Tử khiết cười nói, lục mội thất muội hảo hứng thú, đây là đang nói cái gì lặng lẽ lời nói, cũng nói đến cho ta nghe nghe. Nguyễn Tử khiết cười cười, chúng ta có thể nói cái gì lặng lẽ lời nói, bất quá là nói Thái tử cùng hai vị hoàng tử dáng vẻ phi phàm, tứ tỷ nhưng thật ra phúc khí, có thể gả cho Thái tử làm lương đệ. làm chúng ta vài vị tỷ muội nhưng tiện xác. Các chủ tử nói chuyện, nha hoàng tự nhiên không có sen mồm địa phương, Toại A Văn Nhiễm vất cùng đồng Tuyết đều cung kính trở. Nghe nói Hà Viên Hoa nên xuân khai thực hảo, đã nhiều ngày ta cũng không có thời gian đi xem, thất muội cũng biết ta kia trong vườn, liền ít đi Nên Xuân, tưởng thỉnh muội muội đưa ta hai chi xem như hợp với tình hình. Nguyễn Tử Khiết cười nói: "Tứ tỷ thích, sửa ngày mai ta làm người cho ngươi đưa qua đi. Chọn ngày chi bằng ngày liền hôm nay đi." Xuân Vương Người cùng các nàng đi cho ta tuyển hai chi, cũng làm cho chúng ta tam tỷ mọi nói nói chuyện riêng tư. Xuân Phương ứng là, chiều mặt khác ba người cười cười, nói, nô tỷ tuân mệnh. A Văn cùng nhiễm phất lẫn nhau xem một cái, thấy đông tuyết tựa hồ có chút không tình nguyện, A Văn liền nói, đông tuyết tỷ tỷ, phía trước lục tiểu thư không phải nói cũng muốn hai chi sao, đi thôi. Đông tuyết do do dự dự, nhìn mắt Nguyễn Tử Thành, thấy người sau khẽ gật đầu, mới nói, đúng vậy, hôm nay sớm tiểu thư còn cùng ta nhắc tới quá, đi thôi. A Văn hướng Nguyễn Tử quân lộ ra một cái yên tâm cười, dẫn đầu đi đầu rời đi thanh viên. Đi hướng hạ viên trên đường, bốn người đều trầm mặc không nói, A Văn đi ở phía trước, khỏe miệng cong lên một cái đẹp độ cung. Hôm qua thật đúng là mạo hiểm, không nghĩ tới này thái tử thế nhưng cũng là chi nhân chi diện bất tri tâm, cũng may hắn còn có lương tâm, nếu không tứ tiểu thư thật đúng là Xuân Phương đột nhiên đánh vỡ trầm mặc. Người khác thái tử là nhìn đến bóng trăng mới đổi theo, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Đông Tuyết nói tiếp. xuân phương có chút sai biệt kia bóng trăng căn bản chính là giả dối hư hào sự ai nói ta Lão ra phân phó qua chuyện này không bao giờ hứa để xuân phương tỉ tỉ đây là muốn đem lão ra nói đương gió thoảng bên hai sao a văn nhìn đông tuyết liếc mắt một cái lạnh lùng nói đông tuyết mới bừng tỉnh chính mình thiếu chút nữa nói sai lời nói thấp thấp rũ đầu cũng không dám nữa hé răng xuân phương không thèm để ý cười cười ta đương nhiên biết chỉ là nơi này lại không có người ngoài ta đương các ngươi đều là hảo tỉ muội Mới đối với các người không giữ lại. Xuân Phương tỷ tỉ, tỉ nhưng ngàn vạn không cần đối chúng ta không giữ lại. Chính cái gọi là thai vách mạch rừng, có chút lời nói, lạn ở trong bụng tốt nhất, thoáng lộ miệng, kia chính là muốn đưa tới sát sinh hoạ. Nàng lời này gần nhất là cảnh cáo Xuân Phương không cần tùy tiện cùng chính mình đám người lôi kéo làm quen. Khác thường tức vì yêu, thứ hai cũng là gián tiếp nhắc nhở Đông Tuyết, nàng hiển nhiên là đã biết sự tình chân tướng, chỉ là nếu là lắm miệng, chỉ sợ sẽ đưa tới mầm thai họa Đông Tuyết cũng là minh bạch nhìn nàng một cái, cười cười đi ngang qua dự viên thời điểm viên môn tuy rằng nhắm chặt nhưng bên trong thanh âm lại nghe rõ ràng có đêm qua sự nguyễn vân quý mệnh nguyễn tử ngọc hai tỷ muội cùng nguyễn tử khiết hảo hảo ngốc tại chính mình trong vườn hắn lần này là thật sự động giận viên ngoài cửa đều là người thủ vốn dĩ nguyễn tử khiết cũng là không thể tùy ý ra cửa chỉ là nàng sắp trở thành thái tử lương đệ người nguyễn vân quý cũng liền không như vậy so đo xuân Phương trong mắt có vài phần đắc ý chi sắc ngũ tiểu thư lần này làm cũng quá mức khó trách làm lao ra như vậy sinh khí. Nàng nhìn về phía mặt khác ba người. Ý đồ được đến các nàng phụ họa. A Văn nhàn nhạt nói, các tiểu thư sự, cũng không thể dung chúng ta này đó làm nha hoàn sen vào. Xuân Phương tỷ tỷ không phải vẫn luôn cùng hạ thiền tỷ tỷ quan hệ thực hảo sao. Lúc này như thế nào không đi an ủi ngược lại bỏ đá xuống giếng. Xuân Phương trên mặt cứng lại, tươi cười có vài phần cứng đờ. Ta đây cũng là ăn ngay nói thật, không thể bởi vì cảm tình hảo liền không nói lý không phải. xuân phương tỷ tỷ là cái minh lý lẽ người a văn cười nhạt nói xuân phương trên mặt có chút ngượng ngùng không hề nhiều lời bốn người đi vào hà viên hoa nghênh xuân khai ở vườn chung quanh trên mặt đất mấy đóa giải rác điêu tàn đóa hoa nhàn nhạt tú hương phát mũi, rất là di người nguyễn tử khiết một bên uống trà một bên hơi mang xin lỗi nói tối hôm qua làm sợ lục ngồi đi nguyễn tử thanh lắc đầu ta nhưng thật ra không có gì quan hệ chỉ là tứ tỉ ngươi tuy rằng chuyện này kết quả còn tính hảo nhưng ảnh hưởng chung quy không tốt phụ thân tuy rằng hạ lệnh khá vậy không thắng nổi đồn đại vớ vẩn nguyễn tử khiết hốc mắt hơi hơi đỏ lên xoa xoa khỏe mắt ta cũng không biết sẽ như vậy sớm biết như thế đêm qua ta tình nguyện không tắm rửa nguyễn tử quân nhớ tới a văn nói tới lại liễm hạ đáy mắt chấn động có chút nhân vi đạt mục đích là có thể không từ thủ đoạn tứ tỷ cũng là bởi vì họa đến phúc đi qua liền không cần quả niệm đổ cho chính mình thêm phiền não đang nói thấy a văn đám người đã trở lại nàng nói nhưng thải đều là hảo hoa hồi tiểu thư nói đều là tuyển trong vườn lớn lên tốt nhất nụ hoa nhi như vậy còn có thể phóng hảo chút thiên đặt ở trong nước còn có thể nợ hoa Á văn cung thanh nói nguyễn tử quân vừa lòng gật gật đầu á văn làm việc nàng luôn luôn yên tâm đông tuyết trong tay cũng cầm mấy chi đi vào nguyễn tử thanh bên người đưa cho người sau tiểu thư này hoa nô tỷ xem liền phóng buồng trong nhất thích hợp nguyễn tử kiểm kê gật đầu tỏ vẻ đồng ý xuân phương cũng là trong tay cầm mấy chi hoa đi vào nguyễn tử giữ thân trong sạch biên nói tiểu thư này hoa nhi lớn lên cũng thật hảo phóng trong phòng quá mấy ngày còn sẽ nở hoa nguyễn tử khiết lấy quá một chi ngửi ngửi cười nói thật sự rất thơm đặt ở trong phòng nhất định sẽ làm dạng dỡ không ít như thế còn muốn đa tạ thất muội ta cũng không có gì đưa cho hai vị muội muội thái tử hôm nay đi thời điểm tặng cùng ta hai cái túi thơm nghe nói là trong cung nương nương mới có thể dùng hương khí nghe cũng hảo ta liền mượn hoa hiến phật đưa cho nhị vị muội muội xem như tạ lễ nàng nói Lấy ra hai cái túi thơm tới, quả nhiên hương khí tươi mát gì người thực. Nguyễn tử quân liên tục xua tay, tứ tỷ nghiêm trọng, bất quá mấy đoá hoa mà thôi, đây chính là thái tử tặng cho ngươi, ta như thế nào hảo lấy, tứ tỷ mau thu hồi đi thôi. Vô công bất thụ lộc, Nguyễn tử thanh tự nhiên cũng không có đi tiếp. Nguyễn tử khiết cũng không để ý không màng, đem túi thơm chính là đặt ở hai người trong tay, cười nói, bất quá là hai cái túi thơm mà thôi, chúng ta cùng là tỷ muội, cùng minh hoa chung tổn hại, yên tâm, về sau ta vào cùng. chắc chắn làm thái tử cấp hai vị mội mội tìm kiếm một cái người trong sạch thứ nữ hôn nhân đều là từ mẹ cả định đoạt gả đến hảo cùng không tốt cũng liền một câu nhưng nếu là có hiển quý tứ hôn nói vậy phải nói cách khác dung tứ tỷ nhớ mong nguyễn tử thanh cảm kích cười cười đem túi thơm tiếp được nếu nàng đều đã tiếp được nguyễn tử quân cũng không hảo lại nhiều chối từ chỉ có thể đem túi thơm nhận lấy mấy người lại nói vài câu nguyễn tử khiết mới đứng dậy rời đi tiễn đi nguyễn tử khiết nguyễn tử quân cũng không có vội vã trở về Nàng cùng Nguyễn Tử thanh liếc nhau, hai người đều là từ đối phương trong mắt nhìn đến sáng tỏ, thái tử chuyện này là rõ ràng chính xác Nguyễn Tử khiết đào hố, sau đó chờ thái tử nhảy xuống đi. Nguyễn Tử quân sắc mặt ngưng trọng, "Lục tỷ, chuyện này đông tuyết nhất rõ ràng, ngươi cũng không thể làm nàng nói bậy, nếu không nói, chúng ta Nguyễn phủ chỉ sợ đều phải tao ương, tứ tỷ có một câu nói rất đúng, chúng ta đều là cùng Vinh Hoa chung tổn hại." "Này ta minh bạch." Nguyễn Tử Kiểm kê gật đầu. Nàng bởi vì thân thể còn không có rất tốt Ở Thái Dương Hạ ngồi lâu rồi, có chút choáng vắng đầu, Nguyễn Tử quân nhìn ra nàng không khỏe, liền dặn dò hai câu hảo hảo nghỉ ngơi, liền cũng rời đi. Nguyễn Tử khiết đi đến dự viên, nghe được bên trong chửi bậy thanh, dừng lại chân trầm tư lên. Xuân Phương nghĩ nghĩ, mở miệng nói, tiểu thư, vừa rồi nô tỳ thăm qua, thất tiểu thư trong vườn, khẳng định đều biết, không chỉ như vậy, nô tỳ xem cái kia đông tuyết, tựa hồ cũng có chút kỳ quái, nô tỳ lớn mật suy đoán, nàng chỉ sợ cũng biết chút cái gì. Nguyễn Tử Khiết quay đầu lại lánh lánh lánh, lánh nàng, ngươi không phải nói không có lưu lại bất luận cái gì sơ hở sao? Nàng như thế nào sẽ biết? Xuân Phương cái chán mồ hôi lạnh tức khắc bốc lên tới, vội sợ hai nói, nô tỳ xác thật không có làm bất luận kẻ nào phát hiện, thất tiểu thư cùng lục tiểu thư đi gần, sợ là các nàng nói cũng không kỳ quái. Ừ, không một sự kiện là làm tốt. Nguyễn Tử Khiết ngữ khí lãnh đạm, người lại đi hướng dự viên. Đứng lại, lao ra phân phó, bất luận kẻ nào không thể tùy ý xuất nhập nơi đây cửa hộ vệ duỗi tay ngăn đón nàng xuân phương đứng ra quát lớn nói làm càn liền tứ tiểu thư đều dám ngăn đón người nọ nhàn nhạt, nhạt liếc nàng liếc mắt một cái cung thanh nói tứ tiểu thư thứ tội nô tài cũng là phụng mệnh hành sự lao ra phân phó qua tất cả mọi người không thể ra vào bao gồm tứ tiểu thư thỉnh tứ tiểu thư không cần khó xử nô tài đáng người người xuân phương còn đãi chửi bậy bị nguyễn tử khiết giơ tay chặn lại nói tính đi thôi ta cũng chỉ là đến xem ngũ muội tình huống như thế nào nếu cha không cho tiến ta đây đi đó là vốn đang nói có chuyện quan trọng nói cho ngũ muội xem ra đến quá hai ngày nàng thở dài một tiếng xoay người liền đi đứng ở cửa nguyễn tử ngọc đem lỗ thai gắt gao dán ở trên cửa cao hưng nói là tứ tỷ nàng tới xem ta hạ thiền đi theo nàng mặt sau do dự một cái trước mắt vẫn là nói tiểu thư không phải nô tỳ lắm miệng nhưng đêm qua đánh vỡ tiểu thư kế hoạch đem kia ám môn mở ra đúng là xuân phương a nguyễn tử mặt ngọc sắc cứng đờ kinh hô Cái gì? Xuân Phương. Tứ tỷ bên người Xuân Phương. Sao có thể, tứ tỷ sẽ không hại ta, người gạt ta. Hạ thiên bất đắc dĩ nói, nô tỷ cho dù gan tài trời, cũng không dám lừa gạt tiểu thư ngài A. Nô tỷ lúc ấy liền ở phía sau. Lúc ấy, cái kia A Văn nha đầu vẫn luôn đứng ở mặt sau. Nô tỷ sợ nàng làm ra cái gì chuyện xấu tới. Liền nhìn chằm chằm vào nàng. Nhưng sau lại Xuân Phương lại đã đi tới. A Văn lại thối lui. Sau đó nô tỷ liền nhìn đến Xuân Phương rũi tay ấn xuống đi. nguyễn tử mặt ngọc sắc trắng bệnh không có chút máu không dám tin tưởng nói ngươi nói chính là thật sự thiên chân vạn xác nô tỉ nếu là có nửa câu nói dối trời đánh ngũ lôi hoanh. hạ thiên phát ra thể độc sao có thể tứ tỷ nàng nàng như thế nào sẽ hại ta không có khả năng nhất định là hiểu lầm không nương vẫn luôn kêu ta để phòng nàng kêu ta không cần tin tưởng nàng chẳng lẽ nương nói đều là thật sự nàng dại ra theo ván cửa nhi hoặc đến trên mặt đất hạ thiên cũng là không dám tin nàng đỡ nguyễn tử ngọc đứng lên Trầm giọng nói, nếu là thật sự, kia tứ tiểu thư tâm tư liền quá độc chút. Chương 90 kinh người tin giữ. Nay túi thơm cũng thật hương, tứ tiểu thư cũng bỏ được. Nhiễm Phất nghe túi thơm nói, Nguyễn Tử Quân cười cười, tứ tỷ về sau đều là thái tử chắc phi, mấy thứ này tự nhiên có thể lấy đến ra tay. A văn lại cau mày, Nguyễn Tử khiết nhất định biết chính mình siếc đã bị nhìn thấu, dựa theo người sau tính cách, không đạo lý sẽ như vậy bỏ qua, nàng cau mày, Nương Thanh nói, tiểu thư, không phải nô tỳ đa tâm. chỉ là phòng người chi tâm không thể vô, nô tỳ sợ. Ngươi là sợ này túi thơm có vấn đề. Nguyễn Tử Quân kinh ngạc nói. Nhiễm Phất vừa nghe, phản xạ có điều kiện dường như đem túi thơm ném ra thật xa, gọi vào, "À, như thế nào không nói sớm a, a văn ngươi ý định hại ta có phải hay không?" Nguyễn Tử Quân trách cứ nhìn nàng một cái, đem túi thơm nhặt lên tới, "Không quý củ, này nếu là kêu người khác nhìn đi, khẳng định lại muốn gặp phải thị phi tới." Một cái nô tỳ đem tiểu thư tặng đồ vật ném. Đây chính là đối chủ tử đại bất kính, nhiễm phất ngượng ngùng thế lưới, nô tỳ này không phải bị dọa sao? Cho dù có cổ quái, vừa rồi này túi thơm là từ tứ tỷ cổ tay háo chung lấy ra tới, nàng có thể hại chính mình. Nguyễn Tử Quân đoán trách một tiếng, nàng biết A Văn sẽ không từ không thành có, toại lại nói, A Văn, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Hồi tiểu thư nói, nô tỳ chỉ là cảm thấy, này mùi hoa khí hợp lòng người, nhưng này hai tháng sơ mà thôi, mở ra hoa vốn là không nhiều lắm. Tản mát ra như thế thanh đu hương khí, càng là khó tìm, thả túi thơm đều là nữ tử sử dụng, lần này thái tử mấy người lại đây, cũng không mang nữ quyến, lại như thế nào tùy thân mang theo loại này túi thơm đâu. A Văn Nghiêm Túc nói, Nguyễn Tử Quân nhíu nhíu mày, cân nhắc một lát, mới nói, nếu ngươi đều nói như vậy, kia này túi thơm không mang cũng thế. Dù sao ta ngày thường cũng không thích này đó, chỉ là ném cũng không thỏa đáng, vậy thu vào nhà kho đi thu. Nàng đem túi thơm đưa cho nhiễm phất. Đêm khuya tĩnh lặng. đột nhiên vang lên vài tiếng mèo kêu thanh a văn đôi mắt bỗng chốc trợn mắt bỗng nhiên xoay người dựng lên sau đó nhanh chóng mặc tốt quần áo ra cửa nhỏ giọng đi vào cửa hậu việt khẩu nàng mọi nơi nhìn nhìn thấy không có người mới đưa cửa sau nhi mở ra một cái phủng dò ra đầu cửa ngồi một cả người bọc thành cầu người hô thuẫn nghe được thanh âm lập tức đứng dậy cười đi tới cửa chắp tay cô nương a văn đem khăn che mặt hướng trên mặt lôi kéo chỉ lộ ra cái đôi mắt tới Nàng trong thanh âm mang theo vài phần nôn nóng vài phần chờ mong. Thậm chí còn có vài phần sợ hãi, nửa ngày mới nói, nhưng có tin tức. Hồ thuận gật gật đầu, trên mặt ngưng trọng nói, cô nương có điều không biết, tiểu nhân nước trừng hoa một tháng thời gian mới đến nơi đó, lại nhiều mặt hỏi thăm. Nói trọng điểm, A Văn không kiên nhẫn nói, là là hỏi thăm chung quanh rất nhiều người, vốn dĩ phía trước là không ai biết, nhưng sau lại tiểu nhân gặp cái qua sông, hắn nói A hai tháng trước, ở bờ sông Hạ Du địa phương phát hiện cổ thi thể. Ai nha? Kia Thảm, nói là thi thể bị bọt nước đều là thấu, còn có bao nhiêu chỗ bị cá gặm, Nga đúng rồi, kia thi thể trên lưng còn cắm mười mấy chi mui tên nột, chính là Thảm hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhìn đến A Văn sắc mặt tái nhợt ánh mắt lỗ trống, cuối cùng dừng miệng. A Văn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Một đôi tay gắt gao đỡ lấy môn xuyên mới không làm chính mình ngã xuống đi, trước mắt mơ hồ thấy không rõ bất cứ thứ gì. Lỗ thai vù vù một mảnh, cảm giác này... cực kỳ giống kiếp trước cùng bằng hữu sướng xong rồi cờ tơ vờ về nhà lúc sau nằm ở trên giường bên thai còn ở ầm ầm vang lên ngực như là có một đoàn hỏa thiêu sinh đau cô nương ngươi không sao chứ hồ thuận tay ở a văn trước mắt quét quét ngươi xác định này tin tức không có tính sai nếu là kêu ta phát hiện có bất luận cái gì ngươi nói bừa địa phương ta không tha cho ngươi a văn một đôi mắt như tử thần giống nhau máu lạnh nhìn chằm chằm trước mắt người hồ thuận sợ tới mức lùi lại hai bước vẻ mặt đưa đam nói Cô nương, ngài đây chính là oan uổng tiểu nhân, tiểu nhân tiết nhất cho ngài người chạy việc tìm hiểu tin tức, này hai nguyệt mới trở về, tiểu nhân này một đường bị nhiều ít khổ, còn không phải là nhìn ngài tìm nhân tâm thiết sao, này đó nhưng đều là thiên chân vạn xác tiểu nhân nếu là có nửa câu nói dối. Đủ rồi A Văn Nâng lên thanh âm quát lớn nói, không cần nói nữa, ta đã biết. Nàng lấy ra 50 lượng ngân phiếu đưa cho người nọ. Cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương, về sau còn có cái gì sai sự phân phó, chỉ lo tìm tiểu nhân. Tiểu nhân nhất định cho ngài làm thỏa đáng. Hắn tiếp nhận ngân phiếu, cười nở hoa, 50 lượng, đây chính là hắn mấy năm đều tránh không được nhiều như vậy. A văn gắt gao rửa vào trên cửa, vô lực nói, ngươi đi đi, nhớ kỹ không cần nói cho bất luận kẻ nào, nếu không. Tiểu nhân biết, tiểu nhân nhất định phong kín miệng, làm chúng ta này một hàng, còn không phải là rửa cái này ăn cơm sao. Tiểu nhân không thể ném bản thân bắt cơm A kia tiểu nhân liền về trước. A văn vẫy vây tay, dừng một chút, lại gọi lại hắn nói, từ từ kia thi thể trên người nhưng có cái gì đặc biệt chi vật đặc biệt chi vật hồ thuận gãi gãi đầu đang muốn lắc đầu chợt như là vang lên cái gì dường như một phách chán nói tiểu nhân nghĩ tới nghe nói kia thi thể trên người không một chỗ là tốt nhưng cố tình một bàn tay lại hoàn hảo không tổn hao gì trong tay còn gắt gao nắm nắm cái bạch ngọc bội không đúng không đúng nắm bạch ngọc cái gì tới bạch ngọc cây trâm a văn gắt gao nhìn chằm chằm hắn cắn môi đúng đúng đúng chính là bạch ngọc cây châm nhìn ta này trí nhớ hồ thuận gật đầu nói a văn không nhớ rõ chính mình là như thế nào trở lại trong phòng nàng cũng không biết chính mình là khi nào ngủ có lẽ không có ngủ nàng đôi mắt suốt đêm liền như vậy mở to nhìn chằm chằm nóc giường không chớp mắt trong đầu trống rỗng ẩn ẩn nàng tựa hồ lại nghe được một cái nữ hài thanh âm nhẹ nhàng nhợt nhạt nức nở như là ở khóc lóc kể lể người là ai nàng rốt cuộc chịu không nổi bực bội hỏi tiếng khóc như cũ người rốt cuộc là ai khóc cái gì khóc hắn đã chết không có khả năng hắn sao có thể chết ngươi này rõ ràng là tưởng chú hắn ngươi là ai ngươi đi ra cho ta a văn đứng ở tráng xóa một mảnh thế giới cùng luật đều cũng không biết là nói cho nữ hành nghe vẫn là nói cho chính mình nghe a văn a văn ngươi tỉnh tỉnh ngươi tỉnh tỉnh một trận mãnh liệt lay động tựa hồ trời đất quay cùng giống nhau a văn lông mi giật giật trước mắt dần dần rõ ràng lên nhiễm phất buông ra tay nhẹ nhàng thở ra cuối cùng tỉnh lại Nàng là làm ác mộng đi. Đều cái gì lợi hại? Nguyễn Tử quân ngồi ở đầu giường, lôi kéo A Văn tay, lại xem xét nàng cái chán, cười nói, thiêu lui, đi đem cháu lấy lại đây, A Văn nên là đói bụng. A Văn mở mịt nhìn này hai người. Nàng làm sao vậy? Nàng còn không phải là ngủ một giấc, xem xác trời tựa hồ vừa mới sáng sớm. Ta đây là làm sao vậy? Nàng ngồi dậy nghi hoặc nói. Nhiễm Phất một bên đem cháu đưa cho nàng, một bên nói, ngươi đều hôn mê ba ngày. vẫn luôn sốt cao không lùi vẫn là tiểu thư lấy ra chính mình duy nhất một chi kim thoa làm cửa ngụy tam thỉnh đại phu nếu không ngươi đã sớm thấy diêm vương ra đi liền ngươi lắm miệng nguyễn tử quân trách cứ nhìn nàng một cái lại cười nhìn a văn nói không phải cái gì đáng giá cũng may ngươi cũng tỉnh lại chính mình phát sốt nhưng vì cái gì cái gì cảm giác đều không có a văn xoa xoa đầu mới cảm kích nói nô tỳ đa tạ tiểu thư lại lần nữa ân cứu mạng tiểu thư đối nô tỳ này phân ân tình nô tỷ không có gì báo đáp nhưng tiểu thư ở nguyễn phủ chu toàn nô tỷ chính là tan xương nát thịt cũng sẽ bảo vệ nguyễn tử quân cười lắc lắc đầu nói chuyện này để làm gì người ta tuy là chủ tớ nhưng càng hơn tỷ muội ta so ngươi đại một tuổi về sau nếu là không ai nói ngươi đã kêu tỷ tỷ của ta nhiễm phất đứng ở một bên không thuận theo biểu môi tiểu thư ngươi bất công Liên a văn có thể kêu tỷ tỷ ngươi nô tỷ liền vẫn là nô tỷ hào hào hảo ta đây cũng kêu tỷ tỷ ngươi Nguyễn Tử quân cười nói, nhiễm phất ra một tiếng, mới phản ứng lại đây. Chính mình so mặt khác hai người đều đại, Nay chủ tử nếu là kêu nàng tỷ tỷ nói, nàng thật là có chút chịu không dậy nổi. Tọa vội xin tha nói, nô tỷ nói sai rồi lời nói, tiểu thư ngài chớ trách, nô tỷ vả miệng. Nói, giả ý ở chính mình trên mặt chụp vài cái. Nguyễn Tử quân phốc cười không thôi, bên phải cung cấp đánh một trận. Hành hành hành nhiễm phất lại thay đổi một bàn tay. A Văn nhìn hai người cho nhau vui cười. khoe miệng lại là như thế nào cũng con không, không đứng dậy cái mũi đau xót trong mắt tựa hồ có thứ gì muốn ra tới nàng chạy nhanh nằm xuống đem chăn che lại đầu ung thanh nói thỉnh tiểu thư thứ tội nô tì thật sự khó chịu thực còn tưởng lại nằm trong chốc lát nhiễm phất cảo nàng một phen cười nói ngươi liền lười biếng đi ngươi nếu không phải xem ở ngươi là người bệnh phân thượng ta mới sẽ không giúp ngươi đem việc làm nguyễn tử quân gật gật đầu đại phu nói ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều dù sao nơi này cũng không có gì vội chờ ngươi đã khỏe lại nói A Văn lại tố cáo tạ, thẳng đến Nguyễn Tử quân nhiễm phất rời đi, nàng mới từ trong chăn ló đầu ra, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Lại ở trên giường nằm hai ngày, A Văn mới đứng dậy, tuy rằng nàng nói chính mình không có việc gì, nhưng Nguyễn Tử quân thấy nàng sắc mặt như cũ tái nhợt không có chút máu, cũng liền không ăn bài chuyện gì, nhiễm phất đảo cũng chi kỷ, chủ động đem nguyên lai like A Văn việc đều ôm đồm. Bởi vì vẫn luôn không có ra cửa, A Văn đối hả viên bên ngoài đã xảy ra cái gì căn bản là không biết, Bất quá nhiễm phất lại đem cái nào vườn đã xảy ra cái gì thú sự, đều nói cho nàng nghe, trong đó nhất doanh động, vẫn là phải kể tới dự viên. Nguyễn Tử khiết bởi vì có thái tử tầng này quan hệ, miễn cương tránh được Nguyễn Vân Quý lửa giận, nhưng Nguyễn Tử Ngọc lại là tao đường nàng đầu tiên là bị phạt ở từ đường quý ba ngày, còn không chuẩn không chắc uống, ai nếu dám can đảm cầu tình hoặc phóng thủy, giống nhau cùng chừng. Ba ngày không ăn không uống không chết được người, lại có thể làm nhân thể sẽ tới gần chết cảm giác, hơn nữa ba ngày qua đi. trừng phạt còn không có xong nguyễn Vân quý lại đem nguyễn tử ngọc nốt lại làm nàng sao một trăm buồn nữ đức lão gia biết tam tiểu thư tính tình chỉ làm nàng ở trong phòng sao năm mươi đến nỗi nhị di thái cũng bị đóng nhắm chặt phạt sao kinh phật hình viên dự viên cùng hương đan luyện các phạt hai tháng tiền tiêu vặt nhiễm phất vừa đi vừa nói ân a văn khỏe miệng trước sau treo không mặn không nhạt cảm xúc so với phía trước trên mặt bình tĩnh càng như là cục diện đáng buồn nhìn làm người có chút hoảng hốt hai người đi đến nhà kho trước nhiễm vất móc ra chìa khóa một bên mở cửa một bên nói, này lập tức liền xuân săn, hàng năm lúc này, nô châu đều là nhất náo nhiệt, đến lúc đó đi quan to hiển quý công tử tiểu thư nhiều không kể xiết, chỉ là đáng tiếc chính là, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem, vô pháp nhi đi vào. Nàng một phen đẩy cửa ra, sau đó tiếp theo nháy mắt, lại là đồng tử co rụt lại đột nhiên kinh hô một tiếng, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. A Văn nhìn bên trong liếc mắt một cái, trên mặt trầm xuống, mau tay nhanh mắt một phen bắt nàng sau cổ liền lôi tốn nhanh chóng lui về phía sau đệ không chín một đàn xà thành họa trên mặt đất rầm rạp xà trình ép hình vật mẹo hình tam giác trên đầu đỏ tươi lưới rắn vừa phun vừa thu lại đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt lộ ra hung quang cửa vừa mở ra như là bị nhốt lâu vây thú giống nhau sở hữu xà đều nhanh chóng du hướng cửa cho nhau dây dưa vặn vẹo thành một đống một đống người xem ra đầu từng trận tê dại nhiễm phân hoảng sợ kêu to cả người lại cứng đờ căn bản vô pháp lúc nhích, đột nhiên cảm thấy sau cổ căng thẳng chợt nàng cả người đã bị kéo tún sau này kéo nương lực đạo nàng đứng lên mà liền ở cái này trong quá trình thượng trăm điều xà lại như là không có chói buộc dã thú dầm lập tức tàng ra khắp nơi tán loạn khai đi a không bao lâu hà viên khắp nơi lục tục bắt đầu tiếng thét chói thay khởi ngay sau đó chính là đánh nghiêng đổ vật thanh âm còn có cầu cứu thanh khóc tiếng la nha hoàn các bà tử đều sôi nổi ôm đoàn khắp nơi chạy loạn trên mặt đất xà đã chịu kinh hách, càng thêm điên cuồng bắt đầu công kích người có phản ứng mau Vội chạy đến cửa muốn chạy ra đi cầu cứu, nhưng mà không biết vì sao, môn lại mở không ra, tựa hồ bị từ bên ngoài khóa lại. Nguyễn Tử Quân ở trong phòng cũng nghe tới rồi động tĩnh nhưng mà nàng môn mới vừa một hai, lại bị cửa mấy cái dao triển xoay quanh phun tin tử xà sợ tới mức la lên một tiếng liên tục lui về phía sau. Nhiễm phát sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, tuy rằng nàng so A Văn Đại, nhưng lúc này lại núp ở phía sau giả phía sau, cả người run rẩy Người được không có, này mùi hương! A Văn Đấy mắt lạnh băng một mảnh. Trầm giọng nói, nhiễm phất hít hít cái mũi, chỉ cảm thấy hương khí nồng đậm, mơ mịt nói, chỗ nào tới mùi hương nhi. Này nhà kho chỉ có một đồ vật có mùi hương, tứ tiểu thư đưa túi thơm. A Văn cười lạnh nói, xem ra nàng đoán không sai, túi thơm xác thật bị động tay chân, hiện tại mới vừa hai tháng đế. Căn bản không phải xa lui tới mùa, nếu không có có cái gì đặc thù đồ vật dẫn lại đây, này thành trăm điều xạ như thế nào sẽ bỏ đến nội viện tới. Đúng lúc này, Nguyễn Tử Quân Tiếng la truyền đến. a văn quay đầu lại nhìn cách đó không xa nhà chính liếc mắt một cái nói chính ngươi cẩn thận ta đi tìm rượu hùng hoàng nguyễn tử quân là thứ nữ còn không được sùng ái hà viên rất nhiều đồ vật đều khuyết thiếu huống chi rượu hùng hoàng a văn chỉ có thể trèo tường đi ra ngoài vừa mới rơi xuống đất lại nghe đến một trận mánh liệt gõ cửa thanh nguyên lai like là bên trong người đang ở gõ cửa nàng đi qua đi vừa thấy lạnh lùng nhìn chằm chằm then cửa thượng dây thừng xem ra có người đã biết nơi này hết thảy còn từ bên ngoài khóa cứng ngôn này mục đích rõ ràng mà làm này hết thẻ người trừ bỏ tiệp viên còn có thể có ai đâu môn bị gõ càng mãnh liệt a văn do dự một cái trước mắt khoe miệng nổi lên cái cười lạnh đem dây thừng gỡ xuống tới sau đó nhanh chóng lắp mình liền ở trong nháy mắt kia hà viên nha hoàn bà tử toàn vọt ra tiếng thét chói hai nổi lên bốn phía mà trong vườn xà cũng đi theo bỏ ra tới a văn hơi hơi mỉm cười nếu muốn náo vậy muốn náo đại bất tài thú vị sao thức mau nguyễn văn quý bị kinh động phi vũ cư tuy rằng không có tại nội trạch nhưng lão phu nhân từ thiện huyền lại tại nội trạch đương xả xuất hiện ở từ thiện huyền khi lão phu nhân trực tiếp đương trường dọa hôn mê bất tỉnh cái này chính là lo lắng nguyễn văn quý lập tức hạ lệnh kêu bắt xả nhân đến trong phủ trong lúc nhất thời là nháo đến là ồn ào huyên náo xuân phương đem mấy tin tức này đều đúng sự thật bẩm báo nguyễn tử khiết xong rồi lại lo lắng sốt ruột nói tiểu thư này vốn dĩ nô tỳ giữ cửa xuyên gắt gao ai có thể nghĩ đến có người sẽ từ trong vườn nhảy ra đi đâu thừa tướng viên như vậy cao, nhưng cái đó nha hoàn bà tử ai dám a? Nguyễn Tử Khiết trên mặt âm tình bất định, nàng gắt gao nắm lấy chén trà, cả giận nói, hiện tại sự tình náo đại, kinh động lao phu nhân, cha nhất định sẽ tra rõ, đến lúc đó nếu là cha già kia túi thơm, ngươi nói đến thời điểm làm sao bây giờ? Tiểu thư Xuân Phương sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất, sợ hai nói, nô tỳ nô tỳ thật sự không nghĩ tôi a, nô tỳ giữ cửa xuyên đã chết, nơi đó mặt liền thành xa hoa, này này vốn dĩ nên thành Nàng là chết sống cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là ai có thể từ kia gần như một trượng cao trên tường lật qua đi. Nguyễn Tử khiết hừ lạnh một tiếng, trong mắt bính ra hung quang, hà viên những người đó, không có một cái có thể được việc, từ kia nha đầu tiến vào lúc sau, hết thể đều thay đổi. Xuân Phương cũng không ngu ngốc, lập tức liền nghĩ tới A Văn, nàng giật mình, tiểu thư hoài nghi là nàng. Sao có thể, như vậy cao, nàng chẳng lẽ nàng là cái người biết võ. Phía trước làm ngươi tra sự ngươi nhưng đã điều tra xong. nguyễn tử khiết trầm giọng hỏi nô tì nhờ người đi tra xét chính là nàng có chút do dự nhìn nguyễn tử khiết liếc mắt một cái thấy người sau trên mặt tâm trầm trong lòng sợ hãi lại vẫn là chỉ có thể căng ra đầu nói cái gì cũng cha không ra toàn bộ ngô châu đều không có nàng tin tức tựa hồ liền từ hơn hai tháng trước đột nhiên chống rông xuất hiện như vậy một người dường như nguyễn tử khiết rốt cuộc không nhịn xuống trong tay chén trà dùng sức nện ở xuân phương trên đầu nổi giận mắng đồ vô dụng điểm này việc nhỏ cũng làm không xong ngô châu không có Chẳng lẽ ngươi sẽ không vô địa phương khắc tìm? Lớn như vậy một người, sao có thể cái gì manh mối đều không có? Ngươi này hai tháng là càng thêm làm việc không được lực. Hôm nay buổi tối chính mình đi tìm ngô mụ mụ, làm nàng hảo hảo giáo giáo ngươi, sao sao làm sự? Xuân Phương cái chán bị tạp cái đại bao, lại không dám kêu đau, nước mắt xoay tròn cũng liều mạng chịu đựng không dám khóc ra tới, nô tỳ tuân mệnh. Ngoài cửa tiểu nha đầu thông báo nói, tiểu thư lão gia kêu người lại đây, làm ngài hiện tại đi sảnh ngoài một chuyến. Nguyễn Tử khiết hung hăng chừng mắt nhìn Xuân Phương liếc mắt một cái, mới nhàn nhạt nói, đã biết. A Văn lúc này cung kính đứng ở Nguyễn Tử quân phía sau, nhiễm phất còn không có tử vừa rồi sợ hãi trung khôi phục lại, tay chân cùng run rẩy dường như run cái không ngừng, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài. Cha, nữ nhi thật sự không biết này đó xả là chỗ nào tới, trước mắt vừa mới quá hai tháng, nơi nào là xả lui tới thời điểm, nếu không có có người từ bên ngoài mở ra môn. chỉ sợ nữ nhi cùng toàn bộ hạ viên hầu hạ nha hoàn mụ mụ nhóm đều phải mệnh tang xá khẩu nguyễn tử quân lau nước mắt những lời này đều là a văn giáo nàng nói nếu là dựa theo nàng từ trước tính tình là quyết định nói không nên lời này đó phun nước đáng nói tới mai thị lúc này cũng là nước mắt rơi như mưa nàng gắt gao ôm nguyễn tử quân lao ra, thiếp thân không cầu ngươi quá chuyện gì nhưng quân nhi lần này chính là thiếu chút nữa ném mệnh thiếp thân chỉ có như vậy một cái hài tử lao gia ngươi nhất định phải cho chúng ta hai mẹ con làm chủ a Nguyễn Vân Quý mày gắt gao nhăn ở bên nhau, nay xà là từ Hà viên ra tới, ít nói cũng có thượng trăm điều, ai sẽ ở cái này thời tiết bắt đến nhiều như vậy xà. Thế nhưng còn có người lớn mật mở cửa ra, làm cho trong phủ từ trên xuống dưới loạn thành một đoàn, người này nếu là tìm được rồi, nhất định nghiêm trị không tha. A Văn Yên lặng nghe, trong mắt phiếm lạnh lẽo. Nguyễn Vân Quý chỉ suy xét đến Hà viên bên ngoài, nhưng bên trong người đâu, muốn không mở ra, chẳng lẽ muốn cho bên trong tất cả mọi người bị rắn độc sống sờ sờ cắn chết. Bên trong còn bao gồm chính mình Thê Nhi. Như vậy nam nhân, thật là đủ máu lạnh vô tình. Mai Thị không dám tin tưởng nhìn Nguyễn Vân Quý, thậm chí đều đã quên khóc thút thít. Lao ra, ngươi lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ cửa này không nên mở ra. Chẳng lẽ nên làm quân nhi cùng này đó người hầu môn đều bỏ mạng. Lao ra quân nhi cũng là ngươi tự mình cốt nhục a Nguyễn Tử quân nghe được lời này, nước mắt lưu gác hơn. Lao phu nhân đến. Cửa gã sai vật thông báo một tiếng. A văn khỏe mắt dư quang liếc đến một bóng hình, lại là nhanh chóng đi đến Nguyễn Vân quý trước mặt quỳ xuống. Than thở khóc lóc nói, lao ra, nô tỉ cả gan, tiểu thư lần này gặp được loại chuyện này, rõ ràng là có người muốn cố ý mưu hại, nhưng thất tiểu thư chỉ là cái khuê phòng tiểu thư, cùng người khác cũng không thù hoán, như thế nào có thể đưa tới bực này ác độc tàn nhẫn trả thù, từ thiện huyển khoảng cách Hà viên nhưng có vài cái sơn, Vì sao những cái đó rắn độc cùng dài quá đôi mắt dường như, thế nhưng đều vọt tới từ thiện huyển đi. Này căn bản chính là có người muốn mưu hại Lao Phu Nhân A. Tưởng thị vừa mới đi vào môn. vừa lúc nghe được rõ ràng, trong tay quải trượng hung hăng trên mặt đất một rậm, nghiêm thanh nói, thế nhưng có người dám can đảm hại ta cái này. Lao bà tử cánh mạng, vân quý, chuyện này, ngươi cần phải cho ta cha rõ ràng. Nguyễn tử khiết chính đi ở tưởng thị mặt sau một bước. Không chỉ có đem A Văn nói nghe rõ ràng, Lao Phu Nhân nói cũng nghe cái minh bạch. Nàng ác độc trừng mắt A Văn, thầm nghĩ nha đầu này thực sự ngon độc. Kể từ đó, uy hiếp đến chính mình sinh mệnh, tưởng thị là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. A văn lại là không chú ý tới phía sau kia nói bất thiện ánh mắt, tưởng thị chính là cáo mệnh phu nhân, qua tuổi 60 lại còn tinh thần phân chấn, nói chuyện cũng chung khí mười phần, vừa thấy tuổi trẻ thời điểm chính là cái tàn nhẫn nhân vật. Nguyễn Văn Quý tuy rằng là trong nhà chủ xa nhà, nhưng tưởng thị nói hắn lại không dám không nghe, gần nhất cửu u là rất coi trọng hiếu đạo quốc gia. Thứ hai, Nguyễn Lao ra qua đời sớm, Nguyễn Văn Quý tử có ký ức bắt đầu. Đều là bị Chu Thị một tay dạy dỗ Đại, cho nên trong xương cốt đối Tưởng Thị vẫn là thực tôn trọng cùng tình yêu Nếu Tưởng Thị đều lên tiếng Nguyễn Vân Quý tự nhiên không dám không từ Chắp tay nói, Hài Nhi biết Nhất định đem chuyện này tra rõ rõ ràng Chỉ là mẫu thân mới vừa đã chịu kinh hoách Còn muốn nhiều hơn nghỉ ngơi mới là. Phần 32 Tưởng Thị ở thủ tọa ngồi hạ Nhìn chung quanh một vòng, cao mày nói Như thế nào người cũng chưa đến toàn Tam nha đầu ngũ nha đầu nhốt lại Lục nha đầu thân thể không tốt Nhưng này từ nha đầu lại là không bệnh không đau, như thế nào cũng bất quá tới, có phải hay không phải chờ tới lao bà tử ta đã chết, chịu ra tới. Nguyễn Tử Khiết vừa nghe, vội nhanh chóng đi vào phòng tròng, không mình hành lê nói, tôn nhi gặp qua lão phu nhân, đêm qua có chút cảm lạnh, hôm nay sáng sớm lên liền đau đầu, làm đại phu cấp khai một liều dược, liền mơ màng sắp ngủ, vừa nghe đến lão phu nhân xảy ra chuyện, tôn nhi lập tức liền tới đây. Tưởng Thị chỉ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nếu tới, liền ngồi đi. cũng nghe nghe là chuyện như thế nào nguyễn tử khiết chậm rãi ngồi xuống a văn lúc này mới lại tiếp tục nói hồi lao phu nhân nói nô tỷ là trước hết phát hiện này đó xả nhân xuân săn liền phải bắt đầu rồi nô tỷ cùng nhiễm phất liền đi nhà kho lấy yên ngửa cùng cung tiễn nhưng không nghĩ tới nhà kho môn vừa mở ra từ bên trong lại vụt ra rậm rạp rắn độc tới may mắn bọn nô tỷ chạy nhanh nếu không lúc này khẳng định thấy diêm vương nô tỷ còn phát hiện cái việc lạ nhi nhà kho môn mở ra kêu mãn nhà ở hương khi a cùng giải hương phấn dường như, nồng đậm thực nột. lão phu nhân nếu là không tin, hiện tại đi hẳn là đều còn có thể nghe được đến. Tường thị di một tiếng, thời tiết này, liền tính là hoa cũng không nhiều hương, như thế nào sẽ làm cho mãn nhà kho đều là, vân quý. Là mẫu thân, hài nhi cái này kêu người đi cha. Nguyễn vân quý lập tức phân phó phương đức dẫn người đi cha. Nguyễn tử khiết tay chặt chẽ nắm lấy ghế rửa tay vịn, nhìn chằm chằm á văn một đôi mắt, như là muốn đem nàng sinh nuốt giống nhau. mươi 92 tự làm tự chịu Nguyễn Phủ trong đại sảnh, Tưởng Thị ngồi trên thượng đầu, Nguyễn Vân Quý ngồi ở này sườn, Vạn Thị trên mặt bình tĩnh như nước ngồi ở bên phải chủ mẫu vị trí. Vì phương tiện điều tra, lão phu nhân cố ý làm đang ở nhốt lại Diêu Thị cùng ba bốn ngũ tiểu thư đều tới rồi chàng, Cái này bốn vị Di Thái Thái đều tề, mà trong phủ các thiếu gia tiểu thư, trừ bỏ ra cửa bên ngoài cùng đã gả đi ra ngoài, mặt khác cũng đều tới rồi. Nha hoàn các bà tử tất chờ ở từng người chủ tử phía sau, mãn nhà ở hai mươi người tới. lại an tĩnh tựa hồ liền châm dứt mà thanh âm đều có thể nghe thấy a văn mắt xem mũi xem tâm bất động thanh sắc nguyễn tử khiết nơi đó ánh mắt nàng có thể lý giải nhưng làm nàng không hiểu chính là lại là vạn thị bên người ngồi vị kia nguyễn phủ con vợ cả tứ thiếu gia nguyễn thao nói lên vị này tứ thiếu gia kia cũng là nguyễn phủ truyền kỳ nhân vật năm bất quá 16, lại ở 13 tuổi liền trúng văn tiến sĩ mà 14 tuổi thế nhưng lại trúng cái võ tiến sĩ đây cũng là hắn trở thành một đoá kỳ ba nguyên nhân đổi làm thương nhân Ai sẽ làm ra như vậy sự tới? Người khác đều khen Nguyễn Phủ tứ thiếu ra như thế nào thông minh tuyệt đỉnh, nhưng A Văn lại cảm thấy người sau là cái kiêu ngạo tự tin thậm chí đến tự phụ người, không nói đến hắn văn võ tiến sĩ đều khảo, không ngoài chính là đối người ngoài nói chính mình văn võ song toàn. Hơn nữa ngày thường tính cách kiệt ngạo khó thuần thả không ấn lẽ thường ra bài, thực sự là cái quái thai. Bất quá cũng không thể phủ nhận, hắn xác xác thật thật là cái thiên tài. Nguyễn Thao đáy mắt một mảnh nghiêng ngấm, khẹt miệng cũng không tự giác hơi hơi nhếch lên. nàng cũng dám trắng trận táo bạo đại đánh giá chính mình thật là cái cả gan làm loạn người a tô văn liền đứng ở hắn bên trái chú ý tới nguyễn thao đáy mắt nghiền ngẫm mày nhăn lại tới lộ ra vẻ mặt khổ tướng hắn nhìn mắt A văn lộ ra cái ngươi tự giải quyết cho tốt đồng tình biểu tình từ nhỏ đến lớn nếu là bị hắn cái này thiếu ra theo dõi hơn phân nửa đều không có kết cục tốt a văn thu hồi tầm mắt khoe miệng con cong nàng không phải không nhận thấy được nguyễn thao nhìn chính mình khi trong mắt nồng hậu hứng thú tuy rằng không biết này hứng thú là từ đâu mà đến rốt cuộc chính mình dung mạo không coi là tốt nhất càng cùng người sau chưa bao giờ chính diện đụng tới quá bất quá cũng chỉ là cái tiểu thí hài nhi nàng căn bản cũng không ở trong mắt nguyễn thao khỏe mắt ý cười chợt lạnh lùng hắn đọc đã hiểu a văn khỏe miệng khinh thường cười thậm chí là trầm biếm hắn xác mặt âm trầm xuống dưới chưa từng có người nào như thế không đem hắn để vào mắt thậm chí như thế không tôn trọng hắn như vậy cũng tốt Làm hắn trong lòng càng thêm có tưởng hảo hảo nhận thức nàng xúc động. Nhiễm phất sắc mặt đỏ lên không thôi, đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, thậm chí liền hô hấp đều không tự giác dồn dập lên. A Văn vặn vẹo đầu, nói nhỏ, "Ngươi làm sao vậy?" A. Nhiễm phất cả người chấn động, ánh mắt nhanh chóng quét đối diện liếc mắt một cái, cười lắc lắc đầu, "Không, có việc gì không, có việc gì?" Chính là vừa rồi sợ tới mức. A Văn không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, lại khôi phục vẻ mặt trầm tĩnh. cửa đi vào một cái hộ vệ bộ dáng người đánh vỡ một thất trầm mặc trong tay hắn cầm một cái đồ vật không nhiều lắm một lát trong phòng liền tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi hương lao ra thuộc hạ ở hà viên nhà kho tìm được rồi mùi hương ngọn nguồn đúng là này túi thơm nguyễn tử quân nhìn a văn liếc mắt một cái thấy người sau hướng chính mình khẽ gật đầu nàng cắn răng một cái lập tức đứng lên trong mắt đều là hoảng sợ cùng khiếp sợ chỉ vào kia túi thơm run rẩy nói này này không phải tứ tỷ đưa túi thơm sao Phía trước ta trên người dị ứng, liền đem này túi thơm tạm thời đặt ở nhà kho, chẳng lẽ này túi thơm. Nguyễn Tử khiết đấy mắt hiện lên một mạt tác động trên mặt lại cười nói, thất muội đây là ý gì, chẳng lẽ là nói ta tại đây túi thơm thượng động tay chân, mới đưa những cái đó xả dẫn lại đây. Tứ tỷ mới vừa rồi ta còn không có nghĩ vậy một chút, chỉ nói này túi thơm bị hủy cảm thấy thực xin lỗi ngươi, ngươi nhưng thật ra nói ra loại này khả năng, hay là này túi thơm thật sự có thể đem rắn độc dẫn lại đây. nguyễn tử quân nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói ngươi nguyễn tử khiết nhìn a văn liếc mắt một cái nàng không tin nguyễn tử quân có thể nói ra những lời này tới này khẳng định là người sau giáo nhưng trước mắt không thể hoảng nếu không liền thật sự như kia tiện nô tỷ nguyện nàng nỗ lực áp xuống trong lòng lửa giận ủy khuất nói thất muội này túi thơm là thái tử điện hạ trước khi đi thời điểm tặng cho ta tổng cộng tặng hai ta chính mình đều liên tiếp dùng liền tặng cho ngươi cùng lục ngội không nghĩ tới nàng lại đem câu chuyện chuyển hướng về phía tưởng thị nguyễn vân quý đám người Nước nở nói, lao phu nhân, phụ thân, mẫu thân, thiên địa chứng, dám, ta chỉ là một mảnh hảo tâm, thấy hai vị mội mội thích, mới đưa thái tử đưa túi thơm mượn hoa hiến Phật đưa cho hai vị mội mội hướng hồ, nếu là túi thơm thật sự bị động tay chân, kia vì sao lục muội thanh viên cũng không chuyện gì đâu. Vừa mới nói xong, cửa gã sai vật thông báo nói, lục tiểu thư đến. chợt liền thấy Nguyễn Tử Thanh bị đông tuyết đỡ đi vào tới, nàng sát mặt còn thực tái nhợt, vừa thấy chính là lâu bệnh chưa lành tình huống. Nguyễn Tử Thanh trước sau cấp vài vị trưởng bối hỏi an, mới ngồi xuống. Nàng nhìn đông tuyết liếc mắt một cái, người sau hiểu ý, lấy ra túi thơm đưa cho thị vệ trong tay. Phụ thân, đây là tứ tỷ ngày ấy đưa cho nữ nhi túi thơm, nữ nhi thân mình không tốt, không thích hợp dùng này túi thơm, cho nên liền vẫn luôn tồn tại trong ngăn tủ. Hôm nay nghe nói trong phủ ra như vậy sự, lại cùng này túi thơm có quan hệ, nữ nhi liền đem này túi thơm lấy ra tới lấy làm đối lập. Nguyễn Tử Thanh nói xong, lại thở hổn hển mấy hơi thở. tựa hồ dùng hết toàn lực giống nhau lão phu nhân cau mày nhìn tam di thái đồng thị trách nói lục nha đầu này bệnh mo hơn nửa năm còn không thấy hảo ngươi cái này làm lương rốt cuộc lại như thế nào chiếu cố hải tử đồng thị đầu tiên là nhìn nguyễn tử thanh liếc mắt một cái mới lấy lòng cười nói lão phu nhân tìm vài cái đại phu lời nói đều đại đồng tiểu dị đứa nhỏ này dược liền vẫn luôn không đinh quá lại vẫn là không thấy hảo này này thiếp thân cũng không có cách nào à đứa nhỏ này là ta trên người rơi xuống thịt Thiếp thân có thể không đau lòng. Nói nói, liền bắt đầu nước nở lên. Hảo hảo, khóc cái gì khóc tưởng thị không kiên nhẫn nói, lại quay đầu lại đối dư mụ mụ nói, quay đầu lại đem ta trong phòng kia chi nhân xâm đưa đến thanh viên đi. Đồng thị đại hỉ, vội lau khô nước mắt, thiếp thân đa tạ lao phu nhân đối thanh nhi yêu thương. Nguyễn tử thanh hốc mắt cũng có chút ướt át, đứng dậy nói, đa tạ lao phu nhân. Tưởng thị xua xua tay ý bảo nàng ngồi xuống, nhìn về phía kia hộ vệ nói, hộ vệ. nhưng đối lập ra cái gì tới. Trương luyện đem hai cái túi thơm phân biệt ở cái mũi trước người người mới nói, hồi lao phu nhân nói, này hai cái túi thơm trừ bỏ mùi hương bất đồng bên ngoài, thuộc hạ cũng không phát hiện cái gì khác thường. Thuộc hạ cả gan đề nghị, thỉnh vương đại phu lại đây nhìn một cái, có lẽ có thể nhìn ra cái gì tới. Nguyễn Tử Khiết trong lòng chầm xuống, nghĩ nghĩ, ở xuân phương bên thai nói vài câu. Người sau đầu tiên là chấn động, không dám tin tưởng nhìn nàng, lắc đầu, nói nhỏ tiểu thư Như vậy quá nguy hiểm, hơi không chú ý. vô nghĩa nhiều như vậy. Têu ngươi làm ngươi liền làm, mau đi. Nguyễn Tử Khiết nhỏ giọng quát lớn một tiếng. Xuân Phương do dự không thôi, cuối cùng vẫn là không thể không gật đầu. A Văn nhìn Xuân Phương nhỏ giọng rời đi, trong mắt hiện lên một mặt cười lạnh, nàng tuy rằng không biết Nguyễn Tử Khiết rốt cuộc đánh cái gì chủ ý bất quá chờ lát nữa khẳng định là muốn trình diễn một hồi cho hay, bất quá lúc này mới cũng không uổng phí nàng phí tâm tư bắt như vậy nhiều xà ném từ thiện uyển. Vương Đại Phu là Tưởng Thị cùng Nguyễn Vân Quý chuyên dụng Đại Phu y lý thuật tự nhiên cũng lợi hại. Hắn cầm hai cái túi thơm, cẩn thận xem xét một phen, cuối cùng mới gật đầu lẩm bẩm tự nói. Mà lúc này A Văn lại chú ý tới Xuân Vương đi mà quay lại, trên mặt cứng đờ không có huyết sắc. Tưởng Thị hỏi Vương Đại Phu, nhưng nhìn ra này hai cái túi thơm vấn đề nơi. Vương tự sờ sờ dâu, chỉ vào Nguyễn Tử Quân cái kia túi thơm nói, hồi lao Phu nhân nói cái này túi thơm bên trong nhiều một mặt dạ lai hương. vật ấy cùng mùi hoa cùng với mười mấy loại động vật máu hỗn hợp là có thể trở thành xà yêu nhất thả hương khí nồng đậm liền tính trước mắt đều không phải là xà lui tới mùa cũng có thể đem huyệt động bên trong xà đều dẫn ra tới tất cả mọi người kinh hãi tưởng thị mắt lạnh nhìn nguyễn tử khiết này túi thơm là nàng đưa ra cố tình một cái có vấn đề một cái khác lại không có vấn đề kia này vấn đề nơi cũng chỉ có thể ở nguyễn tử khiết trên người nhưng mà nàng còn không có mở miệng liền nghe được xuân phương la lên một tiếng có xà ở đây càng nhiều còn lại là nữ quyến tất cả mọi người phản xạ có điều kiện từ trên ghế nhảy dựng lên thét trói thai hôn loạn khắp nơi chạy trốn tưởng thị bị dư mụ mụ đỡ cũng xen lẫn trong trong đám người khắp nơi trốn nơi đó nơi đó lại đây lại đây chạy mau a cũng không biết là ai ở kêu, sau đó mọi người liền nhìn đến cái kia hát xà nhanh trong hướng tới tưởng thị phương hướng du qua đi nguyễn Vân quý kinh hãi đoạt quá trương luyện trong tay kiếm liền vọt qua đi nhưng mà hắn tốc độ lại như thế nào so được với xà tốc độ đâu mắt thấy hát xà liền phải lẹn đến lao phu nhân dưới chân lao phu nhân sợ tới mức mặt không có chút máu dư mụ mụ chỉ có thể đứng ở nàng phía trước dùng chính mình thân mình ngăn trở nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh liền ở hát xà sắp gần người kia một khắc một đôi trắng non tay bắt được hát xà cái đuôi, Hắc thân rắn tử uốn éo mở ra buồn máu mồm to liền cắn đi lên tiểu thư xuân phương hô to một tiếng mà nguyễn vân quý cũng vừa lúc cầm kiếm đuổi tới trường kiếm vung lên hát xà lập tức bị chém thành hai đoạn Nguyễn Tử Khiết cái chán mồ hôi hứa ra, trên mặt thống khổ không thôi, nàng ngón nút bị cắn, lúc này từng luồng máu đen theo miệng vết thương chảy xuống tới, nàng gắt gao che lại tay, đau gần như ngất xỉu đi. Bồ thị sắc mặt cực lãnh, đẩy ra những người khác đi vào đằng trước, đem Nguyễn Tử Khiết ôm lấy, quát lớn nói: "Vương đại phu, ngươi còn thất thần làm cái gì?" Vương Tử lúc này mới lấy lại tinh thần, vội cầm hồng thuốc đi lên trước, cẩn thận xem xét Nguyễn Tử Khiết miệng vết thương, kinh hai nói: "Không xong, đây là xích viêm xà, chúng này xa độc" đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a nguyễn vân quý vội la lên vương đại phu ngươi ngẫm lại biện pháp nhất định phải cứu cứu nữ nhi của ta Tưởng thị kinh hồn chưa định bị dư mụ mụ đỡ đến gần vừa thấy thấy nguyễn tử khiết trên mặt đã có chút biến thành màu đen toàn bộ cánh tay đều đã đen nhánh phát sưng lên nàng đau lòng nói đứa nhỏ này nếu không phải vì ta cái này lao bà tử cũng không đến mức này vương đại phu ngươi cần phải ngẫm lại biện pháp a nguyễn tử khiết cả người run cái không ngừng suy yếu nói Lão lao phu nhân ngươi không có việc gì đi. Tưởng Thị nước mắt rầm chảy xuống tới, giữ chặt tay nàng nói, ngươi đứa nhỏ này, lúc này còn quản ta cái này, lão bà tử làm cái gì? Mau đừng nói chuyện, tốn bao nhiêu đại giới, nãi mãi cũng sẽ cứu ngươi. Lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá, Nguyễn tử khiết ở lao phu nhân trong lòng địa vị trực tiếp bay lên một cái mặt, không hề là lao phu nhân, mà là nãi mãi Tưởng Thị nhìn vương tử, nôn nóng nói, vương đại phu, ngươi tưởng cái biện pháp vô luận như thế nào? Đều phải cứu cứu đứa nhỏ này. Vương tử cao mày, tự hỏi một cái trước mắt, mới do dự nói, biện pháp nhưng thật ra có, độc tố hiện tại còn không có thoán đến tâm mạch, chỉ cần chỉ cần. Chỉ cần cái gì, đừng ấp úng, chạy nhanh nói. Nguyễn Vân Quý trong tay kiếm gắt gao nắm lấy, cả giận nói. Vương tử cắn răng một cái, hiện tại biện pháp chỉ có một, chỉ có cắt đứt tứ tiểu thư này căn ngón tay, mới có thể giữ được tính mạng, nếu không chỉ có đường chết một cái. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Này nữ tử trên người nếu là tàn một hối, vậy thành vĩnh viễn không thể mạt diệt vết sẹo, huống chi vẫn là đoạn một ngón tay đâu, chính là hiện tại rồi lại thật sự không có cách nào. Nguyễn Tử khiết trong mắt hoảng sợ cũng không so những người khác thiếu, nàng chỉ nghĩ dùng khổ nhục kế tới tránh thoát lần này thai nạn, nhưng này khổ nhục kế tựa hồ quá khổ, đoạn chỉ. Người bình thường đều khó có thể tiếp thu, huống chi nàng một nữ tử. Nàng tương lai vẫn là phải gả đến thái tử phủ, thái tử đăng cơ về sau, nàng chính là trong cung nương nương, như thế tôn quý thân phận. lại muốn cả đời đỉnh cái này tàn quyết tay, nàng không thể tiếp thu. Không ta chết đều sẽ không thể chỉ, ta chết đều không cần. Nàng khóc kêu rãy rủa, trong mắt rốt cuộc lộ ra một tia tuyệt vọng tới. Bồ thị gắt gao cắn khớp hàm, cả giận nói, chẳng lẽ ngươi muốn chết? Đã chết liền cái gì cũng chưa, tồn tại mới có hy vọng. Nàng nhìn về phía Nguyễn Vân Quý, thấp giọng nói, "Lao ra, Khiết Nhi đã hồ đồ, chạy nhanh động thủ đi." Không Nguyễn tử Khiết chỉ tới kịp la lên một tiếng. Mà trên tay chuyển đến đau nhức làm nàng hai mắt vừa lật, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Chương 93: Lửa giận rời đi. "Tiểu thư, uống dược." Xuân Phương bưng chén thuốc đứng ở đầu giường, nhỏ giọng nói. Nguyễn Tử Khiết lạnh lùng nhìn nàng một cái, đột nhiên nắm lên bên cạnh gối dựa liền ném qua đi, vừa lúc đánh vào Xuân Phương trên tay, chén thuốc bang một tiếng rơi xuống đất, nóng bỏng dược bắn tung tóe tại Xuân Phương trên tay mu bàn chân thượng, tức khắc sưng đỏ một mảnh. "Lăn người cái này ngu xuẩn." làm ngươi bắt xà ngươi liền cấp bổn tiểu thư chảo một cái như vậy độc xà ngươi ý định có phải hay không xuân phương quỳ trên mặt đất khóc dòng nói nô tỳ hoan uổng a tiểu thư nô tỳ tuyệt đối không dám đối tiểu thư có nửa phần bất kính tâm tư nguyễn tử khiết khí nghiến răng nghiến lợi bộ mặt giữ tợn chừng mắt xuân phương bỗng nhiên cười lại đây tiểu tiểu thư xuân phương hoảng sợ nhìn nàng không tự giác quỳ sau này dịch ta kêu ngươi lại đây ngươi điếc. nguyễn tử khiết hét lớn một tiếng là là nô tỳ này liền lại đây xuân phương sợ tới mức chạy nhanh quỷ dịch đến đầu giường còn không có ngừng đầu tay đã bị nguyễn tử khiết bắt lấy ngay sau đó mà đến đó là xuyên tim đau đớn a tiếng kêu thảm thiết từng đợt vang lên xử người nghe đều bị sởn tóc gáy nguyễn tử khiết dùng hoàn hảo tay trái cầm châm hung hăng chắt ở xuân phương trên tay không trong chốc lát toàn bộ mu bàn tay đều màu son điểm điểm như tổ hong vỏ ve giống nhau rậm rạp lỗ kim nhìn lệnh người ra đầu phát mau. xuân phương đau mấy dục ngất xịu đi đau khổ xin tha nói tiểu thư nô tỷ biết sai rồi cầu tiểu thư tha nô tỷ đi nô tỷ biết sai rồi ta kêu ngươi hại ta kêu ngươi hại ta ngươi cái này nô tài chết bẩm nếu không phải lưu trữ ngươi còn hữu dụng ta đã sớm đem ngươi ném cho ngô mẹ nguyễn tử khiết chát mệt mỏi dựa vào đầu giường nghỉ ngơi một trận xuân phương nhẹ nhàng thở ra tay hủy không thành dạng nàng dập đầu nói tiểu thư nô tỷ lại đi đoan dược lại đây nguyễn tử khiết rồi lại đột nhiên cầm châm ở trên người nàng chát mười mấy hạ mới hạ giận đem châm vứt trên mặt đất Lạnh lùng nói, Lan. Xuân Phương nghiêng ngả lảo đảo bỏ dậy. Như phía sau có ác quỷ giống nhau chạy đi. Bồ thị lúc này đi đến, mắt lạnh nhìn Nguyễn Tử Khiết, lạnh băng nói, ngươi liền chuẩn bị như vậy suy sút đi xuống. Nếu là như thế, ta đây dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, cũng coi như chết phí công nuôi dưỡng sống. Nguyễn Tử Khiết nước mắt ở hốc mắt đảo quanh nhi, nàng giận dữ hét, Nương. Ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh, ta đều thành như vậy, ngươi chẳng quan tâm không đau lòng cũng liền thôi. Còn tới cửa trách ta không phải. Ngươi trong mắt căn bản là không có ta, vậy ngươi còn đem ta sinh hạ tới làm cái gì? Bồ thị phẫn nộ không thôi. Một cái tắt đánh vào nàng trên mặt, quát lớn nói làm cản, có ngươi như vậy cùng nương nói chuyện. Ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Nguyễn Tử Khiết cắn môi, rơi lệ đầy mặt, lại quật cường không có hé răng, chỉ là hung tận trừng mắt Bồ thị, gằn từng chữ một, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi vì hôm nay nói ra nói hối hận. Dự bên trong vườn Nguyễn Tử Ngọc nhàn nhã nằm ở hoành ghế phơi Thái Dương. Hạ Thiên đi tới, lo lắng nói, tiểu thư, Lao gia phân phó một trăm buồn nữ đức, này hơn một nửa cũng chưa viết đến. Lao gia quy định thời gian lại mau tới rồi, nô tỷ chỉ sợ Lao gia sẽ trách cứ. Nguyễn Tử Ngọc không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, không thèm để ý nói, gấp cái gì, hiện tại tiệp viên ra chuyện lớn như vậy nhi. Cha hắn căn bản không rảnh bận tâm ta, bất quá này Nguyễn Tử khiết đảo cũng là xứng đáng. Kia hương vừa thấy chính là nàng hạ tay. cái này chính mình ăn tội. Chỉ sợ oan đều không chỗ nhưng thế Từ biểu diễn bị Xuân Phương vạch trần lúc sau, Nguyễn Tử Ngọc liền đối Nguyễn Tử Khiết có một lần nữa nhận thức, nàng ảo não chính mình phía trước thế nhưng vẫn luôn còn như vậy tin tưởng nàng, chính như Diêu thị theo như lời, bị bán đều còn cho người ta đếm tiền. Tiểu nha đầu tới báo, "Tiểu thư, tứ tiểu thư lại đây." Nguyễn Tử Ngọc hoắc xoay người dựng lên, nghi hoặc nói, "Nàng tới làm gì?" Nàng thế nhưng còn có mặt mũi tới? Tiểu nha đầu mở miệng lập có thể tiến vào khiến cho nàng vào đi ta đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc còn muốn chơi cái gì hoa chiêu nguyễn tử ngọc lại nằm xuống lười nhác thưởng thức móng tay tiểu nha đầu ứng là xoay người rời đi không bao lâu liền mang theo nguyễn tử khiết đã đi tới nguyễn tử ngọc chỉ nâng nâng mắt nhìn chằm chằm người sau tay phải triển thật dày vải bộ trắng ra vẻ kinh ngạc nói tứ tỷ sao ngươi lại tới đây này không ngừng căn ngón tay hẳn là hảo hảo tu dưỡng mới đúng vậy nguyễn tử khiết trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ Tiện đà cười khổ nói đa tạ ngũ mội nhớ mong ta hôm nay cố ý hướng phụ thân cầu thỉnh đến xem ngươi ngày gần đây tốt không nàng nhìn xuân phương liếc mắt một cái người sau lấy ra một cái cháp, mở ra đưa tới nguyễn tử ngọc trước mắt ngũ mội lần này bị nhốt lại đều là ta sai nếu không có ta chịu người xối dục không đúng nếu không có ta quá buồn cũng sẽ không chọc đến ngũ mội như bây giờ chút tâm ý này thỉnh ngũ mội nhất định phải nhận lấy nếu không lòng ta kho ăn nguyễn tử ngọc nhìn cháp nhìn mắt ánh mắt loé lóe, lóe. này nhưng tất cả đều là giá trị liên thành châu báo trang sức nàng ho nhẹ hai tiếng thu hồi tầm mắt nhàn nhạt nói tứ tỷ như vậy quý trọng lễ vật ta nhưng chịu không dạy nổi tứ tỷ vẫn là lấy về đi thôi nguyễn tử khiết ánh mắt giảm đạm vài phần thở dài nói ta liền biết ngươi trong lòng nhất định ở đoán hết ta nếu không có ta ngày ấy ngươi biểu diễn nhất định sẽ trở thành hoàn mỹ nhất cũng sẽ không bị hà viên đoạt nổi bật đi nhắc tới đến nơi này nguyễn tử ngọc liền lửa giận khó nhịn nàng tuy rằng không có ra cửa khá vậy có các loại đồn đãi vớ vẩn chuyển tới nàng lỗ thai chung, cái gì nguyễn phủ tứ tiểu thư dở cho bị bợm lừa gạt thế nhân tâm tư thâm trầm tâm cơ ác độc nói đều nói ra nàng có thể nói là thanh danh tận hủy nàng ngồi dậy một nửa châm chọc một nửa phẫn nộ nói tứ tỷ nếu nói tới đây ta đây liền không thể không hỏi một chút kia chủ ý rõ ràng là tứ tỷ đề điểm ta lại ở thời điểm mấu chốt tới bóc ta đế làm ta mặt mũi hoàn toàn biến mất tứ tỷ hảo mưu kê a cứ như vậy ta không chỉ có ở thái tử cùng hai vị hoàng tử trước mặt mất hết mặt còn chọc đến cha tức giận càng là làm nương đều vì ta chịu tội tứ tỷ lại thành thái tử lương đệ thật thật là hảo thật sự nột ngũ muội ngươi hiểu lầm ta nguyễn tử khiết bắt lấy nguyễn tử ngọc tay vội la lên ta thật sự không có nghĩ tới yếu hại ngươi nếu không có thất muội xuân phương như thế nào sẽ ân xuống kia chốt mở ta là có khổ nói không nên lời a xuân phương lập tức quỳ xuống nói ngũ tiểu thư chúng ta tiểu thư nói chính là thật sự ngày đó nô tỷ là bị kia kêu, kêu a văn nha đầu lửa nàng đã biết kia đài bí mật thế nhưng lửa nô tỷ nói cách gian bên trong thả đầu kiên nô tỷ lo lắng tam tiểu thư xảy ra chuyện tuy rằng biết rõ như vậy sẽ làm ngũ tiểu thư nang kham nhưng nô tỷ vẫn là đem kia ám môn mở ra sau lại nô tỷ mới biết được là thượng kia nha đầu chết tiệt kia đương nô tỷ đáng chết nô tỷ thực xin lỗi ngũ tiểu thư ngũ tiểu thư ngài nếu là có cái gì hỏa nhi nói đều hướng về phía nô tỷ đến đây đi chúng ta tiểu thư Là thiệt tình thực lòng nghiệm ngũ tiểu thư. Xuân Phương một cái tắt một cái tắt không chút do dự đánh vào chính mình trên mặt, một lát liền thấy sưng đỏ. Nguyễn Tử Ngọc Diện Thượng có chút do dự. Hầu nghi nói, thật là như vậy. Nếu có nửa câu nói dối, khiến cho ta không chết tử tế được. Nguyễn Tử khiết phát ra thề độc, phía trước ta cũng không biết chuyện này, thẳng đến Xuân Phương nói cho ta nàng gặp rắc dối ta mới hiểu được. Nhưng đã chậm, lúc ấy quá mức phẫn nộ, đem Xuân Phương cũng lộng bị thương hiện tại bên ngoài đều nói ta là nữ Căn bản không ai nguyện ý cưới ta. Nhưng này đó ta đều không để bụng, ta chỉ là cảm thấy thực xin lỗi ngũ muội. nếu không có ta, ngươi cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Nguyễn Tử Ngọc lúc ấy tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng sau lại vẫn là nghe nói, Nguyễn Tử khiết ở trong yến hội phát hỏa, dùng trà chung đem chính mình nô tỉ tạp vỡ đầu chảy máu. Chuyện này ở Ngô Châu cũng thành dân gian cho cười. Nàng nghĩ nghĩ, ngữ khi đã hoàn toàn bất đồng với mới vừa rồi, mà là có vài phần ấy nấy vài phần cao hứng. Nàng ấy nay chính mình thế nhưng hoài nghi tứ tỷ, cao hứng tứ tỷ cũng không có thật sự bán đứng nàng. Tứ tỷ, thực xin lỗi. Ta hẳn là điều tra rõ lại phát hỏa, chuyện này hoàn toàn không trách ngươi. Nếu đổi làm ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Rốt cuộc tam tỷ sinh mệnh càng quan trọng, không nghĩ tới Nguyễn Tử Quân như vậy ngoan độc, thế nhưng liên hợp chính mình nô tỷ như thế hại ta, thù này, nếu là không báo, ta sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn. Nguyễn Tử Ngọc nhớ tới lần trước cùng áp văn kết hạ sống núi còn không có tính sổ cái này vừa lúc hai bút chướng thêm ở bên nhau tính nguyễn tử khiết cùng xuân phương đối thượng liếc mắt một cái hai người trong mắt đều là hiện lên một mặt cười tới đồng thị đi đến trước giường nhìn mắt còn ở ngủ say chung nguyễn tử thanh thở dài lắc lắc nàng nói thanh nhi lên uống dược nguyễn tử thanh mí mắt giật giật mở mắt ra bị đồng thị đỡ ngồi dậy đông tuyết cầm chén thuốc đưa cho đồng thị sau đó lại lấy ra mức hoa quả chuẩn bị uống đi đây là lão phu nhân đưa tới nhân xâm ngao thành chén thuốc uống lên bệnh thì tốt rồi đồng thị cầm chén thuốc đặt ở nguyễn tử thanh bên miệng nguyễn tử thanh lộc cộc lộc cộc mấy khẩu đem dược toàn bộ hạ độc mày cũng chưa nhăn một chút lại ăn đông tuyết trong tay mức hoa quả mới cười nói nương ta cảm thấy khá hơn nhiều hôm nay muốn đi xem thất muội đồng thị sắc mặt trầm xuống cau mày nói đừng lại gọi là gì thất muội ngươi không thấy được tiệp viên cùng dự viên kia hai cái các nàng là cùng hà viên kết hạ xuống núi ngươi nếu là từ giữa trộn lẫn một chân xác định vững chắc chịu tội nghe nương nói về sau cùng hà viên những người đó bảo trì khoảng cách nguyễn tử thanh nào nao nói nương thất muội thiệt tình đại ta ta như thế nào có thể như vậy đối nàng ngươi như thế nào làm ta mặc kệ nhưng ta không thể cùng thất muội chặt đứt quan hệ ta này bị bệnh hơn nửa năm mấy cái tỷ muội chung chỉ có thất muội nguyện ý cùng ta thân cận tứ di nương không có năng lực bảo hộ thất muội thất muội quá có bao nhiêu tao nương ngươi là biết đến ta không có khả năng phóng thất muội mặc kệ đồng thị khí chọc nguyễn tử thanh đầu cắn răng nói ngươi đứa nhỏ này nương lời nói đều không nghe xong nương là vì ngươi hảo cái này nguyễn tử khiết cùng nàng nương giống nhau đều là cái có thủ tất báo nàng biết ngươi lần này vì hà viên xuất đầu trong lòng khẳng định ghi hận thượng nếu ngươi không còn có thu liễm nàng nhất định sẽ đối với ngươi xuống tay nguyễn tử thanh nằm xuống nữ khí ngạnh bang bang nói nương ta mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi Thanh viên ngoài cửa thủ vệ nha đầu che ở cửa khó xử nói thất tiểu thư chúng ta tiểu thư thật sự nghỉ ngơi ngài vẫn là quá cái thời gian đến đây đi Nguyễn tử quân khó hiểu nói, ta biết lục tỷ nghỉ ngơi, chỉ là tưởng vào xem, lại không quấy dày nàng nghỉ ngơi, ta liền nhìn xem nàng thân thể tốt như thế nào, các ngươi vì cái gì không cho ta đi vào. Tiểu nha đầu như cũ không cho lộ, lão phu nhân tặng nhân xâm lại đây, ăn vài lần, lục tiểu thư thân thể đã hảo rất nhiều, thất tiểu thư đi về trước đi, chờ tiểu thư tỉnh lại, nô tỷ sẽ bẩm báo tiểu thư. Nguyễn tử quân còn cần nói, á văn lại lôi kéo nàng, lắc lắc đầu. mươi 94 trải như nhân sinh. trở lại hà viên nguyễn tử quân nghi hoặc không thôi a văn ngươi nói các nàng vì cái gì không cho ta đi vào xem lục tỷ nhiễm phất cũng là khó hiểu nhìn a văn lục tiểu thư cùng chúng ta tiểu thư quan hệ tốt như vậy không đạo lý cử chi ngoài cửa a a văn cười cười đem chúng ta cử chi ngoài cửa không phải lục tiểu thư mà là tam di thái đồng thị tuy rằng là ngô châu nhà giàu số một chi nữ nhưng từ xưa thương nhân địa vị chính là thấp nhất đồng thị thân phận địa vị thậm chí liền không vào phẩm dịch thừa chi nữ diêu thị đều so ra kém Nói trắng ra là, nàng trừ bỏ tiền, cái gì đều không có. Lại nói tiếp, Tứ Di Thái Mai Thị cũng là thương nhân chi nữ, chỉ là so với đồng thị lại còn phải không bằng chút, bởi vì Mai Thị là liền tiền đều không có. Đây cũng là vì cái gì Nguyễn Tử Quân cùng Mai Thị ở Nguyễn Phủ Địa vị thậm chí liền có chút nô tỷ đều không bằng. Tam Di Thái sợ tứ tiểu thư trả thù chúng ta, liên lụy lục tiểu thư, cho nên hẳn là làm lục tiểu thư về sau đều không cần thân cận chúng ta. Nguyễn Tử Quân giật mình, chật cười khổ nói đúng vậy. Chúng ta hiện tại thành tiệp viên dự viên trong mắt thứ, về sau nói không chừng còn có cái gì tàn nhẫn thủ đoạn, Lục tỷ cùng chúng ta bảo trì khoảng cách cũng là đúng. Nhiễm Phất giơ tay lên, Cam eo nói có cái gì đáng sợ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, có cái gì thủ đoạn đều cứ việc dùng ra tới, chúng ta không phải còn có Á Văn sao? thử, chẳng lẽ còn sợ các nàng không thành? Nguyễn Tử Quân trách cứ nhìn nàng một cái, liền ngươi nhất xem đến khai, Minh Thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, hôm nay nhìn đến tứ tỷ đi ngũ tỷ trong vườn. cũng không biết là nói gì đó. Còn có thể nói cái gì? Tưởng thị ngày sinh trong yến hội, Nguyễn Tử Khiết làm hại Nguyễn Tử Ngọc mất hết mặt, hiện tại khẳng định là đi hòa hảo, chỉ là không biết lần này. Hà viên bên này lại vô cớ bối cái gì hát qua? Nàng không thèm để ý cười nói, phòng trừng không ra hôm nay, tứ tiểu thư cùng ngũ tiểu thư lại sẽ hòa hảo như lúc ban đầu, ngũ tiểu thư đối chúng ta càng sẽ hận thấu xương, bất quá tiểu thư không cần lo lắng, nô tỳ sẽ hảo hảo nhìn chầm chầm các nàng. sẽ không làm các nàng ra cái gì chuyện xấu mắt thấy xuân săn sắp tới toàn bộ ngô châu đều náo nhiệt lên rất nhiều địa phương khác quan to hiển quý đều cũng đều lục tục đến nguyễn phủ bái phỏng cơ hồ ngày ngày đều là khách khứa tụ tập mà ở hậu trạch trừ bỏ bận rộn vũ già nhóm tưởng lão phu nhân tắc tự mình mang theo trong phủ một chúng nữ quyến tiếp đại đến từ các nơi quý phụ nhân nhóm thục nhân huyền ngoại nhiễm phất liều mạng tưởng hướng bên trong toàn, trong miệng biên nói vân mẹ ngươi cấp thông báo một tiếng tứ di thái thật sự bệnh rất nghiêm trọng Làm phu nhân thỉnh cái đại phu đi. Vân mẹ đưa mắt ra hiệu. Ba năm cái bà tử che ở cửa không cho nàng đi vào. Người nha đầu này như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Phu nhân hiện tại chính vội vàng. Làm sao có thời giờ quản những cái đó nhàn sự. Chạy nhanh đi. Nói, liền đem nhiễm phất hướng nguyện ngoại đẩy. Nhiễm phất bị đẩy thiếu chút nữa té ngã trên đất. Nàng một cái lảo đảo. Đỡ tưởng mới đứng vững. Cả giận nói, người này mệnh quan thiên vẫn là nhàn sự nhi. Kia cái gì mới không phải nhàn sự. chẳng lẽ muốn một phen lửa đốt này nguyễn phủ mới là đại sự vân mẹ tức giận nói hắc ngươi cái nha đầu chết tiệt kia nói cái gì lời nói nột ngươi còn không chạy nhanh cho ta đi lại không đi ta gọi người đuổi đi ngươi đi nhiễm phất nhìn huyền nội lại đi ra mấy cái bưu hán phụ nhân không có biện pháp chỉ có thể dầm dầm chân thầm mắng thanh chạy đi mai huyền nội nguyễn tử quân nôn nóng chờ ở cửa rốt cuộc thấy nhiễm phất đã trở lại lại nhìn đến người sau sắc mặt không tốt nàng hướng nhiễm phất phía sau nhìn nhìn cũng không có nhìn đến những người khác, không cấm vội la lên như thế nào. Phu nhân không đồng ý. Kia cha đâu? Cha nói như thế nào? Nhiễm Phất chạy thở hổn hển không thôi, nuốt một ngụm nước miếng, tức giận nói, "Đừng nói nữa tiểu thư, những người này đều phải gặp báo ứng, nô tỳ liền đại phu nhân người cũng chưa nhìn thấy, đã bị đổ ở cửa, nô tỳ thật sự không có biện pháp." Nguyễn Tử Quân lảo đảo một bước. Nhiễm Phất chạy nhanh đỡ lấy nàng, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, không cấm nói, "Tiểu thư, Nếu không nô tỷ lại đi tiền viện nhìn một cái, nếu là có thể nhìn thấy lao ra, có lẽ còn có hy vọng. Nguyễn Tử Quân lại biết đây là cỡ nào không có khả năng sự, không nói đến tiền viện đều là nam nhân, căn bản không cho phép nữ quyến tùy ý xuất nhập, còn nữa Nguyễn Vân Quý đều là cùng những cái đó có thân phận người trò chuyện với nhau, như thế nào có thể làm nàng thấy. Trong phòng đột nhiên truyền đến một trận tê tâm liệt phế ho khăn thanh, Nguyễn Tử Quân lập tức hoàn hồn, vội vàng về phòng, nương nương ngươi thế nào. Nàng đi vào đầu giường ngồi xuống Nước mắt lưng tròng nhìn Mai thị. A Văn lúc này bưng một chén dược đi vào tới, Nguyễn Tử Quân đỡ Mai thị ngồi dậy, hầu hạ người sau uống thuốc. Nhìn Mai thị mặt không có chút máu, Nguyễn Tử Quân nước nở nói, như vậy căn bản là không làm nên chuyện gì, cần thiết tìm đại phu tới. Ta đi, ta liền quỳ gối cửa, ta xem nàng có thể hay không thật sự như vậy ý chí sát đá. A Văn đấy mắt một mảnh trầm tĩnh, Mai thị bản thân liền không được sủng ái, Mai Huyền cũng chỉ có một cái từ nhà mẹ để mang lại đây hà mụ mụ chiếu cố. căn bản không có tiền thỉnh đại phu nguyễn tử quân lần trước vì cho chính mình tìm đại phu đã đem cuối cùng một cây đáng giá kim thoa giao cho ngụy tam hiện tại cũng là không xu dính túi nàng sơ sơ ngực nơi đó tuy rằng treo nàng ở bạc trang tồn tiền trường nhưng này cũng chỉ là chị ngọn không trị gốc nếu làm ai thì cùng nguyễn tử quân ở nguyễn phủ địa vị bất biến loại tình huống này chỉ biết càng ngày càng nhiều nguyễn tử quân chợt đứng dậy ta đi tìm bọn họ a văn một phen giữ chặt nàng chặn lại nói tiểu thư không thể xúc động Ngươi nếu là tin tưởng nô tỷ, chuyện này làm nô tỷ đi làm đi. Ngươi có biện pháp? Nguyễn tử quân hoài vài phần mong đợi nhìn nàng nói. Nô tỷ cũng không thể bảo đảm nhất định có thể thành, chỉ có thử một lần. A văn làm nhiễm phất chuẩn bị chút bình thường nhất bất quá lá trà, sau đó lại là nấu nước lại là tẩy chén trà. Nguyễn tử quân cùng nhiễm phất kinh ngạc nhìn A văn lại là tỉnh trà lại là hướng trà pha trà, động tác thành thạo thế nhưng cùng trong phủ chuyên môn hầu hạ trà nước mụ mụ đều có đến liều mạng. Nhiễm Phất kinh ngạc há to miệng. A Văn, người rốt cuộc còn ẩn giấu cái gì bản lĩnh? Thế nhưng liền pha trà đều sẽ. A Văn không cấm cười nói, bất quá là pha trà mà thôi, có cái gì khó? Nàng trước đổ hai ly đưa cho Nguyễn Tử Quân cùng Nhiễm Phất làm hai người nhấm nháp. Nhiễm Phất bị A Văn kia ưu nhã động tác mê hoặc, thầm nghĩ này trà hương vị nhất định cực hảo. toại một ngửa đầu đem một chỉnh ly uống đi vào. Ngay sau đó, lại là phụt một ngụm không hề dự triệu phun ra, vẻ mặt đưa làm nói. A Văn, ngươi người này pha cái gì trà? Như thế nào như vậy khổ a. Nguyễn Tử quân nhẹ nhấp một ngụm, đầu lưỡi lập tức bị chua sót vây quanh, làm nàng trong mắt nổi lên nước mắt. Nàng nghi hoặc khó hiểu nhìn A Văn, này trà khổ thành như vậy, có thể uống sao? A Văn khẽ cười một tiếng, trà như nhân sinh, tiểu thư chờ nô tỉ tin tức đi. Hậu viện trong phòng khách một mảnh cười vui thanh. A Văn bưng trà đi tới cửa, bị hai cái bà tử ngăn lại, đứng lại, đang làm gì? Hồi hai vị mụ mụ nói, nô tỳ là cho các vị phu nhân đưa trà. Hai người kiểm tra rồi một phen, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Mới phóng A Văn đi vào. Tưởng thị đang ở cười ha ha, mà này bên cạnh ngồi, thình lình đó là Nguyễn Tử Khiết. Từ lần trước thế tưởng thị ngăn trở kia xà lúc sau, Nguyễn Tử Khiết liền thành tưởng thị trong lòng ái. Cái gì đồ tốt đều hướng tiệp viên đưa, đối Nguyễn Tử Khiết tới nói, cũng coi như là nhờ họa được phúc. A Văn cúi đầu, đem trước đó chuẩn bị tốt trà phóng tới tưởng thị trước mặt, sau đó lại ở mặt khác mấy người trước mặt phân biệt thả trà. mới không người lui đến một bên. Nguyễn Tử khiết bởi vì chỉ lo cùng chư vị nói giỡn, cũng không có chú ý tới A Văn. Phần 33 Đàm Tiếu trong quá trình, một vị phu nhân mang trà lên nhẹ nhấp một ngụm. Lại kinh ngạc nhẹ di một tiếng nói, này trà thật là hảo uống, cam ngon miệng, lao phu nhân nơi này dùng trà. Quả nhiên không bình thường. Nàng lời này khiến cho những người khác chú ý, đều sôi nổi bưng lên trong tầm tay trà nhấm nhắc lên. Ân hảo trà thật sự hảo uống chỉ là này hương vị kỳ quái. Không phải thiết quan âm cũng không phải long tỉnh, này rốt cuộc là cái gì trà? Lại có người nói, hương vị sắc thật cùng vừa rồi không giống nhau, này vị thực ôn thuần hậu thật, có thể thấy được này pha trà người tâm cảnh chính là bình thản yên lặng. Nếu không cũng phao không ra bực này hảo trà tới. Tưởng thị nghi hoặc không thôi, nghe những người khác đều tán này trà hảo. Không cấm cũng tò mò bưng lên trong tầm tay chén trà tới, nếu mọi người đều nói này trà hảo. Ta đây cũng tới nếm thử. Nhưng mà trà mới vừa vào khẩu. Nàng sát mặt bá biến đổi, trong mắt có trong nháy mắt lửa giận, lại thấy trước tiên người đều chờ mong nhìn chính mình khi, liền nỗ lực đem kia lửa giận bao phủ đi xuống, căng ra đầu đem kia khẩu trà nuốt đi xuống. Quả nhiên không bình thường. Tường thị khỏe miệng run rẩy một trận, miễn cưỡng cười nói. Trong lòng lại nghĩ chờ những người này đều đi rồi, nhất định phải đem kia pha trà người hung hăng xử phạt, cũng dám phao như vậy khổ trà. Nàng hiện tại đầu lưỡi đều còn bị chua sót vây quanh, là chân chính khổ không nói nổi. Cố tình những người khác đều cảm thấy này trà rất là hảo uống, nàng nếu là nói không tốt, đảo có vẻ kỳ quái. A Văn vẫn luôn buông xuống đầu, khoe miệng nổi lên một cái cười nhạt, trong lòng mặc đếm mười thanh, liền ở cuối cùng một tiếng thời điểm, tưởng thị nhẹ di một tiếng, tắt đi miệng, tựa hồ ở dư vị. Nay trà tưởng thị trên mặt có vài phần kinh hỉ vài phần tò mò vài phần khó hiểu, nàng lúc này đầy miệng đều là dư vị vô cùng ngọt lành ngon miệng hương vị, ở trải qua mới đầu kia cực chua xót lễ rửa tội lúc sau. Này ngọt lành hương vị càng thêm nồng đậm, có loại môi răng lưu hương cảm giác, nàng tâm tư lược vừa chuyển, này hương vị căn bản không phải nàng nguyện người có thể phao đến ra tới. Này trà ai phao? Tưởng thị hỏi. A văn túi đầu đi vào ở giữa, quy xuống nói, hồi lao phu nhân nói, này trà là nô tì phao. Tưởng thị mang theo vài phần xem kỹ, nhàn nhạt nói, ngẩng đầu lên. A văn ứng là, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn tưởng thị. Tưởng thị thấy không phải chính mình người người, liền hỏi nói, cái nào sân? Hồi Lao Phu Nhân nói, nô tỳ là thất tiểu thư trong viện A Văn. A Văn cung kính đáp. Nguyễn Tử khiết kinh hãi, đang chuẩn bị quát lớn, lại bị Lao Phu Nhân nói đánh gãy, nàng áp xuống trong lòng căm hận, biết lúc này không phải mở miệng thời điểm. Tưởng thị nhàn nhạt nga một tiếng, ở bên ngoài chờ đi. A Văn lại nói là, không người lui ra, thẳng đến trong phòng người đều tan, tưởng thị mới làm người đem A Văn gọi vào từ thiện huyện. Ngươi này pha trả tay nghề là với ai học? Tưởng thị chậm dị gì, gì hỏi. A văn Thẩm nghĩ ta đây chính là hiện đại sư phó giáo, khẩu thượng lại nói, hồi lao phu nhân nói, là nô tỳ nương giáo nô tỳ, Tay nghề nhưng thật ra không tồi, chỉ là này vốn nên yên lặng trang nghệ, lại bị ngươi như vậy cấp làm bẩn, thật là đáng tiếc. Cái bàn đột nhiên bị một phách, tưởng thị ngâng lên thanh âm lạnh lùng nói, còn tuổi nhỏ, tâm tư nhưng thật ra thâm trầm, thế nhưng dám can đảm ở trước mặt ta chơi thủ đoạn, nói, ai dạy ngươi. Chương 95 Xuân Săn bắt đầu. Chương 95 Xuân Săn bắt đầu. A văn sợ hay nói, lão phu nhân, nô tỳ tuyệt đối không dám ở ngươi trước mặt chơi thủ đoạn, càng không có người giáo nô tỳ, nô tỳ chỉ là phao ly trà mà thôi, không biết nơi nào chọc lao phu nhân không cao hứng A. Ngươi này trà, sơ uống khi khổ không nói nổi, một lát sau rồi lại dư vị vô cùng, trà như nhân sinh, ngươi cho ta phao này ly khổ trà chẳng lẽ không phải vì tố khổ. Tường thị lạnh giọng hỏi, A văn nước mắt chạy hào hào, nước nở nói, lão phu nhân minh dám, nô tỳ đích xác trong lòng có khổ. Mới không cẩn thận phao này ly khổ trả cầu lao phu nhân thứ tội. Tường thị trầm mặc một cái trước mắt, mới hòa hoan ngữ khí, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, này trong lòng lại có gì khổ sở. A Văn xoa xoa nước mắt, không dối gạt lao phu nhân, nô tỷ là thất tiểu thư cứu trở về tới, hai tháng trước. Nàng đem mai thị bệnh nặng lại không người hỏi đến, thậm chí liền đại phu cũng chưa thỉnh sự đúng sự thật nói cho tưởng thị. Tưởng thị nghe xong, lâm vào một mảnh trầm mặc chung. Lao phu nhân... Câu ngài đáng thương đáng thương thất tiểu thư cùng tứ di thái đi, thỉnh ngài vì các nàng làm chủ à? A. A Văn lại khóc dòng nói. Tưởng thị nghĩ nghĩ, ở dư mụ mụ bên thai phân phó hai câu, sau đó lại đối A Văn nói, ngươi này pha trả tay nghề không tồi, về sau liền tới từ thiện huyển làm kém đi, ta sẽ phai mấy cái đắc lực nha đầu đưa đến thất nha đầu nơi đó đi, coi như là đổi ngươi. A Văn đầu tiên là vui vẻ, chợt lại khó xử nói, lão phu nhân, ngài đối nô tỷ nâng đỡ làm nô tỷ thụ sủng nhược kinh. Nhưng thất tiểu thư đối nô tỷ có ân cứu mạng, nô tỷ thể phải hảo hảo báo đáp thất tiểu thư ân tình, nô tỷ nếu là rời đi thất tiểu thư, kia chẳng phải là heo chó không bằng, nếu không như vậy. lão phu nhân, nô tỷ về sau ngày ngày đều tới từ thiện huyển cho ngài pha trà, như thế nào? Tưởng thị nghĩ nghĩ, cảm thấy được không? Liền nói, như thế cũng hảo. Cũng tỉnh người khác nói ta một cái lao bà tử đoạt tôn nhi nha đầu, ngươi hôm nay đi về trước. a văn vội cảm tạ ân, mới không người lui ra. ở nàng rời khỏi sau tưởng thị đem vạn thị gọi vào từ thiện uyển nói chút một nhà chi mẫu hẳn là hiền đức rộng lượng lại nói ra hỏa vạn sự hưng hậu trạch không yên tắc ra không yên chờ vân vân biến tướng trách cứ vạn thị tâm không độ lượng nếu là bởi vì này làm hậu trạch không yên vạn thị thoát không được căn hệ a văn trở lại hà viên không bao lâu vương tự liền tới rồi hắn chính là lão phu U nhân cùng nguyễn văn quý chuyên dụng đại phu nguyễn tử quân là vừa mừng vừa sợ thẳng khen a văn lợi hại nhiễm phất tắc ôm a văn eo truy vấn sự tình trải qua vương tử khai mấy uống thuốc lại dặn dò chút không nên cay độc nói mới rời đi có vương tự dược mai thị bệnh dần dần truyền hảo mà a văn cũng từ ngày ấy bắt đầu ngay ngày đến từ thiện uyển đi cấp tưởng thị pha trà nàng tuổi vốn là tiểu lớn lên lại điểm mỹ đáng yêu lại sẽ nói cười thường xuyên chọc đến tưởng thị cười ha ha liền đối với nàng là càng thêm yêu thương nguyễn tử khiết còn chưa đi tiến từ thiện uyển liền nghe được một già một trẻ tiếng cười nói Cũng không biết nói đến cái gì, tưởng thị là cười thẳng không dậy nổi eo tới. Nàng sát mặt hung ác, nhìn chăm chăm phía trước, đôi tay gắt gao nằm lấy. Tựa hồ tùy thời đều sẽ bùng nổ dường như. Xuân Phương đi theo nàng mặt sau, do dự nói, tiểu thư, chúng ta còn đi vào không? Nguyễn Tử khiết hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cả giận nói, đi vào, vì cái gì không đi vào. A Văn đang ở cấp tưởng thị giảng chê cười, cửa nha đầu lại nói, lao phu nhân, tứ tiểu thư lại đây. Tưởng thị khỏe mắt ý cười không có thu, cười nói, mau làm nàng tiến vào. Nguyễn Tử khiết vẻ mặt ý cười đi vào tới, ánh mắt ở A Văn trên người đảo qua, tiện đa cười nói, tổ mẫu nơi này thật đúng là náo nhiệt, đây là nói cái gì, cũng làm khiết nhi cười một cái. Tưởng thị không khép miệng được, vỗ A Văn bả vai nói, Nha đầu này nhưng cơ linh chứ, như vậy vừa nói, ta cũng tới khảo khảo ngươi, nói đem một con ngựa bỏ vào trong ngăn tủ, yêu cầu mấy cái bước đi. Nguyễn Tử khiết trầm tư lên. thầm nghĩ này mã còn có thể nhét vào trong ngăn tủ đi này yêu cầu mấy cái bước đi nàng khó hiểu lắc đầu tổ mẫu khiết nhi ngu dốt không biết Tưởng thị cười ha ha một tiếng ngươi khẳng định không nghĩ ra được ta cũng suy nghĩ nửa ngày mới làm a văn nói đáp án thật là cái thú để nàng còn không có tới kịp nói đáp án ngoài cửa liền vang lên một cái cuồng ngạo thanh âm này nhiều đơn giản đem ngựa bỏ vào trong ngăn tủ chỉ cần ba cái bước đi theo thanh âm đi vào tới một vị áo gấm thiếu niên Thiếu niên mặt như quan ngọc, trên đầu dựng phát quan, một đôi mày kiếm hơi hơi thượng nghiêng, đơn phượng nhãn liếc xéo nhìn người, cười như không cười, có một loại đem thiên hạ đều đạp lên dưới chân kiêu ngạo. Nguyễn phủ nội như thế rêu dao mà ra màu nhân vật, thị phi tứ thiếu gia Nguyễn Thao mặc chúc. A Văn theo những người khác hành lễ, gặp qua tứ thiếu gia. Đã có người bưng ghế, Nguyễn Thao nhìn A Văn liếc mắt một cái, mới cười đi đến tưởng thị bên cạnh ngồi xuống. Tổ mẫu, này vấn đề quá đơn giản, ba cái bước đi là được. hắn nói đều bị biểu hiện xuất từ tin mà kiêu ngạo, tường thị đối cái này tôn tử cũng là cứ thích, toại cười nói, vậy nguyễn nhưng thật ra nói nói, nào ba cái bước đi, nguyễn thao cười cười, bước đầu tiên mở ra ngăn tủ, bước thứ hai đem mã bỏ vào đi, bước thứ ba đem ngăn tủ đóng lại, ha ha ngươi đứa nhỏ này có phải hay không vừa rồi nghe lén đáp án, tường thị cười nói, nguyễn thao khinh thường nhéo miệng, đơn giản như vậy vấn đề, còn dùng tự hỏi, tôn nhi mới không có nghe được đáp án, a văn nhịn không được cười cười. lại nói tiếp, nguyễn thao vẫn là thực tính trẻ con, tuy rằng 16 tuổi, nhưng đều nói nam thành thuộc vãn, quả nhiên vẫn là có đạo lý, cái này không ai bị nổi nam hải, từ sinh ra bắt đầu cái gì đều thuận buồm xuôi gió, ở trong mắt hắn, chỉ sợ căn bản không có cái gì có thể để mắt đi. bất quá không thể phủ nhận chính là, hắn xác thật là cái thiên tài. nguyễn thao bởi vì vẫn luôn chú ý tới nàng, toại đem cái kia cười xem rõ ràng, hắn cả giận nói, ngươi cười cái gì, không tin? hư, đơn giản như vậy vấn đề. ta căn bản không cần tự hỏi. A Văn mở mịt ngẩng đầu nhìn hắn, chợt lại cúi đầu nói: nô tỳ không dám dễ yêu cận tứ thiếu gia, nô tỳ là cảm thấy tứ thiếu gia thông minh tuyệt đỉnh. người rõ ràng là cười. Nguyễn Thao không thuận theo không cào, hắn không cho phép người khác nghi ngờ chính mình trí tuệ. nghĩ nghĩ, lại nói: Kiều Hành, ngươi lại ra một cái để ta khẳng định có thể cho ngươi trả lời ra tới. đây chính là ngươi nói. A Văn nhướng mày, ra vẻ suy nghĩ sâu xa một phen, mới nói: vấn đề này đâu? kỳ thật đáp án rất đơn giản, so vừa rồi cái kia còn đơn giản. Xin hỏi, đem con lửa cất vào trong ngăn tủ yêu cầu mấy cái bước đi à? Nguyễn Thao cười lớn một tiếng, bệ nghẽ nhìn A Văn, ngươi này cũng coi như để ta vừa rồi đều nói đáp án. Này phóng con lửa phóng ngựa còn không giống nhau, thật là buồn cười. Tưởng Thị nhưng thật ra tò mò nhìn A Văn, mấy ngày này ở chung xung dưới, nàng biết đứa nhỏ này kỳ thật là thực thông minh, liền nói, Thao Nhi, ngươi lần này chỉ sợ đáp sai rồi. Sao có thể, đáp án rõ ràng là ba cái bước đi. Cùng kia mạng giống nhau, ngươi là tưởng xử trá, làm ta cho rằng có khác đáp án, nhưng ta càng không mắc mưu Tự tin bạo liều không thôi. A Văn tấm tắc hai tiếng, thở dài nói, tứ thiếu ra. Tuy rằng ngươi xác thật thông minh tuyệt đỉnh, nhưng kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất, ngươi lần này, chính là đáp sai rồi. Chỉ số thông minh, ngạnh thương. A Văn tưởng tượng thấy chính mình nếu là nói ra những lời này. chỉ sợ nguyễn thao sẽ khí dậm chân hộp máu đi không có khả năng này rõ ràng chính là đáp án ngươi gạt ta nguyễn thao nổi giận đùng đùng nói nhìn trước mắt mấy người vừa nói vừa cười lại có nháo nguyễn tử khiết ngồi ở một bên như ăn không ngồi chờ giống nhau nàng tay phải gắt gao nắm ở bên nhau không hề cảm giác ngón nút địa phương tựa hồ còn ở từng trận làm đau nàng oán hận chừng mắt ra văn người sau lại cũng nhìn phía nàng hơi hơi mỉm cười đáy mắt lại một mảnh trầm tĩnh như hải nguyễn tử khiết không tự giác run lên kia hai mắt như là có thể đem nàng nhìn thấu dường như thấy nguyễn thao bị chọc tức không được a văn cười nói tứ thiếu gia nếu không nô tỳ nói cho ngươi đáp án đi thật sự có khác đáp án nguyễn thao hầu nghi nói thật sự nô tỳ lừa ngài làm cái gì a văn nhún vai bất đắc dĩ nói nguyễn thao nhíu mày trầm tư một cái trước mắt chợt xua tay nói bổn thiếu gia hôm nay còn có chút vội quá hai ngày lại đi tìm ngươi tổ mẫu tôn nhi nhớ tới phụ thân vừa rồi kêu ta qua đi Tôn Nhi liền cáo lui trước. Nói xong, chắp tay hành lễ vội vàng rời đi. Nhìn hắn trốn cũng dường như rời đi, tưởng thị cùng Á văn lẫn nhau nhìn cười ha ha. Tổ mẫu, khiết nhi cảm thấy có chút không thoải mái, liền cáo lui trước. Nguyễn Tử Khiết ngữ khí tựa hồ có vài phần suy yếu. Tưởng thị vừa nghe, làm dư mụ mụ lại cầm chi nhân sâm, sau đó tặng Nguyễn Tử Khiết rời đi. Lại nói Nguyễn Thao mới ra từ thiện Uyển, trên mặt tức giận nháy mắt chuyển vì nghiền ngâm ý cười. Tô Văn nhìn nhà mình thiếu ra đổi mặt so phiên thư còn nhanh, không cấm cảm khái một phen, hỏi, thiếu ra. Nguyễn Thao làm như biết hắn muốn hỏi cái gì dường như, cười nói, như vậy lần sau liền có thể chính đại quang minh tìm nàng. Tô Văn kinh ngạc há miệng thở dốc, nói cái gì cũng chưa nói. Ngày này trời trong nắng ấm tinh không và lý, toàn bộ ngô châu đều ở vào một mảnh khí thế ngất trời bầu không khí chung, bởi vì hôm nay đó là xuân săn bắt đầu. Cái gọi là xuân săn. Là toàn bộ kiểu ưu quốc truyền thừa mấy chục năm truyền thống, Xuân Săn sẽ liên tục năm ngày, mà mỗi năm lúc này, kiểu ưu quốc bảy đại châu đều sẽ cử hành Xuân Săn thi đấu, mỗi cái châu hạ huyện Trấn đều sẽ có rất nhiều người đi trước thăm ra, thí dụ như năm nay, tiến đến Ngô Châu mặt khác tỉnh huyện người liền vô số kể. Năm rồi lúc này người cũng không sai biệt lắm có nhiều như vậy, không có gì đại kinh tiểu quái. Nhiễm Phất vừa đi vừa nói, A Văn Nga một tiếng, bởi vì Xuân Săn là ở Ngô Châu lớn nhất một ngọn núi Nhạc Sơn cử hành cho nên trên quan đạo có thể nhìn đến các loại cưỡi ngựa ngồi kiệu đi bộ đi trước nhạc sơn mà đi tránh ra tránh ra đột nhiên mặt sau truyền đến từng đợt thét to thanh a văn quay đầu nhìn lại lại thấy nên diện một con cao lớn đỏ thâm tuấn mã chạy băng băng mà đến cũng may quan đạo cũng rộng mở tuấn mã từ nguyễn phủ bên cạnh chạy qua đi tốc độ cực nhanh chỉ để lại một trận gió lạnh mà ở tuấn mã lúc sau lại là mấy thất ngựa chạy như điên qua đi lại tiếp theo đó là quan tiệu, cố kiệu trừng trượ khoan trước sau các sáu người nâng tiểu Nguyễn Phủ phô trường cũng không thiểu, nhưng này cố kiệu chủ nhân, lại càng là rêu rao, A Văn nghi hoặc nhìn này một đội nhân mã. Đây là tế tiểu xài đại nhân trong phủ cố kiệu. Nhiễm phất thấy A Văn có hứng thú, liền tiếp tục nói, cái này xài đại nhân cùng chúng ta lão ra phẩm cấp tương đồng, nhưng xài phủ cùng Nguyễn Phủ lại thế cùng nước lửa, hai người gặp mặt chưa bao giờ có sắc mặt tốt, ngươi không có tới mấy năm trước, hàng năm xuân sang thượng, hai nhà đều sẽ âm thầm đánh giá, chỉ là xài gia đại thiếu ra sớm hai năm liền chúng võ nguyên. Chúng ta đại thiếu gia còn chỉ là cái võ tiến sĩ, nhiều năm như vậy, còn trước nay không thắng quá. A Văn kinh ngạc không thôi, vừa rồi cái kia cái thứ nhất cưỡi ngựa chính là xài ra đại thiếu gia. Đúng vậy xác thật là anh Tuấn phi phạm. Nhiễm Phất nhìn phía trước cảm thán nói. A Văn bất đắc dĩ lắc đầu, đường phạm hoa si, ngươi không trong lòng còn có một cái sao. Nhiễm Phất mặt bỗng chốc đỏ lên, đẩy nàng một phen, bực e thẹn nói, nói cái gì nột, ai trong lòng có một cái, không nói chuyện với ngươi nữa. A Văn nhịn không được cười ha ha, còn không có tới kịp thu, một cái cưới ngựa hộ vệ liền vượt mã mà đến, hỏi, ai là A Văn? Nhạc sơn dưới chân lúc này đã đáp nổi lên vô số liều trại, trong đó mà chỗ trung ương lớn nhất hai nơi, đó là Nguyễn Phủ cùng Sài Phủ, hai nhà ở riêng hai bên trái phải, trung gian hình thành một cái vô hình đường danh giới. Tưởng thị bưng trà, nhìn phía dưới ngồi vài vị quý phụ nhân, cười khanh khách nói, vài vị cảm thấy này trà hương vị như thế nào. Một áo lam nữ tử khen. Này trà thanh hương di người, uống sau vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, trà là hảo trà, nhưng này pha trà người tay nghề, cũng là khó gặp cao siêu, đơn từ này trà tới xem, lường trước này pha trà người định là cái rượu nhân. Vừa mới nói xong, lại một bích di hi nữ tử cười nói, thấm trà hương, chi lan chi khí, xương được với là thượng đẳng, ta uống qua tính tâm sư phó phao trà, này trà lại là không thua vài phần, lao phu nhân, có không đem này pha trà người dẫn tiến cho ta chờ đâu. tường thị trên mặt là che giấu không được kiêu ngạo đem đứng ở phía sau a văn kéo đến mọi người trước mặt các ngươi từ này trà mặt trên tơi suy đoán khẳng định đoán không được là như vậy tiểu nhân hài tử a văn hơi hơi ngầm đầu mọi người đều là cả kinh nàng nhìn qua bất quá 12-13 mười ba tuổi bộ dáng nhưng khí chất lại đẹp như lan một đôi con mắt sáng hắc bạch phân minh trầm tĩnh như nước không giống giống nhau cùng tuổi hải tử khoe miệng hơi hơi nhét lên nhợt nhạt ý cười làm nàng nhiều vài phần ôn nhu ấm áp lệnh thấy người lập tức tâm sinh thích chi ý lao phu nhân nơi này quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp nàng này tuổi tuy nhỏ lại để quá giống nhau tiểu thư khuê cát thật sự là cái thủy linh nhân nhi Tưởng thị lôi kéo a văn trong giọng nói tràn đầy thích cùng yêu thương đứa nhỏ này lòng ta thích hẳn, còn sẽ giảng chê cười là cái thú nhân nhi lêu trại đại gia lại là cười vui một trận khi qua chính ngọ có tiểu nha đầu lại đây nói lao phu nhân có thể dùng cơm trưa vì thế lại có người lục tục bắt đầu bãi bàn ăn. Tưởng thị khiển người thông báo nguyễn tử quân đem á văn lưu tại chính mình liều trại chưa sơ là vào núi thời gian trừ bỏ nữ quyến những người khác đều hoặc cưới ngựa hoặc đi bộ lục tục vào nhạc sơn nguyễn văn quý cưới ở đại trên ngựa đen phía sau là hắn năm cái nhi tử trưởng tử nguyễn thông cùng con thứ nguyễn thao phân biệt ở vào hắn hai sườn phía sau còn lại là đại di thái bồ thị sở gia nguyễn minh nguyễn văn cùng với nhị di thái diêu thị sở gia nguyễn võ lại xem bên kia xài điền phía sau cũng là mang theo ba cái nhi tử cầm đầu đại thiếu gia xài mao kiến mặt sau cũng là hai cái con vợ lẽ xài mao vân cùng xài mao trí nguyễn vân quý cùng xài điền cho nhau nhìn thoáng qua sau đó đều ăn ý vung roi ngựa hét lớn một tiếng hai đội nhân mã đều hướng tới nhạc sơn thượng và đi ở các nam nhân rời đi sau sau nửa canh giờ các nữ quyến cũng bắt đầu lục tục tiến vào cũng không nên kỳ quái cựu ưu là tôn sùng vũ lực quốc gia tuy là nữ tử phần lớn đối cơi ngựa bắn cung cũng là lược hiểu một vài mà mỗi năm xuân săn xuất chúng nữ tử cũng không ở số ít nhạc sơn tuy là sơn lại không ở cao mà ở quảng bên ngoài bởi vì đã bị đặt chân cho nên cũng không có nhiều ít con ngồi, tự nhiên cũng không nhiều ít nguy hiểm nơi này nhiều là nữ quyến dừng lại tham gia xuân săn nữ tử phần lớn đều là tuổi trẻ nữ tử tường thị rốt cuộc thể mại liền ở lều trại chờ đại gia chiến thắng trở về nàng lo lắng a văn nhằm chán toại liền làm dư mụ mụ chuẩn bị mã cùng cùng tiến cấp a văn làm nàng bản thân tùy ý chơi đi ở một khác chỗ Nguyễn phủ các vị tiểu thư cũng đều tụ ở bên nhau. Nhân đại nhị tiểu thư đã xuất các từng người ở từng người nhà chồng. Liên ứng lấy tam tiểu thư cầm đầu, nhưng Nguyễn Tử Tâm tính tử mềm yếu, đối kéo cung bắn tên cũng không thành thạo, chỉ có thể theo ở phía sau. Vì thế liền từ Nguyễn Tử khiết đi đầu. Nguyễn Tử Ngọc nhìn về phía A Văn, trong mắt hiện lên một mặt ghi hận. Bất quá là cái tiện tì, có cái gì đắc ý, ta nhìn nàng kia không ai bị nổi bộ dáng, liền cảm thấy ghê tởm. Gấp cái gì? Chúng ta không phải chuẩn bị hảo lễ đưa cho nàng sao. Nguyễn Tử khiết nhẹ nhàng cười, ánh mắt lại hung ác đáng sợ. Nguyễn Tử quân khoảng cách mấy người muốn xa chút, A Văn chiều các nàng vây vây tay, lại chỉ chỉ rừng rậm bên trong, ý bảo ở bên trong chạm chán. Cái này A Văn, cũng thật là vẫn may, này có thể phao đến một tay hảo trà, bị lao phu nhân thích. Tiểu thư ngươi xem, nàng còn có mã. Nhiễm Phất cười nói. Nguyễn Tử quân gật gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta đi vào trước. Nhiễm Phất nga một tiếng cầm cung tiến đi ở mã mặt sau. A Văn bên này cũng thả người nhảy lên ngựa, nàng kỳ thật không thế nào am hiểu cưỡi ngựa, tổng cộng thêm lên cũng liền kỵ quá vài lần, bất quá cũng may tưởng thị chọn lựa chính là thất tiểu mã, đảo cũng có thể đủ miễn cưỡng khống chế. Nữ tử cưỡi ngựa nhiều là vì hưu nhàn, cho nên đều không có ai sẽ ra roi thúc ngựa, A Văn cũng chỉ là cưỡi từ từ đi, chuẩn bị đến rừng rậm đi lại cùng Nguyễn Tử Quân cùng Nhiễm Phát hội hợp. Nhưng mà liền ở nàng vừa mới đi vào trong rừng phía sau lại một trận dồn dập tiếng vó ngựa vang lên a văn còn không có tới kịp quay đầu lại xem là ai liền nghe được dưới háng con ngựa trường t một tiếng ngay sau đó hai sườn phong cảnh nhanh chóng lùi lại nàng thân mình quơ quơ thiếu chút nữa tài xuống ngựa đại lấy lại tinh thần mới chạy nhanh nằm ở trên lưng ngựa gắt gao bắt lấy bờ ngựa nhậm con ngựa chạy như điên chạy loạn nhiễm phất đem một màn này xem ở trong mắt hô to một tiếng a văn nhưng chờ a văn mã đã biến mất ở rừng rậm bên trong Tiểu thư làm sao bây giờ a văn có thể hay không xảy ra chuyện a nhiễm phất sốt ruột nói nguyễn tử quân cũng là lo lắng không thôi nắm chặt dây cương ta đi trước tìm nàng lao phu nhân yêu thương a văn ngươi đi thông chi lão phu nhân nói liền dơ lên roi hướng tới a văn biến mất phương hướng đuổi theo qua đi nguyễn tử khiết cùng nguyễn tử ngọc liếc nhau sôi nổi dơ roi cũng đuổi theo nhiễm phất chạy nhanh trở về đi nhưng mà vừa quay đầu lại lại bị xuân phương cùng hạ thiền một tả một hữu ngăn cản đường đi các ngươi làm cái gì tránh ra nàng cả giận nói Xuân Phương cười lạnh một tiếng như vậy vội vã đi làm cái gì lão phu nhân hiện tại nhưng ở nghỉ ngơi ngươi hiện tại đi quấy rầy nàng lão nhân ra sợ là không ổn đi nhiễm phất khí không được lớn tiếng nói ai nói ta là đi tìm lao phu nhân ta là đi đi đi lấy đồ vật tiểu thư còn có cái gì không mang lên các ngươi tránh ra Hạ Thiên triều Xuân Phương đưa mắt ra hiệu người sau hiểu ý làm mở ra nhiễm phất chạy nhanh chiều ngoài bia dừng đi lại không đi hai bước chỉ cảm thấy trên đầu đau xót, tiếp theo liền bất tỉnh nhân sự. Lại nói A Văn ở trên lưng ngựa bị sóc bá đầu váng mắt hoa, thời gian dài căng chặt làm nàng đôi tay chậm rãi thất lực, tựa hồ tùy thời đều phải ngã xuống giống nhau, mà lúc này, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một đoạn sông ra nhánh cây, mã có thể qua đi, A Văn lại không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp một đầu đánh vào nhánh cây thượng, sau đó một cái không xong, liền từ trên lưng ngựa rớt xuống dưới. A A Văn bị ném xuống mã, la lên một tiếng, chắn chặt răng chuẩn bị thừa nhận mảnh liệt va chạm, nhưng mà liền tại đây trong phút chốc, nàng bị một cái ấm áp ôm ấp ôm lấy, tiếp theo liền một trận trời đất quay cuồng đợi cho phục hồi tinh thần lại khi, đã an toàn rơi xuống đất. A văn kinh hồn chưa định, đã phát một lắc lốc, mới một cái giật mình hoàn hồn, đi xem đem chính mình ôm người. Nhưng mà này vừa thấy, lại là lại kinh ngạc há miệng thở dốc Người này cả khuôn mặt đều bị một trương sâm bạch màu bạc mặt nạ che khuất, chỉ một đôi mắt có thể thấy, rồi lại đen nhánh một mảnh. Như hổ sâu giống nhau nhìn không tới đế, lại có thể làm người cảm giác được từng trận lạnh leo, chỉ liếc mắt một cái. A Văn liền biết, người này định là cái vô tình vô tâm người. Xem đủ rồi. Mặt nạ nam tử nhàn nhạt nói. A Văn giật mình, mới phát hiện chính mình còn ở nhân ra trong lòng ngực, trên mặt tức khắc đỏ lên, nhảy xuống tới, cười nói. Đa tạ đa tạ, nếu không có đại hiệp ra tay cứu rút, tiểu nữ chỉ sợ tánh mạng khó giữ được, không biết đại hiệp như thế nào xưng hô. Ngày sau tiểu nữ cũng hảo báo đáp ngài ân cứu mạng. Mặt nạ nam tử không nói gì, chỉ giơ tay đem A Văn trên đầu lá cây lấy rớt, thấy nàng trên mặt cũng có quát thương địa phương, nghĩ nghĩ, lại lấy ra một lọ thuốc dán tới, như cũ nhàn nhạt nói, dùng cái này sát, sẽ không lưu xẹo A Văn nhìn hắn này liên tiếp kỳ quái động tác, tiếp được thuốc mỡ, có chút ngốc ngốc nói câu tạ. Nơi xa, Nguyễn Tử khiết cùng Nguyễn Tử Ngọc hai người tránh ở thụ mặt sau, thấy rõ này hết thảy. Nguyễn Tử Ngọc cắn răng oán hận nói, thật là đáng giận, như vậy cũng chưa ngã chết nàng. Ta còn nghĩ những người đó có thể không cần ra tay. Ừ, mạng lớn mà thôi, ta đảo muốn nhìn, nàng rốt cuộc có bao nhiêu mệnh ngạnh. Nguyễn Tử Khiết song quyền gắt gao nắm ở bên nhau âm lệ nói. Tứ tỉ, kia bạc mặt nạ người là ai? Giống như công phu không yếu a? Nguyễn Tử Ngọc có chút lo lắng. Nguyễn Tử Khiết lại là nhìn người nọ, tâm hung ác, nói, gọi bọn hắn chuẩn bị, chúng ta nhiều người như vậy, hắn chỉ có một người, nếu còn phải bảo vệ này nha đầu chết tiệt kia, căn bản không thể chú ý hạ. Nguyễn Tử Ngọc trong mắt hiện lên một mạt hư phấn, lấy ra cái còi một tuổi, bén nhọn trói thai thanh âm ở cánh rừng trung văng lên. A Văn chính kỷ quái chỗ nào tới cái còi thành, lại thấy bốn phương tám hướng đột nhiên toát ra một đám các cầm trong tay binh khí hắc ý nhân. Này nhóm người nhanh chóng đem A Văn cùng mặt nạ nam bao quanh vây quanh, một đám mắt lộ ra hung quang trừng mắt hai người. A Văn bản năng tránh ở người đeo mặt nạ phía sau, kéo kéo người sau tay hào nói, cái kia ta một tiểu nha đầu, cùng người không thủ không đoán. Những người này chỉ sợ là tìm ngươi tới Mặt nạ nam tử nhìn nàng Dừng một chút, dị thường nghiêm túc nói Ta kẻ thù không ở chỗ này Bọn họ là hướng về phía ngươi tới Còn có kẻ thù Xem ra quả nhiên không phải người bình thường A văn trong lòng nói thầm một tiếng Tay chảo càng khẩn, ngươi là muốn bay ra đi Vẫn là sát đi ra ngoài Nhớ rõ đem ta phết thượng Ngươi nếu là không đem ta mang lên Ta thành quỷ cũng sẽ quân lấy ngươi Nàng vừa rồi ở trên lưng ngựa đã bị thương không nhẹ Đặc biệt là cuối cùng nhánh cây thượng kia va chạm, cơ hồ làm nàng đau ngất xịu đi, hiện tại tay chân căn bản không linh hoạt, nhìn ra những người này ít nhất cũng có 20 tới cái, nàng nếu nếu muốn mạng sống, cần thiết ăn vạ cái này đột nhiên xuất hiện xa lạ nam tử. Mặt nạ nam nhìn mắt người chung quanh, liền ở trong đó một người đột nhiên vọt mạnh tiến lên thời điểm, hắn xoay người ôm lấy A Văn, sau đó thả người nhảy bay lên chi đầu, đem A Văn đặt ở nhánh cây ngồi hảo, mới lại lần nữa rơi xuống đất. Lúc này sở hữu hắc y di nhân đều sáng lên trong tay binh khí chiều hắn vây công lại đây, mặt nạ nam rút ra bên hông những kiếm, cùng kia hơn 20 người dây dưa lên, đối phương tuy rằng người nhiều, nhưng hắn hiển nhiên là võ công cao thủ, không mấy cái hiệp, liền trực tiếp đánh bỏ một nửa người. A Văn ngồi ở mặt trên xem đến trận mắt há hốc mồm, lại một lần bị thế giới này võ công cùng nội lực mị lực sở thuyết phục. Mắt thấy chính mình người đều bị đánh bỏ, Nguyễn Tử khiết hận chính là nghiến răng nghiến lợi, một đôi ác độc đôi mắt nhìn chằm chằm a văn lượt một chấm tư, gỡ xuống nguyễn tử ngọc trên lưng cung tiễn cài tên kéo cung nhắm ngay a văn phương hướng chương 97 tái kiến vô ưu tứ tỷ nguyễn tử ngọc khiếp sợ nhìn nguyễn tử khiết nàng không nghĩ tới người sau thế nhưng sẽ tự mình ra tay Hừ, phí nhiều như vậy tâm tư nếu là nàng bất tử lòng ta khó cam nguyễn tử khiết đem cung tiễn kéo mãn trong mắt bính ra hung quang nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tên dài vẹo một tiếng bay ra đi a văn còn ngồi ở trên cây xem hăng say xe nhi đột nhiên một trận gió lạnh mang quá bên hai như kim đâm giống nhau đau đớn nàng nghi hoặc sờ sờ lại là một tay huyết đông tên giải định ở thụ côn thượng a văn theo mũi tên đôi phương hướng đột nhiên xem qua đi lại thấy nguyễn tử khiết một khắc chi mũi tên đã đắc hảo trước mắt lại là vèo một tiếng lại lần nữa bắn lại đây Này nếu là bị bắn trúng không được chết khiếp a văn phản xạ có điều kiện thân thể sau này một ngưỡng ngay sau đó giống như không trọng giống nhau cả người từ nhánh cây thượng phiên xuống dưới a nàng la lên một tiếng khiến cho phía dưới mặt nạ Nam chú ý, nhưng mà lúc này lại có ba người không sợ chết cuốn lên hắn, trong lúc nhất thời là căn bản đẳng không ra tay đi tiếp A Văn. Loại cảm giác này liền giống như ngồi nhảy lầu cơ, nhưng nhảy lầu cơ tốt xấu còn có cái trong lòng an ủi ngươi sẽ không thật sự ngã xuống, nhưng trước mắt tình cảnh này, làm A Văn sợ tới mức run sợ đồng thời, tuyệt vọng không thôi, nàng cảm thấy hôm nay chính mình vô luận như thế nào đều là muốn quăng ngã một mầm. Chỉ hy vọng này chừng hai trượng cao khoảng cách ngã xuống đi có thể làm nàng trực tiếp ngất xỉu đi, cũng miễn cho đau. Mặt nạ nam xuống tay ác hơn, nhưng mà này chỉ đưa tới đối phương hấp hối dây ruộng, đoạn thời gian cũng là bị kéo căn bản không rảnh phân thân, liền tại đây trong phút chốc, chống giống một đạo hắc ảnh trợt lóe mà qua, lại nhìn lên, A Văn đã bị người nọ kháng trên vai. A Văn tâm kinh hoàng không ngừng, hai mắt nhắm nghiền, đợi một lát cũng không cảm thấy đau đớn đánh úp lại, không cấm mở ra mắt vừa thấy. lại thấy chính mình bị một loại cực không thoải mái tư thế kháng nàng dây rủa suy nghĩ muôn xuống dưới lớn tiếng nói cảm ơn đại hiệp thân cứu mạng thỉnh cầu đại hiệp trước đem ta bông xuống lại một trận trời đất quay cuồng nàng rơi xuống đất nhìn trước mặt lãnh lãnh đạm đạm băng mặt nam tử lại một lần kinh ngạc không khép miệng được là ngươi ngươi như thế nào ở chỗ này a văn chỉ vào mặt lạnh nam tử kêu lên vô ưu lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái nửa ngày phun ra một câu tới ngươi thiếu ta hai cái mạng Ngày A Văn gật gật đầu, nếu là lưu thị cũng coi như ở bên trong nói, đó chính là ba điều mệnh. Nàng cười cười. Cũng không có đem vô ưu mặt lệnh để ở trong lòng, lần này ngươi lại đã cứu ta, chúng ta còn rất có duyên. A Văn một câu không nói xong, đã bị vô ưu hình ở nàng trên cổ trường kiếm sợ tới mức nói không nên lời lời nói. Ngươi quả nhiên là hướng về phía nàng tới. Vô ưu cười lạnh một tiếng. Mặt nạ nam tử trong mắt hàn quang hiện ra, nhàn nhạt nói, ngươi có thể tìm tới nơi này tới. Sắc thật có chút bản lĩnh. Có phải hay không thật là có bản lĩnh, đến thử qua mới biết được. Vô ưu quát lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm đột nhiên triều mặt nạ nam đã đâm đi. A Văn thừa dịp hai người đánh nhau thời điểm, lắc mình tối lui, liền ở vừa rồi phía trước, nàng còn tưởng rằng vô ưu tuy rằng máu lạnh chút, nhưng rốt cuộc đã cứu chính mình hai lần, nhưng hiện tại nàng mới phát hiện. Vô ưu là tùy thời đều có thể giết nàng, sở dĩ lưu trữ, khả năng chỉ là đơn thuần tâm tình hảo đơn giản như vậy lý do. Á Văn đi vào một thân cây hạ, nhìn ngất xỉu đi Nguyễn Tử Khiết cùng Nguyễn Tử Ngọc hai người, khỏe miệng nổi lên lạnh lẽo. Nguyễn Tử Khiết có thể phái hơn 20 nhân tài vây sát chính mình, cũng coi như là có tâm, nhưng người sau nếu là biết 20 người cũng chưa có thể muốn nàng mệnh, sợ là muốn chọc giận hộp máu đi. Mà cùng lúc đó, cánh rừng một khắc chỗ, Nguyễn Tử quân một mình rụt ngựa truy tìm Á Văn thân ảnh, lại là càng đi càng thiên. Người chung quanh càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ có thể nghe thấy cánh rừng chung các loại điểu thú thanh. Nàng trong lòng sợ hãi, lại tìm không phương hướng, chỉ có thể ấn đường cũ phản hồi. Nhưng mà đang lúc nàng giá mã chuẩn bị đi trở về khi, trước mắt lại là xuất hiện mười mấy hắc y liệt nhân. Nguyễn Tử Quân khi nào gặp qua loại này cảnh tượng, lập tức sợ tới mức kinh hãi, trong lòng chỉ nghĩ người tới không có ý tốt muốn chạy nhanh đào tẩu, toại roi ngựa dương lên, liền chuẩn bị lao ra đi. Hắc y liệt nhân trung lao ra một người, dơ lên đại đao ra sức chém vào trên chân ngựa, con ngựa trực tiếp phiên đến trên mặt đất, Nguyễn Tử Quân cũng theo bị ngã xuống mã. Lan vài vòng mới đánh vào một thân cây thượng ngừng lại, nhưng mà nàng căn bản không kịp kêu đau, trên đầu một phen đại đao liền nên diện chém lại đây. Nguyễn Tử quân sợ tới mức đã phát không ra thanh âm, chỉ có thể trường lớn mắt nhìn kia càng ngày càng gần ánh đao, mà liền tại đây khoảnh khắc, kia tay cầm đại đao nam tử lại không biết vì sao bị một cổ lực đạo va chạm bay ra thật xa. Nhiều như vậy đại nam nhân khi dễ một cái tiểu cô nương, thật là không biết xấu hổ. Sang sảng tiếng cười vang lên, Nguyễn Tử quân nhìn qua đi, lại là một thân áo vải thô nam tử Nhưng mà này cũng không có che giấu nam tử cả người tản mát ra tiêu sái khí trước, hắn đầu vai khiêng một phen đại đao, cười nhìn Nguyễn Tử Quân, cô nương không có việc gì đi. Nguyễn Tử Quân giật mình, còn không có tử vừa rồi khiếp sợ chung hoàn hồn, kia nam tử đã xuất hiện ở nàng trước người. Người là ai? Thức thời chạy nhanh rời đi, còn có thể tha cho ngươi bất tử. Hắc ý ghi nhân chung cầm đầu người hung ác nói. Nam tử ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, trong tay đại đao vung lên, mang theo từng trận sắc bén đao phong Ta đảm mộ chính là hảo bên vực kẻ yếu, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương, hôm nay ta còn liền không đi rồi, xem chiêu. Nói xong, người như tia chớp giống nhau nhanh chóng vọt vào hắc H.I.I.H. nhân vòng đây. Nguyễn Tử quân tránh ở thụ sau, thấy kia nam tử một người, còn tưởng rằng định là trang ác chiến, lại không nghĩ mười mấy cái hắc H.I.I.H. nhân thế nhưng ba năm hạ đã bị đánh bỏ trên mặt đất, nàng xem kinh ngạc không thôi. Đợi cho cuối cùng một cái bị giải quyết sau, Nguyễn Tử quân lấy lại bình tĩnh. mới dẫn theo làn váy đi ra doanh doanh hành lễ nói đa tạ công tử ân cứu mạng không biết ân công như thế nào xưng hô ân công thật không tính này đó tiểu lâu bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi tại hạ đàm lạc đàm lạc chắp tay đáp lễ nói gần nhìn lên nguyễn tử quân mới phát hiện này đàm lạc mày kiếm mắt sáng trong mắt mang cười hành động chung đều có một cổ tiêu sái không kềm chế được tức khắc hảo cảm tăng vài phần đế liễu mặt mày nhẹ giọng nói ân công nếu là không chê có không đi trước uống trà một ly Đàm Lạc xua tay nói, uống trà liền không cần, cô nương nếu là có rượu, thưởng ta hai khẩu nhưng thật ra khoe ý. Nguyễn Tử Quân trên mặt hơi hơi đỏ lên, nàng trô đó cũng chỉ có trà có thể lấy đến ra tay, căn bản không rượu. Đàm Lạc lại nói, thuận miệng nói nói mà thôi, cô nương mau chút trở về đi, này cánh rừng thâm, không an toàn. Tại hạ nếu cứu cô nương, kia đưa Phật đưa đến Tây, đem ngươi đưa trở về, ngươi nhìn đến người ta lại đi. Nguyễn Tử Quân trong lòng ấm áp, cười gật đầu, đi ở phía trước. đàm lạc quả nhiên thấy chung quanh có người liền ngừng bộ đạo vì tránh cho cấp cô nương tạo thành bối rối tại hạ liền đưa đến nơi này cô nương cáo tử nói xong liền chuẩn bị xoay người đi nguyễn tử quân trên mặt quýnh lên hỏi ân ân công thỉnh đi thong thả đàm lạc quay đầu lại nhìn nàng nghi hoặc nói làm sao vậy còn có việc nguyễn tử quân mặt thường hồng lên ấp úng nửa ngày mới nhỏ giọng nói ân công đối tiểu nữ có ân cứu mạng ngày sau nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ tới Nguyễn phủ tìm ngươi liền nói tìm thất tiểu thư đi. Phần 34. Đàm Lạc lặp lại một lần Nguyễn phủ thất tiểu thư. Mới gật đầu nói, "Tiê hành, tiểu cô nương chạy nhanh trở về đi, người nhàn nên sốt ruột." Nghĩ nghĩ, lại từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc mỡ tới, cười nói, "Vừa rồi từ trên ngựa ngã xuống dưới khẳng định quăng ngã không nhẹ, này thuốc mỡ đau, có thể cường gân hoạt huyết hoa ứng ngăn đau." Nguyễn Tử Quân nói thanh tạ, tiếp nhận thuốc mỡ. Thằng nhìn đến hắn biến mất ở cuối, trên mặt một mảnh đường đỏ. mới chạy nhanh trở về đi. Đi tới đi tới, đột nhiên ai nha một tiếng, lẩm bẩm nói, quên nói cho hắn tên của ta. nàng ảo não không thôi tiếp tục trở về đi, lại đi rồi hai bước, mới đột nhiên nhớ tới A Văn, trên mặt hoàng hốt, lập tức xách lên làn váy liền chiều Nguyễn Phủ lều chạy chạy tới. Ta có chuyện quan trọng tìm Lão Phu nhân, phiền toái thông báo một tiếng. Nguyễn Tử Quân thở hổn hển chạy đến tưởng thị lều chạy trước. Đối thủ vệ Tiểu Nha đầu nói, Tiểu Nha đầu thấy nàng sắc thật sốt ruột, không dám chậm trễ. chạy nhanh đi vào thông báo một lát sau vén rèm lên nói lão phu nhân chuẩn thất tiểu thư mời vào nguyễn tử quân bước nhanh đi vào đi nôn nóng nói lão phu nhân không hảo a văn nàng a văn nàng làm sao vậy tưởng thị nghi hoặc nhìn nàng nguyễn tử quân giật mình nhìn tưởng thị bên cạnh lẩm bẩm nói a văn nàng nàng a văn cười nhìn nguyễn tử quân nói câu thất tiểu thư ngươi không phải không phải nguyễn tử quân chỉ vào nàng trong lúc nhất thời không biết đến tuột cùng sao lại thế này Phía trước nô tỷ con ngựa chấn kinh, mang theo nô tỷ chạy vào trong rừng, may mắn có người hảo tâm tương trợ, đem nô tỷ cứu tới, nô tỷ trở về lúc sau chưa thấy được tiểu thư cùng nhiễm phất, lúc này mới liền ở Lao Phu Nhân nơi này chờ Nhiễm phất đúng rồi nhiễm phất, ngươi tiến cánh rừng sau, ta theo sau liền theo đi, làm nhiễm phất trở về tìm Lao Phu Nhân. Nguyễn Tử quân nhìn tưởng thị, tưởng thị hỏi bên cạnh dư mụ mụ nói, nhưng từng có kêu nhiễm phất nha hoàn đã tới. Dư mụ mụ lược 1.4, lắc đầu nói cũng không người này, không có. Nguyễn Tử Quân nghi hoặc nhìn A Văn, lại nghe người sau cười nói, tiểu thư không cần lo lắng, nhiễm vất tỷ tỷ hẳn là đi trở về. Nàng lại chuyển hướng Tưởng Thị nói, lão phu nhân, nô tỷ tưởng trở về tìm xem nhiễm vất tỷ tỷ, nếu là nàng bởi vì nô tỷ xảy ra chuyện, nô tỷ chính là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Tưởng Thị gật gật đầu, kia Mau trở về nhìn xem, hôm nay người nhiều cũng tạm, chú ý chút. A Văn cùng Nguyễn Tử Quân sôi nổi thi lễ cáo lui. Trở lại Mai Thị liều trại, lại không có phát hiện nhiễm phất bóng dáng, Nguyễn Tử quân cái này xuất ruột, A Văn, ngươi nói nhiễm phất có thể hay không xảy ra chuyện A. A Văn đảo như là đoán trước bên trong dường như, cũng không có hoảng loạn, mà là nói, tiểu thư không cần lo lắng, nhiễm phất tỉ tỉ sẽ bình yên vô sự. Lúc chẳng vạng từng đóa liều trại nội đều điểm nổi lên đèn, phàm là quen thuộc hoặc là vừa mới nhận thức, tới rồi buổi tối, đều sẽ đi ra xuyên hẻm giống nhau đến nhà người khác liều trại đi ngồi trên ngồi xuống. Nói chuyện trời đất rất là vui vẻ Đương nhiên này giới hạn trong người thường ra Giống Nguyễn Phủ cùng xài Phủ này hai nhà Vẫn là không có người có can đảm quá khứ Nguyễn Phủ cùng xài Phủ Ở riêng hai cái cản gió sườn núi chỗ Lúc này đều là giá nổi lên lửa trại Vừa lúc đem ban ngày đánh tới con mồi nướng Tuy là ngày xuân Nhưng ban đêm vẫn là thực lạnh A Văn ngồi ở đống lửa bên cạnh ăn thịt nướng Cảm thấy lại ấm áp lại thoải mái Tư vị tốt đẹp khó có thể hình dung Nàng chính ăn hương Diêu thị lại nghiêng ngả lảo đảo hai mắt đẫm lệ mông lung vọt tới Nguyễn Vân Quý trước mặt nói, không hảo lao ra, Ngọc Nhi không thấy. mươi 98 hai người mất tích. Diêu thị nghiêng ngả lảo đảo đầy mặt kinh hoàng chi sắc, lao ra không hảo, Ngọc Nhi không thấy. Nguyễn Vân Quý ngẩn ra, không như thế nào minh bạch, cái gì không thấy. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi không thấy, ban ngày đi ra ngoài liền vẫn luôn không trở về quá, thiếp thân còn tưởng rằng nàng ở lao phu nhân nơi này, không nghĩ tới ô ô ta Ngọc Nhi, đã trễ thế này, sẽ đi chỗ nào à? Có thể hay không là đường. Diêu thị càng nghĩ càng thương tâm, khóc thút thít lên. Nguyễn Phủ tiểu thư mất tích, lúc này người chung quanh đều sôi trào lên. Tưởng thị cũng là ở dư mụ mụ nâng hạ vội vàng đi qua đi, sao lại thế này? Đứa nhỏ này hảo hảo, như thế nào sẽ mất tích? Này thiếp thân cũng không biết ta, ban ngày Ngọc Nhi là cùng Khiết Nhi cùng nhau đi ra ngoài. Nguyễn Vân Quý lại nhìn về phía Bồ thị, hỏi, Khiết Nhi nha đầu này đi đâu vậy? Bồ thị nhau mắt, nhàn nhạt nói. Có lẽ là đi chỗ nào chơi còn không có trở về. Nguyễn Vân Quý lập tức làm người khắp nơi tìm, cuối cùng phát hiện, Nguyễn Tử Khiết cùng Nguyễn Tử Ngọc đều là đã thất tung. Nguyễn Tử Quân nhìn A Văn ăn tựa hồ rất thơm, không cấm buông thì nướng, lo lắng sốt ruột nói: "A Văn, Nhiễm Phất cũng còn không có trở về, này này muốn hay không phải người đi tìm xem?" A Văn xoa xoa tay cùng miệng nói: "Nhiễm Phất chỉ là cái nhá đầu, nếu là tiểu thư mất tích, còn có thể có người tìm, đổi làm chúng ta loại này nhá đầu, chỉ sợ khó." chính là nguyễn tử quân còn định nói thêm a văn rồi lại khuyên nhủ tiểu thư đừng có gấp nhiễm phất sẽ bình an trở về nàng nhìn mắt đồng dạng sốt ruột không thôi xuân phương cùng hạ thiền hơi hơi mỉm cười trong phủ bị mất hai vị tiểu thư việc này cũng không nhỏ nguyễn văn quý lập tức mang theo nguyễn thông nguyễn minh cùng nguyễn văn tự mình đi nhạc sơn tìm kiếm nhân nguyễn thao cùng nguyễn võ còn nhỏ liền lưu tại doanh địa mặt khác nữ quyến cùng nhau cùng đi tưởng thị chờ tin tức diêu thị vốn dĩ cũng ồn ào muốn đi tìm lại nhân ban đêm lên đường khó đi chỉ có thể từ bỏ. Mà ở khoảng cách này đó liều chạy trăm dặm ở ngoài, võ thanh khó hiểu nhìn phía trước khoanh tay mà đứng bạch điề nam tử. Các chủ, sự tình đã hoàn toàn như ngài đoán trước phát triển. Ngài vì sao còn muốn đích thân động thủ? Nếu là ngài bị thương, kia đã có thể. Mặt nạ nam tử nhìn nơi xa nhấp nháy nhấp nháy ánh lửa, trầm mặc một cái trước mắt mới nhàn nhạt nói, nhưng nghe được hắn tin tức, võ thanh gật đầu nói, người này tên là vô ưu, nhân này máu lạnh vô tình. Giết người khi không chút do dự một đao chặt đầu, ở trên giang hồ cũng bị sưng là khoái đao chảm. Cũng là trước mắt lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật sát thủ tổ chức bóng dáng vệ đầu lĩnh. Mặt nạ nam gật gật đầu, ngươi tạm thời trước lưu lại, tùy thời chú ý hắn nhất cử nhất động, có bất luận cái gì hướng đi đều phải hội báo với ta. Võ thanh trong lòng tuy rằng nghĩ hoặc, lại như cũ cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Nguyễn Vân Quý mang theo người ở Nhạc Sơn Thượng khắp nơi tìm kiếm, trên núi ánh lửa lay động. hết đợt này đến đợt khác tiếng gọi ầm ĩ đánh vỡ toàn bộ đêm tối tứ tiểu thư ngũ tiểu thư hò hét thanh không ngừng đột nhiên có người kinh hô mau xem chỗ đó có mã nguyễn Vân quý nghe tiếng vọng qua đi quả thấy một con ngựa trên lưng ngựa tựa hồ còn có người hắn dơ cây bước bước nhanh qua đi nhìn thấy trên lưng ngựa người lại là kinh hãi trên lưng ngựa chở không phải người khác đúng là nguyễn tử khiết bất quá người lại không có ý thức tựa hồ là ngất đi rồi con hảo xuân phương mang theo mấy cái thân thể khỏe mạnh bà tử mấy người hợp lực đem nguyễn tử khiết vương mã nhưng mà các nàng hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời trên mặt biểu tình các loại phức tạp nguyễn văn quý sắc mặt xanh mét nhìn nguyễn tử khiết người sau quần áo bất chỉnh tóc hỗn độn ngực chỗ còn có căn phương khăn tình cảnh này không thể không làm người miên man suy nghĩ hắn nhìn xuống muốn bạo tẩu lửa giận quắt lấy lại đây xuân phương biết hắn nói chính là kia khối phương khăn chạy nhanh gỡ xuống tới đưa cho nguyễn văn quý thương tư tương kiến chi hà nhật lúc này này đêm thẹn thùng mong tối nay giờ tí với rừng tây cùng người kia gặp nhau, không gặp không về. Nguyễn Vân Quý nhìn về phía phía dưới bên phải, là khoản lại viết văn lang. Đơn không nói này là khoản, chính là này chữ viết, cứng cắp hữu lực tiểu nếu du long, dùng bút nước chảy mây trôi vui sướng trằn trề. Rõ ràng là Nam Tử bút tích. Hán khí đem phương khăn xoa thành một đoàn, trong miệng không ngừng lặp lại nghiệp chướng Lúc này Nguyễn Tử khiết từ từ chuyển tỉnh, lại căn bản không biết trước mắt đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nhớ rõ chính mình ở bắn ra kia một mũi tên sau. Sau cổ đau xót, tiếp theo liền hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Nàng mơ mịt nhìn Nguyễn Vân Quý, lại nhìn về phía Nguyễn Minh, nghi hoặc nói: "Cha, nhị ca, làm sao vậy? Đại gia như thế nào ở chỗ này? Người cái này không biết xấu hổ đồ vật, còn không cho ta đem quần áo mặc tốt." Nguyễn Vân Quý một cái tắt đánh vào Nguyễn Tử Khiết trên mặt, khí chính là hai mắt đỏ bừng như muốn giết người giống nhau. Tối nay nơi này nhân vật đông đảo, dân cư càng tạm, thoáng một chút tin tức truyền ra đi, hắn Nguyễn Vân Quý mặt Nguyễn phủ mặt liền ném xong rồi. Nguyễn Tử Khiết bị đánh ngốc tại chỗ, sửng sốt hảo nửa ngày, mới bụng mặt thét to, cha, ngươi vì cái gì đánh ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta đảo phải hảo hảo hỏi một chút ngươi, này đêm hôm khuya khoát, ngươi không ở doanh địa, ở chỗ này làm cái gì? Nguyễn Vân Quý đem phương khăn ném ở Nguyễn Tử Khiết trên mặt. Nguyễn Tử Khiết trên mặt nóng rất đau, nàng lúc này mới chú ý tới chính mình quần áo bất chỉnh, trong lòng lột bột một chút, nào đó ý niệm nổi lên trong lòng, rồi lại lắc đầu, sắc mặt tái nhận. Chạy nhanh cầm quần áo chuẩn bị cho tốt, nhặt lên vương khăn nhìn nhìn, càng xem, nàng là càng khiếp sợ không thôi, cuối cùng biện giải nói, cha, thứ này căn bản không phải ta, ta không biết này văn lang là ai, càng không có đêm khuya tới đây cùng hắn hẹn họ a Ngươi còn dám rào biện, ngươi cái này xuất sinh. Nguyễn Vân quý rốt cuộc nhịn không được, lại là một cái tắt ném qua đi, trực tiếp đem Nguyễn Tử khiết phiến ngã xuống đất, đồ vật nếu không phải ngươi, lại như thế nào sẽ ở trên người của ngươi. Chẳng lẽ còn có người cố ý thả ngươi trên người. Vậy ngươi nhưng thật ra cho ta đem người này tìm ra nhìn xem. Cha Nguyễn Tử khiết hoảng sợ không thôi, nàng nhìn phương khăn thượng tự, kia sắc thật là nam tử tự thể, nhưng nàng thật sự nghĩ không ra sẽ là ai. Không cấm chừng lớn mắt khóc thút thít nói, ta là ngài nữ nhi, hiện tại chỉ bằng như vậy cái phá khăn, ngươi liền đoan uổng nữ nhi. Cha, nhiều người như vậy còn nhìn, ngươi làm nữ nhi về sau như thế nào sống. Nhị ca, ngươi biết khiết nhi sẽ không làm ra như vậy sự tới, ngươi mau cùng cha nói nói. Ta ngươi biết rõ ta là đi đang làm gì." Nguyễn Tử Khiết vội la lên. Nguyễn Minh mặt lộ vẻ vẻ khó xử, hắn biết Nguyễn Tử Khiết cùng Nguyễn Tử Ngọc phải đối Nguyễn Tử Quân xuống tay, tuy rằng A Văn cũng ở trong đó chi liệt, bất quá một cái nha hoàn mà thôi. hắn cũng không có ghi tạc trong lòng, thả kia sát thủ cũng là hắn ra mặt thỉnh người tìm tới, nhưng là loại này lời nói hắn như thế nào dám nói, hắn đồng dạng cũng là cái con vợ lẽ, nếu là gọi người biết hắn giúp đỡ Nguyễn Tử Khiết mưu hại chính mình muội muội, kia chỉ sợ trực tiếp sẽ bị trục xuất phủ. Tứ muội, lần này là ngươi hồ đồ. Hắn mang theo vài phần trách cứ, ánh mắt lại có cảnh cáo, nếu là Nguyễn Tử Khiết nói ra sự tình chân tướng, tiêu kết cục tuyệt đối là so với hắn còn thảm, so với nữ nhi, Nguyễn Vân Quý chỉ sợ càng nguyện ý che chở nhi tử. Nguyễn Tử Khiết cắn cắn môi, trong mắt là hắn độc, lại cũng không thể nề hà, toại ngầm miệng. Nguyễn Vân Quý về phía sau nhìn nhìn, quả thấy đã có rất nhiều người vây xem, nhiều người như vậy, dù cho hắn là chi phủ, cũng thật sự đổ không được nhiều người như vậy khẩu. Thức khắc là nổi trận lôi đình, khẽ cắn môi nói, đem nàng mang về, không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn ra tới. Nguyễn Tử Khiết không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể bị mấy cái bà tử phía trước phía sau vây quanh trở về đi, trải qua đám người thời điểm, chung quanh người chuyển đến từng trận khó nghe nghị luận thanh, làm nàng là lại thẹn lại bực, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Trở lại doanh địa, Nguyễn Vân Quý Đại Khái đem sự tình nói biến, tưởng thị bởi vì lần trước Nguyễn Tử Khiết thế chính mình chắn rắn độc mà chặt đứt căn chỉ sự. đối người sau vẫn là rất thương yêu chỉ là chuyện này lại có thất nữ đức chuẩn xác mà nói chuyện này hôm nay từ nơi này truyền ra đi không chỉ có làm cho cả nguyễn phủ hổ thẹn càng làm cho nguyễn tử khiết một thân đều thoát khỏi không được như vậy vết nhơ phạm là uy hiếp đến nguyễn phủ danh dự vấn đề nàng đều sẽ không bỏ qua tức khác phía trước đối nguyễn tử khiết hảo cảm hàng đến không điểm bồ thị nhìn bình yên vô sự nguyễn tử khiết không có nhiều lời một câu chỉ là hung hăng quăng người sau hai bàn tay lăng là đem nguyễn tử khiết đánh hai bên mặt đều sưng đỏ lên trong miệng phun một ngụm đều là huyết mạt diêu thị bắt lấy nguyễn tử khiết không bỏ lại khóc lại nháo ngọc nhi là đi theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài ngươi cùng nam nhân hẹn hò đi ngươi đem chúng ta ngọc nhi lộng chỗ nào vậy mọi người lúc này mới kinh giác còn có nguyễn tử ngọc không có tìm được toại một đám đều nhìn về phía nguyễn tử khiết nguyễn tử khiết nghĩ nghĩ chính mình ngất xỉu đi nháy mắt nguyễn tử ngọc ở bên người nàng nói như vậy khẳng định là bị người mê đi nhưng đến nỗi lộng tới chỗ nào vậy nàng lại như thế nào biết liền nói nhị di nương, ta thật sự không biết ngũ muội đi nơi nào, chúng ta ở trong rừng liền tách ra. Diêu thị lại không thuận theo, gắt gao bắt lấy tay nàng nói, ngươi nói bậy, Ngọc Nhi ngày thường nhất dính ngươi, như thế nào sẽ cùng ngươi tách ra đi, ngươi thành thật công đạo, ngươi đối chúng ta Ngọc Nhi làm cái gì? Nguyễn Tử Ngọc dùng sức ném ra tay, cả giận nói, ta cùng với ngũ muội quan hệ hảo, khá vậy không hảo đến cùng người hẹn hò còn mang theo nàng. Lời này vừa nói ra, tức khác khiến cho chung quanh người thổn thức thành. Vốn dĩ đại gia trong lòng còn chưa thế nào khẳng định, rốt cuộc này không phải tận mắt nhìn thấy đến, nhưng nếu là chính thai nghe được, vậy phải nói cách khác. Nguyễn Tử Khiết cũng mới phản ứng lại đây chính mình nhất thời tình thế cấp bách thế nhưng nói sai rồi lời nói, vội vội váp biện giải nói, ta là nói nếu nàng thấy Nguyễn Văn quý sắc mặt càng ngày càng khủng bố, hoảng loạn không thôi, cha, không phải như thế, ta không có, ta thật sự không có a, Nhưng lời này đã toàn vô thuyết phục lực, lời đồn như vậy chuyển khai, từ nay về sau. Nàng Nguyễn Tử Khiết chính là cái không chính tiết nữ tử, này ai còn sẽ cưới nàng đâu. Diêu thị chậm rãi buông ra tay, nàng là thật sự tin Nguyễn Tử Khiết là đi cùng nam nhân hẹn hò, như thế liền không khả năng sẽ mang lên Nguyễn Tử Ngọc, kia Nguyễn Tử Ngọc sẽ đi nơi nào, nghĩ vậy núi sâu bên trong, cái dạng gì người không có, nếu là gặp được cái tốt xấu, thật là như thế nào làm. Nàng đột nhiên như là nghĩ tới cái gì dường như, lạnh lùng nói, hạ thiền hạ thiền ở nơi nào. Lan ra đây cho ta. hạ thiên sáng sớm liền ở đám người mặt sau cất giấu nhưng nàng không dám hiện thân nguyễn tử ngọc mất tích nàng làm người sau bên người tì nữ không có chiếu cố hảo chủ tử đây là tử tội vừa nghe đến diêu thị kêu to tức khắc sợ tới mức cả người như run rẩy giống nhau run rẩy đi lên trước quỳ xuống nói nô tỳ tại đây chương chín mươi chín hiện trạng thảm đạm nguyễn tử khiết bị người mang theo liền hướng lều chạy đi trải qua a văn bên người khi nàng nhìn người sau liếc mắt một cái lại thấy đối phương thế nhưng hướng về phía chính mình hơi hơi mỉm cười Nàng trong lòng hoảng sợ, bước chân lảo đảo một bước. Nàng rõ ràng biết chính mình phải người đi sát nàng, thế nhưng còn có thể mỉm cười đối mặt. Khi nộ không hiện ra sắc, liền tính là tâm tư thâm trầm người trưởng thành, cũng rất khó làm được điểm này, nàng một cái mười mấy tuổi hài tử, thế nhưng cũng có bực này quyết đoán. A Văn đạm cười, thanh lệ khuôn mặt một mảnh bình tĩnh, trong mắt lại dường như đem hết thảy đều xem đến minh bạch, làm người có loại không chỗ che giấu cảm giác. "Là ngươi?" Nguyễn Tử Khiết trầm giọng nói. "Tứ tiểu thư nói cái gì?" nô no tỷ không rõ a văn cúi đầu nhàn nhạt nói nguyễn tử khiết oán hận trừng mắt a văn hận không thể đem nàng lột ra uống máu ăn thịt nguyễn tử quân bị ánh mắt của nàng hai đến lùi lại một bước không tự giác tránh ở a văn sau lưng đợi cho nguyễn tử khiết bị mang đi nàng mới hư cả giận a văn tứ tỷ ánh mắt thật là đáng sợ a văn lừ một tiếng nàng lúc này đã đứng ở riêu thị mặt sau mang theo vài phần nghi hoặc nói kỳ quái như thế nào chưa thấy được hạ thiền tỷ tỷ chẳng lẽ cũng cùng ngũ tiểu thư cùng nhau mất tích Diêu thị nhị tiêm nghe vậy tức khắc ở trong đám người nhìn xung quanh cuối cùng rốt cuộc ở đám người mặt sau nhìn đến có rúm lại không thôi hạ thiền tức khắc trong cơn giận dữ quát hạ thiền hạ thiền ở nơi nào lan ra đây cho ta hạ thiền trong lòng lột bột một chút sợ hại đi lên trước quỷ xuống nói nô tỳ khấu kiến nhị di thái Diêu thị xông lên đi chính là một cái tát mắng hảo ngươi cái nô tài chết bẩm Ngọc Nhi không thấy ngươi lại êm đẹp ở chỗ này ăn sung mặc sướng ngươi nói Ngọc Nhi đi nơi nào. ngươi làm ngọc nhi bên người tỷ nữ không có thời thời khắc khắc đi theo ngọc nhi bên người ngươi đi làm cái gì nếu là dám can đảm có nửa phần dấu dếm ta không tha cho ngươi hạ thiên sợ tới mức sắp khóc ra tới nàng chỉ là dựa theo nguyễn tử ngọc phân phó biết phải đối a văn cùng nguyễn tử quân xuống tay liền chặn lại nhiễm phất hướng tưởng thị báo cáo nhưng nàng cùng xuân phương đem nhiễm phất giấu đi lúc sau liền vẫn luôn ở doanh địa chờ căn bản không gặp nguyễn tử ngọc bóng dáng nhưng lời nói lại không thể nói như vậy Nếu không cũng chỉ có tử lộ một cái. Nàng dập đầu nói, nhị di thái tha mạng à, nô tỳ thật sự không có rời đi quá tiểu thư nửa bước, nô tỳ đi theo tiểu thư mã mặt sau, vào cánh rừng, tiểu thư đột nhiên giá mã chạy như điên. Nô tỳ theo không kịp, lúc này mới cùng tiểu thư thất lạc, thỉnh lao phu nhân, lao ra, nhị di thái nắm rõ à. Nguyễn Vân quý mày nhữ chặt, này một cái tìm được rồi, một cái khác lại còn rơi xuống không rõ, hắn sợ lại ra cái gì đừng rẽ, sai người ở chứa ngoại thủ vệ đem liên căn người chờ đều kêu vào trong trướng hỏi chuyện a văn tự nhiên là muốn tùy nguyễn tử quân đi vào nàng đứng ở trong đám người chợt xem dưới cũng không có chút nào thu hút địa phương nhưng nếu là nhìn kỹ người sau một đôi mắt lộ ra con mang lóa mắt cực kỳ hạ thiên kinh hồn táng đảm quỳ trên mặt đất đem đầu thấp thấp nằm ở trên mặt đất diêu thị qua lại dạo bước trái lo phải nghĩ nhìn nguyễn Vân quý nói lao ra Này nha đầu chết thiệt kia vẫn luôn đi theo ngọc nhi nàng nhất định biết ngọc nhi ở nơi nào Liên tính nàng có mang tư tâm hại Ngọc Nhi cũng không phải không có khả năng, thiếp thân xem chỉ có thể hung hăng đánh một đốn, mới có thể làm nàng nói thật. Nguyễn Vân Quý Đạm Mạc nhìn trầm chằm trên mặt đất một chỗ chầm tư, hắn cũng không để ý đem hạ thiền đánh một đốn, vấn đề là hiện tại chuyển tới bên ngoài nói đủ loại phiên bản đều có, hắn là tận khả năng muốn đem sự tình chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Diêu Thị thấy hắn không hề răng, liền cũng không quan tâm, cả giận nói, người tới nột. Đêm này tiện tỷ cho ta kéo đi ra ngoài đánh 30 đại bản, ta cũng không tin nàng không nói lời nói thật. Hạ thiên sợ tới mức đau khổ cầu xin nói, nhị di thái tha mạng à, nô tỷ nói chính là lời nói thật, nô tỷ thật sự không dám rời đi ngũ tiểu thư, xác thật là ngũ tiểu thư phân phó nô tỷ nàng trợn cơm mồm, nôn nóng vạn phần không biết như thế nào nói tiếp. Diêu thị lại cũng khôn khéo, lập tức nghe ra lời nói có ẩn ý, lạnh lùng nói, Ngọc Nhi phân phó ngươi cái gì? Nói. Nay tiểu thư nàng phân phó nô tỷ hạ thiền ấp đúng. A Văn lại ở thời điểm này đột nhiên đi ra quỳ xuống nói, Lão phu nhân, Lão gia phu nhân, nô tỷ có chuyện muốn nói. Tưởng thị vừa thấy là A Văn, liền hỏi nói, Ngươi có nói cái gì, lên dứt lời. A Văn cảm tạ ân đứng lên, tiếp tục nói, nô tỷ phải vì hạ thiền tỷ tỷ làm chứng, nàng cũng không có thiện ly trước thủ, hơn nữa vẫn luôn đi theo ngũ tiểu thư bên người, này 30 đại bản nếu là đánh tiếp nói, chỉ sợ oan uổng nàng. diêu thị như là bị dâm đến cái đuôi miêu dường như kêu lên làm càn lớn mật nô tỷ ý của ngươi là ta hoan uổng cái này tiện tỷ a văn lại không tiêu ngạo không xiềm lịnh hồi nhị di thái nói nô tỷ không dám nghi ngờ ngài phán đoán chỉ vì nô tỷ ban ngày xác thật tận mắt nhìn thấy đến hạ thiền tỷ tỷ đi theo ngũ tiểu thư vào cánh rừng thất tiểu thư bởi vì có cái gì muốn tìm ngũ tiểu thư lấy liền làm nhiễm phất tỷ tỷ đi tì tìm ngũ tiểu thư ngài nếu là không tin nói đem nhiễm phất tỷ tỷ kêu ra tới hỏi chuyện là được Hạ Thiên khiếp sợ nhìn A Văn, Nhiễm Phất tình huống như thế nào nàng nhất rõ ràng, lúc này căn bản không có khả năng bị kêu ra tới hỏi chuyện. Diêu Thị nghĩ nghĩ, lại là nói, nói như thế tới, cái này Nhiễm Phất biết Ngọc Nhi ở địa phương nào? A Văn cười cười, nhị di thái anh minh, Nhiễm Phất tỷ tỷ từ đi ngũ tiểu thư nơi đó, đến bây giờ cũng chưa trở về, nói không chừng lúc này đang cùng ngũ tiểu thư ở bên nhau đâu. Hạ Thiên tỷ tỷ, ngươi nói là cùng không phải? Diêu Thị trừng mắt Hạ Thiên, quát lớn nói, Hạ Thiên. Nàng nói, nhưng có việc này. Ngươi nếu là nói không nên lời, ta liền đánh ngươi 30 đại bản, đánh tới ngươi nói mới thôi. Hạ thiên cả người run lên, 30 đại bản, vậy tương đương muốn nàng mệnh. Nàng nhìn A Văn, tổng cảm thấy người sau đã biết hết thảy, bởi vì A Văn này một phen lời nói, nàng hiện tại là tên đã trên dây không thể không đã phát, nếu nói không có việc này, kia 30 đại bản tất nhiên muốn đánh nàng ra chóc thịt bong, hiện tại chỉ có thể căng ra đầu nói nhiễm phất sắc thật đi tìm Nguyễn Tử Ngọc, cứ như vậy. a văn bởi vì không thể sửa miệng nhiễm phất là có thể chứng minh nàng cũng không có rời đi quá nguyễn tử ngọc toại nói nô tỉ nghĩ tới nhiễm phất sắc thật tới đi tìm ngũ tiểu thư nô tỷ khi đó đang theo ở ngũ tiểu thư bên người ngũ tiểu thư đem đồ vật giao cho nhiễm phất sau trực tiếp giá mã mà đi nô tỷ là như thế nào truy cũng đuổi không kịp lúc này mới chỉ có thể chính mình về trước tới a văn cười cười này hạ thiền đảo cũng không ngu ốc kia này nhiễm phát hiện tại nơi nào diêu thị tiếp tục truy vân nói Hạ Thiên cắn chặt rằng, nàng hiện tại cần thiết mang theo người đi tìm nhiễm phất, nhiễm phất nếu thành chứng minh nàng mấu chốt nơi. kia cần thiết hoàn hảo không tổn hao gì. Nô tì ban ngày tựa hồ thấy được nhiễm phất, ở trong rừng, nàng hiện tại không trở về, cũng không biết có thể hay không ở nơi đó. Nàng không dám xác định nói. A Văn ngay sau đó nói, một khi đã như vậy, vậy dẫn người đi tìm xem. Có lẽ là không cẩn thận té ngã một cái ngất đi rồi, lại có lẽ là không cẩn thận ngủ quên, lúc này mới chậm chạp không trở về. Hạ Thiên ngượng ngùng cười, là đúng vậy, hẳn là ra cái gì ngoài ý muốn. Tưởng thị đối Á văn rất là yêu thương, cho nên là đứng ở nàng một phương. Lúc này mở miệng nói, một khi đã như vậy, vậy phái người đi tìm cái này kêu nhiễm phất nha đầu. Nguyễn Vân quý như như mày, nay phái người đi tìm cái nha đầu tựa hồ có điểm qua chuyện bé xé ra to, nhưng nếu tưởng thị đều lên tiếng, hắn cũng không hảo cự tuyệt. Liên đồng ý, bất quá lần này là làm Hạ Thiên mang lộ.